Chương 457, Lạc Lư Vũ Vũ Ma Kỳ Hải Đồng. Lần này liền phiền phất phụ gạ cổ tộc trưởng. Qua quốc đại danh hướng về phía phủ gạ cụ thật sâu lễ một cái. Đại danh các hạ yên tâm đi, ta tất nhiên xuất hiện ở nơi này, nhất định sẽ tướng những cái này Vũ Vũ Ma Kỳ tộc nhân mang về cổ nô hạ, chuyến này còn có họ Dụ Xỉ Ma tiền bối cùng ta cùng trưởng. Từ về thời gian nhìn, hẳn là rất nhanh thì đến. Mấy người vừa mới ở đi ra dưới mặt đất thông đạo, một đạo thân ảnh lướt qua, họ -Xì -Xì xuất hiện ở trong hoàng một trô kiến trúc phía trên. Phụ gạ cổ quân tốc độ vẫn như cũ cho người lẫm mắt. Phụ gạ cổ cười nói, tiền bối đến rồi vậy mà Những cái này đều là chúng ta muốn dẫn đi tộc cũ Dù Ma Kỳ tộc nhân. Lần này liền xin nhờ hai vị, bây giờ tộc cũ du Ma Kỳ có mấy chỗ, là đến ta làm quốc gia tận trung thời điểm. Đại danh các hạ hoàn toàn có thể cùng chúng ta trở về Hòa quốc, trùng kiến tộc cũ du Ma Kỳ. Phù gạ của Khương Nhũ, Qua quốc đại danh lắc lắc đầu nói, ta là qua quốc lãnh đạo tối cao nhất, cái này quốc gia bại vong ta muốn trả trách nhiệm chủ yếu, bất luận kẻ nào đều có thể đi, chỉ có ta không thể đi. Chỉ có ta sinh mệnh mới có thể kích phát còn sống du Ma Kỳ các tộc nhân trong lòng nhiệt huyết, kích phát bọn họ quyết chí tự cường, tiến bộ cụ điểm số lẻ, không có lại mà nói. Qua quốc đại dành trong lòng cũng đã nảy sinh tử trí nhiều hơn nữa cũng vô ích phu gạ cụ nhìn lướt qua ở đây qua Quốc hải tử tuổi tác đều không lớn rất nhiều người còn ở vào ngây thơ trạng thái chỉ lo không khô nước mắt phu gạ cũng không có từ cái này mấy tên trong hải tử nhìn thấy tự hận ngược lại là có không ít người ánh mắt bên trong lộ ra kinh khủng nếu như những hải tử này không thể đi ra trong lòng kinh khủng rất khó đáp nạn bản thân cường giả tri tâm không có một hỏa trở thành cường giả tâm chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể cầm trở thành bình thường phu gạ cụ quân chúng ta cũng nên đi nếu không đợi đến mây mủ liên quân giết tới nơi này là nghĩ đi rồi phía thước Họ rồ sĩ mã thông linh suất một đầu cử mãng, thân hình khổng lồ vừa mới xuất hiện liền đem bốn phía kiến trúc đè ép biến hình, dần dần đổ sụp. Cự mãng đột nhiên đụng nát mặt đất lạnh, hướng về phía dưới tiếp tục chui vào, rất nhanh mặt đất xuất hiện một cái to lớn nghiêng hướng phía dưới cửa động. Họ rồ sĩ mã dẫn đầu đi vào trong động, qua quốc bọn nhỏ theo sát phía sau, một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người phụ gạc cũ, ngay sau đó tiêu thất vô ảnh vô tung. Phụ gạc cũ bản thể theo lấy qua quốc hải tử cùng nhau đi vào cửa động, đồng thời một đường đi lên không ngừng bố trí phong ấn thuật cùng cho nô phụ. Chỉ cần mây mù liên quân dạ giám tiến vào cửa động, có đi mà không có về. Về phần họ Dụ sĩ Mã có thể hay không đột nhiên trở mặt ở trong này độc thủ. Phu gạ cụ cũng không lo lắng, họ Dụ sĩ Mã rối bản thân thực lực hiểu rõ cũng không sâu, một khi bản thân không chết được, phiền phức ngược lại là chính hắn. Hơn nữa hai người hiện tại ở vào quan hệ hợp tác, hai bên ở giữa đều còn có rất lớn giá trị, không tất yếu độc thủ. Vẹn vẹn nửa cái lúc, qua quốc hoàng cung liền mất đi lâm kháng, hoàn toàn bị liên quân chưởng khống. Từng đội từng đội nhị dạ xâm nhập hoàng cung bên trong các nơi phòng ốc, gặp người liền giết, hoàn toàn không có lưu người sống dự định. Bảy tên liên quân cao tầng ở cự mãng chui ra trước động khẩu tụ tập, cẩn thận quan sát cửa động tình huống, thỉnh thoảng có Nghị Dạ ngồi xổm người xuống cẩn thận sờ lên bốn phía động khẩu thổ chất. Nhìn tình huống, qua quốc một vài hài tử bị người đón đi, đây là lợi dụng xa loại thông linh thú chế tạo ra cửa động. Nghĩ Triệu hồi ra loại này hình thể xa loại, toàn bộ giới Nghị Dạ chỉ có Cổ Nộ Hạ Ozorima, xem ra là Cổ Nộ Hạ xuất thủ. Đã sớm nghe Cổ Nộ Hạ cùng qua quốc là minh hiếu quan hệ. Có Cổ ra đến đây tiếp ứng cũng hợp tình hợp lý, không cần để ý. Chỉ là không biết đối phương có phải hay không mang đi bao nhiêu tư liệu, trong đó có hay không chúng ta không có tìm tới. Không thể chúng ta diệt qua quốc cuối cùng cho cô nộ hạ làm áo cưới. Mấy cái tộc cụ dù ma kỳ chó nhà có tang, dù cho trốn được không được đại thế, hiện tại chúng ta có thể diệt qua quốc. Về sau có cơ hội giết mấy cái tộc cụ dù ma kỉ nhị dạ còn không dễ dàng, hiện tại việc cấp bách là đem toàn bộ làng vũ dù ma kỳ toàn bộ lật một lần. Tướng tất cả che dấu tộc cự vũ ma kỉ còn sống người toàn bộ đánh giết, đồng thời tìm xem còn có hay không bỏ sót tư liệu. Chúng ta mục tiêu chủ yếu là tư liệu, thứ nhì mới là đánh giết tộc cự vũ nhân. Mấy tên nhị điểm số lẻ bắt đầu hành động. Bất quá đã có Vân Hận nhị dự định hướng đệ tam lưu hành báo cáo tin tưởng đệ Tam Lôi Ảnh sẽ hướng cổ nổ hạ tạo áp lực. Nếu như có thể thừa cơ thu hoạch được một chút lợi ích tự nhiên là tuyệt tốt, tức khiến cho không đến lợi ích cũng chỉ là phát một phong tín hàm vấn đề. Nghĩ tới đây, Vân ẩn quan chỉ uy mở miệng nói, sau này trở về không bằng mây mù hai đại nhận thôn liên hợp hướng cổ nổ hạ tạo áp lực, nhượng cổ nổ hạ dù cho phát triển cũng sẽ nơm lớp lo sợ. Ta sẽ tướng lần này sự tình bẩm báo thủy ảnh đại nhân, cụ thể hành động muốn nhìn thủy ảnh đại tha quyết sách. Vân ẩn quan chỉ uy điểm số lẻ, trong lòng lại có mấy phần xem thường vụ ẩn nhị dạ. Lần này tiến công qua quốc chủ yếu người chủ tính liền là Vũ ẩn thôn, lúc trước đối mặt qua quốc, Vũ ẩn lộ ra không ai bị nổi, hiện tại đối mặt cô nô hạ, Vũ ẩn biến so với ai khác đều cẩn thận. Cách làm này cho dù là cùng thuộc Liên quân Vân ẩn đều chứng mắt, đệ tam thủy ảnh cẩn thận nhìn đến cũng đã ảnh hưởng tới toàn bộ Nhật thôn. Phù gạ cụ lưu lại ảnh phân thân lợi dụng hắc Vũ ẩn thân rất mau trở lại đến trước đó mở ra sân động, bên trong đông đảo tộc cụ dù mạ kỳ nhi đồng cũng đã toàn bộ thức cụ thôi lưu ở trong đầu của bọn họ nhở lấy bọn, họ, bọn sơn động trị. Phát đạp ánh nắng tự động nhỏ trong miệng chiếu xạ tiến đến, nhiều tên hải tử yên lặng chảy nước mắt, không cho bản thân khóc xuất ra thành âm. Rất nhiều người trong lòng minh mạch, bọn họ quốc gia sắp diệt vong, lúc này địch nhân chính đang bên ngoài tìm kiếm bọn họ hạ lạc, bất luận cái gì phát ra thành nghiêm, cử động đều có khả năng tướng địch nhân dẫn tới nơi này, cho nơi này tộc nhân mang đến thai họa ngập đầu. Ảnh phân thân thuận tay ở làng vũ trụ ma kỉ tìm một cái tử thần mặt nạ mang ở trên mặt, giải trừ không gian phong ấn, đi vào. Nghe thấy phủ gạ cụ hơi một chút tiếng chân, mấy tên tộc cụ đến run lẩy Không cần sợ hãi, ta là đem bọn ngươi cứu người tới. Phu gạ cụ thanh âm chuyển tới, nhượng những cái này gụ dù mà kỳ nhi đồng núi lòng cầu khí. Đa tạ đại nhân ân tứ mạng. Phu gạ cụ khoát tay nào nói, ta nay cứu các người, về sau cũng sẽ hảo hảo bồi dưỡng các người, nhượng các ngươi trở thành ưu tú lý dạ. Chỉ có một cái yêu cầu, hy vọng các ngươi về sau dốc sức cho ta. Trong lời nói, phu gạ cụ từ thần dưới mặt nạ mạn trẻ củ xoay chậm chậm, mấy người nhìn xem phu gạ cụ, trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ to lớn tiến nhập phúc. Phu gạ cụ không có đối bọn họ sử dụng huyết thuật, chỉ là đơn giản tuyên miên, bản thân thân làm bọn họ cứu mạng ân nhân, hơn nữa những cái này nhi đồng gia đời không sâu. Rất dễ dàng đối phủ gạ cụ sinh ra to lớn tín nhiệm phúc về sau sẽ có chuyên nghiệp lao sư đối các ngươi tiến hành bồi dưỡng nếu như các ngươi biểu hiện để cho ta hài lòng lại xuất hiện mấy tên giới lủ dạ cường giả ta không để ý giúp các ngươi một lần nữa thành lập qua quốc thành lập một cái thuộc về ộ cụ dùạ kỳ gia viên lần này liền tiền phủ gạ cụ trưởng qua quốc đại danh hướng về phía phủ gạ cụ thật sâu lệ một cái đại danh các hạ yên tâm đi ta tất nhiên xuất hiện ở nơi này nhất định sẽ tướng những cái nàyủ dùạ tộc nhân mang về cổỗ hạ chuyến này còn có họ r xỉ tiền bối cùng ta cụ trưởng từ về thời gian nhìn hẳn là rất nhanh đi đến Mấy người vừa mới ở đi ra dưới mặt đất thông đạo, một đạo thân ảnh loại qua, họ dồ sỉ mặt xuất hiện ở trong hoàng cung một chỗ kiến trúc phía trên. Phu gạ củ quân tốc độ vẫn như cũ cho người ghé mắt. Phu gạ củ cười cười nói, tiền bối đến vội vặn, những cái này đều là chúng ta muốn dẫn đi tộc cụ dù mạ kỳ tộc nhân. Lần này liền xin nhờ hai vị, bây giờ tộc cụ dù mạ kỳ có mấy chỗ, là đến ta làm quốc gia tận trung thời điểm. Đại danh các hạ hoàn toàn có thể cùng chúng ta trở về hòa quốc, chủ kiến tộc cụ rù mạ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 Sau này trở về không bằng mây mù hai đại nhận tôn liên hợp hướng cổ nộ hạ tạo áp lực, những cổ nộ hạ dù cho phát triển cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Ta sẽ tướng lần này sự tình bẩm báo thủy ảnh đại nhân, cụ thể hành động muốn nhìn thủy ảnh đại tha quyết sách. Vân ẩn quan chỉ uy điểm số lẻ, trong lòng lại có mấy phần xem thường vụ ẩn lý ra. Lần này tiến công qua quốc chủ yếu người chủ tính liền là vụ ẩn tôn, lúc trước đối mặt qua quốc, vụ ẩn lộ ra không ai bị nổi, hiện tại đối mặt cổ nộ hạ, vụ ẩn biến so với ai khác đều cẩn thận. Cách làm này cho dù là cùng thuộc liên quân vân ẩn đều trơ mắt, đệ tam thủy ảnh cẩn thận nhìn đến cũng đã ảnh hưởng tới toàn bộ nhận tôn. Phù gạ cụ lưu lại ảnh phân thân lợi dụng hắc vụ ẩn thân rất mau trở lại đến trước đó mở ra sơn động, bên trong đông đảo tộc cũ dù mạ kỳ nhi đồng cũng đã toàn bộ thức tỉnh. Bất quá phù gạ cụ thôi miên thời lưu ở trong đầu của bọn họ lời nói thủy chung nhắc nhở lấy bọn họ, như bọn họ trung thực đợi ở sơn động tĩnh. Pha tạm ánh nắng từ động nhỏ trong miệng chiếu xạ tiến đến, nhiều tên hải tử hiên lặng chảy nước mắt, không cho bản thân khóc xuất ra thanh âm. Rất nhiều người trong lòng minh bạch, bọn họ quốc gia sắp vong, lúc này địch nhân chính đang bên ngoài tìm kiếm bọn họ hạ lạc, bất cái gì phát ra âm, cử động đều có khả năng tướng địch nhân dẫn tới nơi này, cho nơi này tộc nhân mang đến tai họa đầu. Hành Phân phân thuận tay ở làng Vũ Vũ Ma Kỷ tìm một cái tử thần mặt nạ mang ở trên mặt, giải trừ không gian phong ấn, đi vào. Nghe thấy phủ gạ cụ hơi một chút tiếng bước chân, mấy tên tộc cũ Vũ Vũ Ma nhi đồng dọa đến run lẩy bẩy. "Không cần sợ hãi, ta là đem bọn ngươi cứu người tới." Phủ gạ cụ thanh âm truyền tới, nhượng những cái này Vũ Vũ Ma Kỷ nhi đồng núi lòng cầu khí. "Đa tạ đại nhân ơn cứu mạng." Phủ gạ cụ khoát tay nào nói, "Ta nay cứu các ngươi, về sau cũng sẽ hảo bồi dưỡng các nhượng các ngươi trở thành hữu tú Chỉ có một cái yêu cầu, hy vọng các ngươi về sau dốc sức cho ta." Trong lời nói Phu cụ từ thần giới mặt nạ mạn trẻ cụ xoay chậm chậm mấy người nhìn xem phụ gạ cụ trong lòng tức khắp dâng lên một cô to lớn tín nhiệm phúc phu gạ cụ không có đối bọn họ sử dụng kỹ thuật chỉ là đơn giản thôi miên bản thân thân làm bọn họ cứu mạng nhân nhân hơn nữa những cái này nhi đồng ra đời không xấu rất dễ dàng đối phủ gạ cụ sinh ra to lớn tín nhiệm phúc về sau sẽ có chuyên nghiệp lao sư đối các ngươi tiến hành bồ dưỡng nếu như các ngươi biểu hiện để cho ta hài lòng lại xuất hiện mấy tên giới lủ dạ của giả ta không để ý giúp các ngươi một lần nữa thành lập qua quốc thành lập một cái thuộc tò c cụ dù mạngỷ gia viên chương 458 phản sát Mấy tên tuổi tác khá lớn tộc cũ dù ma kỉ thiếu niên thần sắt tương đối kích động, bọn họ đã có nhất định bản thân nhận biết. Giới lý dạ hài tử tựa hồ thành thục sớm hơn, rất nhiều 7, 8 tuổi liền muốn lên chiến trường, một cái quốc gia liền là một cái gia tộc căn. Qua quốc liền là những cái này vũ vũ ma kỉ thiếu niên căn, hiện tại căn không có, phù gạ cổ cung cấp nhân lực vật lực nhượng bọn họ tu luyện, hơn nữa cho bọn họ một lần nữa kiến quốc cơ hội. To lớn ân tình tăng thêm mạng trệ tự mang thôi miên hiệu quả, mấy cái hơi hiểu chút sự tình hài tử cũng đã đối phù gạ hoàn toàn phục. Qua quốc dưới mặt đất, cự mãng ở dưới địa nhanh qua, một đoàn người theo sát phía sau. Một mực đến qua Quốc ngoại vi, cự mã mới từ dưới mặt đất chui ra, nếu như lại tiếp tục hướng về phía trước, rất dễ dàng tiến vào trong biển rộng, một khi hải thủy chảy ngược, nhưng cái này tộc cụ dù mạ kỳ hải tử chỉ có một con đường chết. Qua Quốc là một cái tiểu đảo, ở trên đảo cũng không thiếu khuyết đội thuyền, liên quân xâm lấn Qua Quốc, rất nhiều Qua Quốc chạy nạn bình dân đều sẽ đi thuyền chạy trốn, dù cho đảo ngoài có liên quân truyền biển phong tỏa, cũng không có khả năng toàn bộ ngăn lại. Phu gà cụ rất mau tìm một đầu đủ để chứa đựng đám người nhỏ nhỏ, qua Quốc đám người lên thuyền, hắn và mà tạm thời ở thuyền nhỏ hai bên, phong ngựa có liên quân nị dạ tiến nhỏ. Đám người vừa mới xuất hiện ở trên mặt biển lập tức đưa tới Mây Mù Liên Quân chú ý. Là Cô Nộ hạ nhụy dạ, ngăn lại đối phương, những hải tử này nhất định là qua quốc cao tầng hải tử, một cái không thể lưu. Một chiếc đại thuyền có vân nhân hô, phu gạ cũ mấy người ở phía trước có ba chiếc thuyền lớn, lần lượt từng bóng người từ thuyền mẹ xuống, dẫm ở trên mặt nước. Phu gạ cũ lộ ra một tia cười lạnh nói, không cần phải để ý đến những người này, tiếp tục đi tới. Một đạo tấm màn đen từ phu gạ cũ trên người bay lên, rất nhanh một cái to lớn nửa người khung xương liền hình thành, đồng thời hai đầu to lớn đen kịt cánh tay mở rộng ra đến. Họ Dỗ Sĩ mà nhìn xem phụ gã cụ Sở San Đụ, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ tham lam, loại này cường đại lực lượng đối với bất kỳ một cái nào nhị dạ tới nói đều tồn tại to lớn lực hấp dẫn. Đối diện Liên Quân Nhị Dạ phảng phất có chút sợ chơn váng. Đây là cái gì? Có ai gặp qua loại này nhẫn thuật? Một tên Vân Nhẫn nhìn xem phụ gạ cụ Hắc Sắc nửa người Sở San Đụ nói, đây là cổ nô hạ vũ trì hạ phụ gã cụ Sở San Đụ, thông qua mạn trẻ cụ sử dụng một loại trung cực nhẫn thuật. Mọi người cẩn thận, đối phương nhẫn thuật lực phòng ngự cường đại, không dễ đối phó, phát tín hiệu cầu viện, hôm nay nghĩ biện pháp tướng đối phương lưu ở nơi này. Từ khi Ngụy Quốc ra một trận chiến qua đi, Vân ẩn một mực lưu ý lấy cổ nổ hạ phương diện tình báo. Phu gạ cụ ở căn bộ căn cứ trước cửa hiện lộ mạn trệ cụ một chuyện cũng không phải bí mật gì, chỉ cần hơi lưu ý có thể phát hiện trong đó dấu vết để lại. Nhất là lần thứ hai ở trong thôn đối chiến Ví thú, thôn bên trong cơ bản đại bộ phận nghi dạ đều kiến thức qua, tình báo tất nhiên phong tỏa không được. Thuyền nhỏ tiếp tục đi tới, may may không có dừng lại chuẩn bị, Ozorsi mạ giẻ mép xuất hiện vẻ gầm chiều. Hắn đối mạn trệ cụ nhất là sở sặn nụ hiểu rõ cũng không nhiều, đang đối trả vi thú thời điểm, mấy người liên thủ chiến đấu qua một lần. Một lần kia phu gạ cụ có hay không sử xuất toàn lực một mực là Ozorsi mạ trong lòng hoặc. Hiện tại đối mặt đại lượng liên quân Mị Dạ, vừa vận có thể càng sâu hắn đối sợ sạn nụ hiểu rõ. Phu Gạ cũng ngược lại cũng không quan tâm tình báo tiết lộ, đối phó cái này chút tạp ngư không cần đến sử dụng hoàn toàn thể sợ sạn nộ. Một cánh tay phía trên hiện ra hắc sắc to lớn câu ngọc, từng đạo từng đạo câu ngọc hư ảnh giả liên tục bay vụt ra ngoài, ở phía xa liên quân đám người bên trong nội tung. Đây là thứ gì? Câu ngọc hư ảnh giả ở liên quân đám người bên trong nội tung, máu tươi sen lẫn hải thủy hướng về 4 tung, mới lên vây tư thế đông đảo hướng về bốn đi. Không có người nghĩ chính diện kháng sợ sạn nụ năng lượng công kích. Phụ gạ cũ công kích mới vừa vận bắt đầu liền đã kết thúc. Muốn cùng hiện tại hiển lộ nửa người sợ sạn độ tiến hành chiến đấu, tối thiểu nhất cũng cần để tam lôi hành loại này vân ẩn đỉnh cấp cường giả mới được. Những cái này phổ thông liên quân nhị dạ dù cho lại nhiều cũng là chịu chết. Thuyền nhỏ từ liên quân trong vòng vây bình tĩnh sẽ qua, Đông Đạo liên quân nhị dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ gạ cũ cùng nó rổ xỉ mà mang theo tộc cũ dù mạ kỵ hơn 10 tên hải đồng đột phá vòng vây. Liên ở lúc này, hậu phương tiếp vào tín hiệu cầu Viện đến đây trợ biển. Ngăn lại đối phương, đại bộ đội lập tức tới ngay, nhất là hữu chỉ hạ phụ gạ củ. Lần này vô luận như thế nào không thể để cho đối phương đào tẩu. Phù Gà Cụ nghe được đối phương gọi hàng, đột nhiên quay người, cả hai mặc dù cự ly cũng không gần, bất quá đối phương vẫn là cảm giác đến Phù gạ Cụ bước người ánh mắt. Tiền bối mang theo những hài tử này đi trước, ta cũng phải nhìn xem, hôm nay là ai sẽ đào cầu. Họ Dồ Sĩ Mã lộ ra một tia ý cười nói, "Tốt, Phù Gà Cụ quân nhiều cẩn thận." Một nhóm phê vật tôi, rất nhanh ta liền sẽ đuổi theo tiền bối. Họ Dồ Sĩ Mã nhẹ gật đầu, cũng không làm sao lo lắng, ngồi lên thuyền nhỏ, hướng về nơi xa về tới. Phù Gà Cụ đứng ở nguyên địa, nhìn xem càng ngày càng nhiều liên quân mỹ dạ, hắn bắt đầu hướng về liên quân đi đến. Liên quân nhị dạ đồng dạng hướng về phụ gạ cũ vây quanh mà đến. "Uchi, hạ phụ gạ cũ, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, vì đối phó ngươi, chúng ta tiến hành gian khổ huấn thuật chống tự huấn luyện." Phụ gạ cũ không có cùng đối phương nói nhảm quen thuộc, dưới chân khế động, dị nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Liên tục mấy đạo thuần thân thuật, song phương cự ly cũng đã càng ngày càng gần, liên quân nhị dạ bắt đầu hướng về bốn phía phân tán, nghi tiến hành vây quanh. Nửa người sở sa nộ nháy mắt bay lên. Lúc này đám người bên trong có lớn, là đủ, sử dụng cho nghi biện pháp tướng đối phương nội tung, đồng thời sử dụng sa cự ly thuật. Dù cho có mạnh hơn phòng ngự cũng có bị phá vỡ thời điểm. Ha ha, chân thực một nhóm vô tri hà người, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một cái mạn trẻ cú lợi hại. To lớn sở sạn nụ liên tục quyết chương, từng tầng từng tầng hắc sắc quang mạc liên tục đi ra, trong chớp mắt hình thành một đạo to lớn hoàn toàn thể nửa người sở sạn nộ. Chỉ nói độ cao cũng đã có thể so với ví thú, hai bàn tay phía trên cắt xuất hiện vừa đến to lớn câu ngọc. Từng đạo từng đạo câu ngọc hư ảnh giả giống như pháo hỏa tiến hướng về bốn phía vây quanh liên quân nhị dạ liên tụ quanh ra. Rầm rầm To lớn tiếng nổ mạnh ở trong đám người vang lên, song phương tiến công cự ly hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Đây là thứ gì? Chúng ta dĩ nhiên cùng loại này nhị dạ là địch. Cùng đối phương so sánh, chúng ta bình thường chiến đấu liền cùng tiểu hài đánh nhau một dạng, ai tới mau cứu ta. Phù gạ cụ mày may không có nương tay dự định, câu ngọc hư ảnh giả liên tục bay ra, phạm vi bao trùm cực lớn. Mới vừa rồi còn thử nghiệm vây quanh phù gạ cụ đông đảo liên quân nhị dạ hiện tại chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi, liều mạng hướng về phía sau rút lui. Liên tục bạo tác nhượng bình tĩnh mặt biển nhấc lên từng đảo gợn sóng, từng đạo từng đạo sóng dần dần thành. Có mấy tên liên quân bị đột nhiên xuất hiện ở sóng lớn trực tiếp đây là vận khí tốt, còn có khả năng mạng sống vân khí không tốt trực tiếp bị câu ngọc nổ thành vỡ nát, thân thể triệt để trở thành trong biển cá bơi khẩu phần lương thực. Câu ngọc hư ảnh giả biến mất, hai thanh to lớn hắc sắc trường đao xuất hiện ở sở sản nụ hai tay phía trên. Một đạo to lớn hắc sắc quang ảnh lướt qua, cờ tị mã đột nhiên đánh xuống. Oanh! Hắc sắc lưỡi đao đột nhiên chém vào chập trùng mà biển, nhấc lên một đạo sóng lớn. Chương 459, trở về. Hắc sắc trường đao giống như một đạo to lớn dài lụa màu đen, tùy tiện tướng phía sóng lớn mãnh liệt mặt biển mở ra. Cùng lâu dài kiếm khắc va chạm ở hải thủy, hình thành to lớn sóng biển hướng về đi phía trước đánh tới. Dù lui nghĩ dạ còn không có kịp phản ứng liền bị sóng biển cuốn vào trong nước, phóng tới qua quốc hào đạo. Phương xa, lần lượt từng bóng người trước sau xuất hiện ở bờ biển tuyến trên, những cái này đều là Lâm Thời tập kết nghi dạ, lúc này toàn bộ đều vào nhìn chằm chằm Phù Gà Cụ Hắc Sắc Sở Sanu. Trước đó rất nhiều nghi dạ đã thấy qua dấu ở cổ nô hạ gián điệp truyền về phụ gạ Cụ sử dụng mạn trệ cũ hai trận chiến đấu tình huống. Bất quá chân chính kiến thức đến cùng quan sát tình báo hoàn toàn là hai việc khác nhau, nhìn tình báo vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến loại này cường đại lực uy hiếp. Phù không có bất luận cái gì dừng lại dự định, tiếp tục hướng về qua quốc tiến lên, đồng thời hai thanh Sắc trường đao liên tục chém vào. Rất nhiều trốn tránh không đội liên quân nị giả trực tiếp mất mạng ở dưới cợ Timaz, dù cho trốn ở cợ Timaz chém vào phạm vi bên ngoài, cũng đều bị sóng biển liên lụy. Chỉ có cũng đã lên tới bờ thượng nhẫn giả mới tránh thoát một kiếp, trên bờ liên quân nị giả nhìn xem lúc này tình huống. Một tên thủ lĩnh bộ giáng nị giả thét lên, hủy bỏ đánh giết vũ trì hạ phủ gạ củ mệnh lệnh, không muốn cùng đối phương cụ triển, toàn bộ rút lui, rời xa vũ trì hạ phủ gạ củ. Lần lượt từng bóng người giống như nghe được mỹ âm nhạc, toàn hướng về trên bờ chạy đi, không quan tâm vũ không có đang tiếp tục truy sát, liên cũng đã bộ rút lui. Tiếp tục truy kích cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lần nữa đảo qua trước mắt Quách Quốc, cũng đã nhìn không thấy một tên mỹ dạ, nhìn đến tất cả nghi dạ đều trốn đến ở trên đảo đi. Phù Gà Cụ quay người, hắc sát trưởng kiếm vung lên, rất mau đem ba chiếc truyền biện toàn bộ chém thành mảnh vỡ, lúc này mới giải trừ sở san độ, hướng về họ Rocio mà biến mất ở phương hướng tiến lên. Họ Rocio mà tiến lên tốc độ cũng không nhanh, đoán chừng cũng đã dự liệu được, Phù Gà Cụ rất nhanh liền sẽ giải quyết hết đối phương, hắn đối Phù Cụ thực lực có tuyệt đối lòng tin. Từ lúc 2 năm trước kia, hắn liền không có năm chắc lại tháng được Phù Cụ Một đạo nhỏ bé đạp nước thanh âm truyền vào họ Drollsi mà trong hai, họ Drollsi mà lộ ra một tia ý cười xoay người nhìn. Quả nhiên là hữu trí hạ phủ gà cụ, chính không nhanh không chậm hướng về bọn họ chạy đến, mấy tên cũng đã hiểu chuyện tổ cụ dù mà kỳ thiếu niên trên mặt lộ ra hâm mộ vẻ sùng bái. Phù gà cụ quân thực lực vẫn là để người ghé mặt ta, nhìn đến Liên Quân muốn ngăn cản phụ gà cụ quân đơn giản liền là nằm mơ. Phù gà cụ cười cười không có nói cái gì. Sắp trời rất nhanh bất tỉnh tối xâm lại, mọi người tại thuyền nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục chạy đi. Trở về thời cùng đi thời hoàn toàn khác biệt, đi thời cần không có thời gian. Nếu không chờ hai người đến chờ đợi bọn họ chỉ có khắp nơi thi thể. Vừa chiêu đội ngũ ở trên hỏa quốc bờ, trực tiếp ngay tại chỗ hạ trại, dựng rẫm bên trong trên một cây đại thụ. Họ Dỗ Si Mạn nghiêm rượi và ở phía trên, Phù Gà Cụ đang đối mặt ngồi xếp bằng. Lần này qua quốc chuyến đi, Phù Gà Cụ quân có thể có cái gì đại thu hoạch? Họ Dỗ Si Mạn trước tiên mở miệng nói, thu hoạch xác thực không nhỏ, tìm tới mấy tên tòa cụ du ma kỳ cá lở lưới, còn có mấy phần bồi dưỡng giá trị. Orosimaz trong lòng có mấy phần kinh ngạc, hắn không có ở hiện trường nhìn thấy bất cái gì thu dưỡng như đồng, xem ra là còn tại quá quốc. Ta và Phù Gà Cụ quân thu hoạch tra không nhiều cũng tìm được mấy cái không sai hẳn giống, đều là tộc Cụ Vũ Ma Kỷ lý dạ, hy vọng những hài tử này sẽ không để cho ta thất vọng. Phu gã cụ cười cười nói, tộc Cụ Vũ Ma Kỷ thân thể còn có rất nhiều diệu dụng, về sau tiền bối tiếp xúc nhiều, tự nhiên sẽ minh bạch hôm nay thu hoạch có bao nhiêu trọng yếu. Phu gã cụ có thể cảm nhận được gõ rổ xì ma trong lòng vẻ hoài nghi, phu gã cụ hắn cũng không có bao nhiêu nói, về sau họ rổ xì ma tự nhiên sẽ minh bạch. Vẹn vẹn từ nạ gạ tổ có thể thích hứng gìn nệ gặm, không có xuất hiện bài xích phản ứng liền có thể nhìn ra tộc Cụ Vũ thể chất là thủ. U chỉ hạ sạ dịnh bài xích phản ứng còn là phi thường cường đại, dù cho có cái này tiền tài tư chất cả cả xỉ, cũng được không nhiễu. Nếu như là tộc cụ vũ mạc kỵ dị thực xạ dịnh đặng, có lẽ cũng không có quá lớn phản ứng, những cái này đều là phủ gạ cụ tưởng tượng. Tộc cụ vũ mạc cùng Sễn Du nhất tộc cùng xuất từ lục đạo tiên nhân con trai A ở phủ gạ cũ nhìn đến. Tộc cụ vũ mạc hẳn là kế thừa năm đó A tiên nhân chi thể. Chỉ bất quá theo lấy nhiều đời lưu truyền, huyết mạch dần dần phai nhạt, tiên nhân thể biểu hiện cũng không rõ ràng, đại bộ phận đều chỉ là trả cơ lượng sưu túc. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ 2 buổi sáng Đội Ngũ tiếp tục chạy đi, lần này trong đội ngũ có còn không có tiếp xúc qua chạ cỡ dạ hai đồng, cho nên đám người tốc độ cũng không nhanh. Bất quá trên đường thỉnh thoảng đụng tới trong thôn Tuần Cha nụy dạ, ở tới gần Cổ Nỗ Hạ thời điểm thời điểm thậm chí đụng phải Vũ Trị Hạ nhất tộc Tuần tra đội ngũ. Cảnh vệ đội hiện tại đoạt rất nhiều nguyên bản ám bộ cùng Tuần tra đội ngũ công tác, cái này cũng cùng phủ gạ củ bây giờ thực lực có quan hệ rất lớn. Rất nhanh đám người đã tới Cổ Nỗ Hạ, không có dừng lại, trực tiếp đi Hồ Cát văn phòng. Trong văn phòng, Hồ Cát đệ tam chính đang phê chữa văn bản tài liệu, mấy người đẩy vào. "Hồ Cả đại nhân, lần này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành." Những hải tử này liền là tộc Cụ Dụ Ma Kỷ Ni Đồng." Phu Gạ Cú nói. Hồ Ca Đệ Tam đứng lên, nói: "Lần này nhiệm vụ vất vả các người, có thể từ liên quân trong tay tướng mấy đứa bé cứu ra. Qua quốc mặc dù không có, về sau Cổ nổ Hạ liền là nhà các người, cổ Nộ Hạ thân làm giới nghị ra đệ nhất đại nhân thôn, các người có thể yên tâm ở đầu chuyển tự tiếp. Tất cả toàn bằng hộ cả đại nhân phân phó." Một tên tổ Cụ Dụ Ma Kỷ Ni già nói. Đệ Tam nhẹ gật đầu, mở ra một cái quyển trụ, đây là Cổ nổ Hạ địa đồ, Hồ Tam ở trong đó cẩn thận quan sát. Chỉ trong đó một chỗ khu vực nói, về sau nơi này liền là các ngươi tổ cụ dù mà kỳ tộc địa, sau đó ta sẽ phái người đưa các ngươi đi qua. Hồ Cạ Đệ Tam chỉ một chỗ khu vực là trước đó cổ nỗ hạ một cái tiểu gia tộc nơi ở, bất quá ở lần trước giới nghị dạ trong đại chiến, cái này gia tộc tất cả nghị dạ cũng đã toàn bộ bỏ mình. Phu Gạ Cụ cùng họ Dụ Sĩ Ma giao tiếp xong nhiệm vụ trước sau rời đi Hồ Cạ văn phòng, Hồ Cạ Đệ Tam còn có rất nhiều sự tình cần hỏi tham qua quốc một bọn người, hai người không có lại quấy rầy. Từ Hồ Cạ văn phòng rời đi, Gạ Cụ trực tiếp đi cảnh vệ đội, ở trong cảnh vệ đội cầm một cái đưa tin, về đến trong nhà viết một phong thư để vào đưa tin ứng cùng đằng sau. Lần này thư tín là đưa cho đội rắn, từ bụi gián đi một chuyến qua quốc, tiếp thu những cái này bị hắn lưu ở qua quốc hải tử. Phu gạ cụ ảnh vân thân cũng đã đối bọn họ tiến hành thôi miên cùng trong lòng quy bảo, lưu lại đầy đủ thức ăn và uống nước, đầy đủ kiên trì đến bụi gián đến. Nếu như qua quốc ở trên đảo Liên quân cũng đã rút lui, hoàn toàn có thể ở phía trên kiến thiết một căn cứ bí mật. Nguyên bản làng ngủ dụ mạ kị cũng đã hủy diệt, qua quốc cũng, cũng đi, đi qua quốc Hiện tại toàn bộ hòn đảo đại bộ phận khu vực cũng đã bỏ. Tối thiểu nhất ở phía trên kiến thiết trụ sở bí mật không cần lo lắng gây nên những người khác chú ý chương 460, lôi ảnh Nưu Đồ. Vẫn Ẩn thôn, Đệ Tam Lôi Ảnh văn phòng. Mới vừa từ qua quốc trở về liên quân đội trưởng sắc mặt khó coi hướng về Đệ Tam Lôi Ảnh hồi báo qua quốc cụ thể sự tình. Hai người các ngươi hơn ngàn người đều là phế vật à, dĩ nhiên nhượng đối phương một tên lý dạ bước lui, dù cho sử dụng chiến thuật biệt người, cũng có thể tướng đối phương kéo đổ, nói một chút cụ thể nguyên nhân. Đệ Tam Lôi Ảnh đè nén trong lòng lửa giận, từ trước đó cổ nội hạ truyền về vũ hạ phủ bại Củ, bắt đầu, Đệ Tam Ảnh liền đem hắn xem như hòa lớn. Xem như thế hệ trước nhân vật, u chỉ hạ mạ đa năm đó bóng tối một mực ở hắn náo hải chỗ sâu vùng không đi. Là qua quốc địa hình vấn đề, qua quốc tứ diện hoàn hải, đối phương một khi sử dụng sở san đủ, có thể so với vĩ thú hình thể. Tuy ý một lần tiến công liền sẽ nhắc lên thao thiên cự lãng, rất nhiều ở lục địa thượng sử dụng thủ đoạn, ở trên đại hải chỉ có thể để cho chúng ta càng thêm bị động. Đệ Tam Lôi ảnh lắng lại một cái trong lòng lựa giận, phất phất tay, nói, ngươi trước trở về đi, mấy ngày nay đem bọn ngươi ở qua quốc chiến đấu tình kẽ ghi báo cáo, viết giao cho ta. Vâng. Đại Hải Sắc thực không phải một cái hiếu chiến trận, hơn nữa ở cổ nổ hạ chuyển về tin tức sau, hắn cẩn thận hiểu rõ mạng trẻ cũ cùng Sơ Sạn Nụ. Sơ Sạn Nụ cụ thể hình thái chỉ cần lưu tâm có thể tra được, dù sao năm đó Vũ Trí Hạ Mã đã dã dạ trấn áp giới Nỳ Dạ, Sơ Sạn Nụ chiếm ít nhất một nửa công lao. Loại này to lớn hình thể nắm giữ có thể so với thậm chí có đôi khi so vi thu còn muốn cường đại lực phòng ngự, dù sao ở đối thủ tình trạng kiệt sức trước kia, dù cho tướng sợ Sạn Nụ đánh nát còn có thể lần nữa tạo ra. Ở đối mặt ngang nhau công kích tình huống dưới, hoàn toàn có thể phong ấn vi thú, đây cũng là lại lấy được cụ Hạ phụ gạ cụ thức tình mạng trẻ tình báo sau. Đệ Tam Lôi Ảnh coi trọng như vậy chủ yếu nguyên nhân. Từ bên cạnh xuất ra một trương quyển trục chưa ghi, bắt đầu viết, đây là cho cái khác Tam Đại nhận thôn ghi thư tín. Tin chủ yếu nội dung là chần thuật mạn trệ của nguy hại, nhất là dùng chức kia vũ trì hạ mã đa dạ làm điển hình, chần thuật trong đó lợi hại, một khi vũ trì hạ phủ gạ cụ tiếp qua mấy năm khả năng lớn lên thành cái thứ hai vũ trì hạ mã đa dạ. Cái khác mấy đại nhận thôn thế hệ trước nỉ dạ trong lòng đều đối vũ trì hạ mã đa dạ có nhất định tối, đệ Tam Lôi Ảnh tưởng, lần này thư tín nhất định có thể đưa đến nhất định tác dụng vẫn bận lục đến ban đêm, đệ tam lôi ảnh mới đưa tam phong tin viết xong, lập tức nhượng tình báo bộ môn tướng thư tiến đưa ra, đồng thời tổ chức trong thôn cao tầng hội nghị tác chiến. Nửa giờ sau, vẫn ẩn cao tầng tề tụ phòng hợp, coi là đệ tam lôi ảnh hết thệ có hơn 10 người. Qua quốc sự tình chư vị cơ bản đều nghe nói à, Uchi Hạ phủ gạ cụ là một cái to lớn thai hoàng ầm, ngấp lại lúc trước cụ chỉ hạ đã ra. Tiếp tục bỏ mặt xuống dưới, giới lý dạ khả năng tiếp tục sinh ra cái thứ hai Uchi Hạ đã ra, đến lúc đó mấy đại nhận chỉ có thể mặc người chết Tuyệt đối không thể nhượng loại này sự tình phát sinh. Uchi Hạ nhất tộc bản thân liền là thai hoạ. U chỉ hạ phủ gạ cổ cũng đã thức tỉnh mạn trệ quỷ tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Mấy tên Vân ẩn cao tầng nghị luận ầm ĩ, phòng hợp biến ổn nào lên. Đông đông đông. Đệ Tam Lôi ảnh gõ bàn một cái nói, trong phòng hợp biến an tĩnh lại. Một tên Lý Dạ mở miệng nói, Lôi ảnh đại nhân, năm đó U chỉ hạ mã đại dạ sự kiện tuyệt đối không thể lần nữa tái diễn, một khi nhượng ngủ chỉ hạ phủ gạ cổ củ quật khởi, chính là ta Vân ẩn thai nạn. Lần này ta Vân ẩn không thể lại xông vào phía trước nhất, đây là toàn bộ giới Lý Dạ nạn, không phải ta Vân ẩn một nhà tai nạn. Vũ ẩn, Sa ẩn, Nha ẩn đều muốn xuất binh, thậm chí có thể liên hệ một cái Vũ nhẫn. Lăng nhẫn cùng thảo nhẫn. Tạo thành nghị dạ liên quân, cộng đồng tiến công cổ nô hạ, một khi liên quân hình thành, dù cho cổ nổ hạ thiên tài đông đảo, cũng chỉ có bại vong một con đường. Hơn nữa lang, mưa, có ba cái tiểu quốc đều cùng hòa quốc giáp giới, một khi nha mẫn đáp ứng đi gia binh, chúng ta hoàn toàn có thể ở thủ quốc cùng nha mẫn tạo thành liên quân, lấy ba cái này tiểu quốc làm vấn nhảy, tiến công hòa quốc. Nếu như có thể lôi kéo xa ẩn cùng nhau tiến công, ba cái đại quốc chia binh ba đường, lấy cổ nổ hạ trước mắt binh lực chỉ có binh bại một con đường. Đệ Tam lôi ảnh trầm mặc, suy tư một hồi nói, ta đã cho cái khác ba cái đại quốc đi tư tính. Ba cái tiểu quốc trước tiên có thể chờ chút, những cái này tiểu quốc thực lực không mạnh, hơn nữa đùng đưa không ngừng. Khả năng vừa mới tiếp vào chúng ta thư tín, liền đem tin tức chuyển cho Cổ Nổ Hạ, thảo nhẫn thôn, lang nhẫn thôn từ trước đến nay chỉ riêng Cổ Nổ Hạ như tiên lôi sai đầu đánh đó, cùng Cổ Nổ Hạ ở vào minh hữu quan hệ. Mở đường tổ quốc là một cái không sai chủ ý, nham, cắt, vẫn đồng thời từ một cái phương hướng tiến công, cường đại binh lực đủ để nháy mắt phá hủy Cổ Nổ Hạ phòng ngự hệ thống. Dù cho mạnh như vũ trì hạ phủ gã cũ cũng chỉ có thể phòng ngự một cái phương hướng. Lôi ảnh đại nhân nói không sai, nếu như chúng ta từ quốc ra tiến công, rất dễ dàng bị cô nổ hạ trầm đối, đến lúc đó cần trải qua một trận khổ chiến. Trước đó Nguyệt Quốc gia chiến tranh liền là tốt nhất ví dụ, nếu như có thể thuyết phục thủy ảnh, nhượng bọn họ từ đường biển tiến công, chúng ta nắm chắc sẽ tăng lớn. Đệ Tam Lôi Ảnh nghe mấy tên thuộc hạ mà nói, màu đậm trên mặt lộ ra vài tia tiêu dung. Tiểu Mộ cứ xác đồng bạn lựa chọn thế nào? Liên tục mấy đời Lôi Ảnh danh tự đều là gọi Mộ Cự xạ, nơi này tướng đệ tứ Lôi Ảnh trở thành Lôi Ảnh trước đó xưng là tiểu ngải chân chính danh tự không có tra được. Chính đang chọn lựa, cũng đã phát hiện mấy cái không sai hạt giống, qua 2 ngày còn cần Lôi Ảnh đại nhân cùng tiểu ngải tự mình kiểm nghiệm. Lôi Ảnh đầu nói: Hy vọng những cái này có thể chọn lựa ra nhượng hắn hài lòng ngọc tác. Hội nghị một mực kéo dài 2 giờ, tiếp xuống liền là chờ đến cái khác ba cái đại quốc hội âm. Thủy quốc cự Ly Lôi quốc gần nhất, cũng là sớm nhất thu đến thứ tín. Đệ Tam Thủy ảnh là một tên cực kỳ cường đại cảm giác hình lý dạ, hơn nữa vì rèn luyện tự thân cảm giác năng lực, hàng năm nhắm hai mắt. Thôn bên trong rất ít có người thấy qua Thủy ảnh mở mắt, hơn nữa Đệ Tam Thủy ảnh niên kỷ cũng đã không nhỏ, năm đó hắn thế nhưng là thay thế Đệ Nhị Thủy ảnh tham gia Ngũ ảnh hội đàm. Ngũ ảnh hội đàm cự Ly hiện tại cũng đã hơn 30 năm, lớn tuổi chỉ muốn an ổn phát triển. Đây cũng là Đệ Tam Thủy Ảnh trước đó một mực không đồng ý đối Cổ Nổ Hạ xuất binh một bộ phận nguyên nhân. Nhìn thấy Lôi Ảnh cười thư, Đệ Tam Thủy Ảnh cười cười, hắn cũng không muốn hiện tại xuất binh, hiện tại chính là vụ ẩn phát triển mấu chốt thời kỳ. Hai năm gần đây, hắn tự mình định ra bồi dưỡng vụ ẩn 7 người chúng kế hoạch, bồi dưỡng thuộc về vụ ẩn tinh anh, tựa như Cổ Nổ Hạ hạ tác xạ Cú Mọ, Horozimas, Jilia dạ những cái này ưu tú nhị dạ mở dạng, có thể một mình gánh vác một phương. Hiện tại vụ ẩn chỉnh thể thực lực mặc dù có tăng lên, bất quá thế hệ trẻ đủ tư cách trở thành 7 người chúng nhị còn không có xuất hiện. Trong tôn lão nhân ngược lại là có không ít ưu tú Bất quá tuổi trẻ nghĩ dạ mới là một cái nhận thôn tương lai, ở loại này thời khắc, hắn tự nhiên không muốn cùng Cổ nổ Hạ phát sinh xung đột. Cổ Nộ Hạ trong cường giả đông đảo, một khi tổn thất thảm trọng, nhiều năm cố gắng toàn bộ hưởng phí, 7 người chúng kế hoạch cũng sẽ vô tật mà chấm dứt. Hơn nữa bọn họ vừa mới diệt qua quốc, chính là tiêu hóa thành quả thắng lợi thời điểm. Chương 461, Tương kế tự kế. Sa thôn, từ giai thế sơn điều rớt sau đó, cả dệt đệ tạm tạm thời từ nhiệm, đảm nhiệm trong thôn trưởng lão. Bất quá trong thôn không có thích hợp đảm nhiệm phong ảnh lý dạ, đại bộ phận ưu tú sớm đã ở chiến tranh chết trận. Đi qua một đoạn thời gian giảm sóc, hiện tại cả Dệt Đệ Tam lần nữa đảm nhiệm sa hận phó mệnh, xử lý trong thôn sự vụ. Tiếp vào lôi ảnh Ngự Thư, cả Dệt Đệ Tam có trong nháy mắt tâm động, bất quá cuối cùng lần nữa khôi phục tỉnh táo. Trước đó đại chiến thất bại, tối thiểu nhất có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn khinh địch liệu lĩnh gây nên. Liên quân không cùng cũng đã chiếm một bộ phận nguyên nhân, hiện tại Vân Hàn nghĩ tạo thành nhiều liên minh quốc tế quân, chỉ sợ còn không có tiến công cỗ nổ hạ, bản thân nội bộ trước đánh nhau. Hơn nữa Dệt Tam lôi ảnh từ trước đến nay thích sử dụng một chút âm nhu kế, người nào biết rõ bên trong có phải hay không ẩn dấu đi giờ. Sa ẩn hiện tại căn bản dày vò không nổi, tùy thời khả năng tướng lúc này vừa mới khôi phục mấy phần nguyên khí triệt để tiêu hao hầu như không còn. Bất quá cả Dẹt Đệ Tam không có trực tiếp tự tuyệt, mà là hồi âm nói suy nghĩ một chút, đồng thời tướng Đệ Tam lôi ảnh thư tín nội dung chuyển cho Cổ Nộ Hạ. Trước đó đại chiến, tổn thất to lớn nhất liền là Sa ẩn, Vân ẩn cùng Nam ẩn mặc dù cũng có tổn thất, bất quá về sau Nam ẩn trợ giúp Cổ nổ Hạ kiểm chế Vân ẩn thu được một bộ phận lợi ích. Vân ẩn bản thân tổn thất cũng không đại trong thôn còn có tốc nị dạ, bản thân không dễ chịu, hắn cũng không muốn nhìn thấy cái khác mấy đại nhận thôn không dễ chịu. Nam thôn Tu đến thư tiến thủ chỉ cạ trong lòng cười lạnh, lúc này tổ chức trong thôn hội nghị cấp cao. Nửa giờ sau, thủ ảnh cao ấp phòng hợp. Mấy tên cao tầng lần lượt đến, đệ tam thủ ảnh tâm tình cũng tệ, tướng lôi ảnh thư tiến phát xuống dưới. "Đều xem một chút đi, đệ tam lôi ảnh gửi thư, nghị cùng chúng ta liên hợp cộng đồng đối phó cổ nô hạ." Mấy tên nham ẩn cao tầng trước sau quan sát phía trên nội dung. "Hừ, đệ tam lôi ảnh quả nhiên không biết xấu hổ, trước đó nếu như không phải Vân đột nhiên lầm rối, chúng ta đoán chừng cũng đã đi đến Hỏa Quốc. Hiện tại muốn liên hợp chúng ta cộng đồng đối phó cổ nô hạ, không cảm thấy quá muốn sao?" Một tên nham ẩn cao tầng nói. Tu ảnh đại nhân, chúng ta cùng vấn ẩn tuy có mâu thuẫn, bất quá lôi ảnh trong phong thư nâng lên độ trì hạ phủ gạ cổ sự tình không thể không phòng, một phần vạn lại là cái thứ hai hữu trì hạ mã đa dạ, chính là giới nghị dạ hai nạn. Đệ tam thủ ảnh nói, Uchi hạ phủ gạ cổ tuy mạnh, bất quá cự ly năm đó Uchi hạ mã đa dạ còn có không ít chiến lệnh. Từ khi năm đó Uchi hạ mã đa dạ biến mất sau đó, những cái này Niên ta siêu tập cùng cha xét không ít mạn trệ cổ cùng sợ sạ nụ phương diện tư liệu. Nhất là gần nhất, Uchi hạ phủ gạ cổ về sau, càng là lần xem đại lượng tư liệu Năm đó cổ n hạ thành lập sau đủ chíạ đã dạ sử dụng sở sản đủ giống như một cái giả thiên cự nhân cho người nhìn mà phát khiếp. từ gần nhất tình báo đến xem hạ phụạ cụ sử dụng sở sản đủ trên cơ bản đều là nửa người cả hai có to lớn trên lệch Muốn từ nửa người tăng lên tới toàn thân theo ta nhìn đến sẽ không phải đơn giản trả cờ dạ vấn đề bên trong nhất định có cái này cực kỳ phức tạp chính tự hạ phụạ cũng nghĩ lớn lên thành năm đó haạ đãạ trình độ chỉ sợ cũng không dễ dàng năm đóủ chí hạạ đãạ mang cho vẫnỉ nhục ta thủy chung Những cái này nên Ta nghiên cứu sâu đủ loại nhân thuật, ở học được chẩn độn trên cơ sở tiến hành phạm vi lớn cải tiến, nghiên cứu ra đối phó sở sạn đủ đại sắc khí. Một khi cổ nổ hạ có bước lên chiến tranh dấu hiệu, có thể dùng để đối phó vũ trì hạ phủ gạc cụ, liên quan tới Lôi Ảnh Phương diện gửi thư, ta cũng không dự định đáp lại. Hơn nữa Lôi Ảnh trong lời nói ý tứ muốn từ thủ quốc một đường, cùng chúng ta cùng một chỗ tạo thành liên quân, vẫn ẩn ngấp ngẽa ta thủ quốc Bắc Phương thổ địa cũng đã thời gian rất lâu, thủy chung cái này ra sôi khu vực. Đối phương mượn mượn đường danh ta thổ thổ thổ ảnh mà nói chiếm được phòng họp trung đại một số người đồng ý. Chu ảnh đại nhân, Đệ Tam Lôi Ảnh từ trước đến nay ưa thích bọn bạc, làm người hai mặt, từ khi sau khi nhậm chức làm không ít một chút lên không được mặt bản âm như quý tế. Cùng với đánh lên tinh thần phong bị, không bằng tương kế tự kế, Đệ Tam Lôi Ảnh không phải muốn mượn đường thổ quốc gia, chúng ta có thể đem hắn dẫn vào thổ quốc, trực tiếp đem hắn đánh giết. Đệ Tam Lôi Ảnh nhi bây giờ còn là tiểu hải tử, tối thiểu nhất trong vòng 10 năm kế thừa Lôi Ảnh chi vị thế là tốt rồi, đây là Vân ẩn lão nhân nhóm phối hợp. Vân ẩn nhất đều là do kế thừa, kế thừa Nếu như chúng ta diệt trừ Đệ Tam Lôi Ảnh ở đệ tứ lôi ảnh còn nhỏ tuổi tình môn dưới, khả năng gây nên Vân ẩn thôn nội loạn. Một khi dẫn phát đối phương nội loạn, đến lúc đó cũng không phải là Vân ẩn có thể hay không chiếm lĩnh chúng ta Bắc Phương thổ địa sự tình, mà là chúng ta phản công lôi quốc, từ lôi quốc thổ địa căn tiếp theo khối thì đến. Dù Chỉ Cả nghe đối phương mà nói, gật đầu nói, là một cái không sai chú ý, mượn đường thổ quốc bản thân liền là Vân ẩn đưa đề nghị. Bất quá Vân ẩn ở trước đó chiến tranh còn giữ nguyên khí, ta nha mẫn thì ở mấy năm chiến đấu tổn thất đại lượng đi ra. Một khi Vân ẩn xuất binh quá nhiều, dù cho chúng ta sẽ thổ quốc nị toàn bộ điều động, có thể lưu lại tam lôi ảnh tỉ lệ cũng không lớn. Song Vương binh lực trên lệch cũng không đại. Lôi Ảnh đại nhân, chúng ta hoàn toàn có thể cùng Cổ Nổ Hạ liên thủ, nhờ Cổ Nổ Hạ thay chúng ta chia sẻ một bộ phận binh lực." Dù Chỉ cả trước mắt y sáng lên nói, nói một chút cụ thể kế hoạch. "Thô Ảnh đại nhân có thể đem thư tiến truyền cho Cổ Nổ Hạ, đồng thời nói rõ chúng ta muốn cùng đối phương hợp tác lý do. Chỉ cần Vân Ẩn vừa xuất hiện đại quy mô điều động, Cổ Nổ Hạ tất nhiên sẽ phái ra đại lượng nhỉ dạ tiến hành phòng ngự, loại này sự tình không thể kìm được Cổ Nổ Hạ không cùng ta nhóm hợp tác. Hiện tại Cổ Nổ Hạ vừa mới khôi phục mấy phần muốn khí, khẳng định không nguyện ý ở phát sinh chiến tranh, cùng chúng ta hợp tác là nhanh nhất đánh bại Vân Ẩn phương pháp." Đến lúc đó hai mặt giặc công nhất định muốn tướng Đệ Tam Lôi Ảnh lưu ở thủ quốc. Chúng ta làm cái gì không cùng vấn ẩn liên thủ, trực tiếp đánh hạ Hòa quốc, có thể lấy được đại lượng lợi ích. Loại sự tình này người nào biết do có phải hay không bẫy dập, Đệ Tam Lôi Ảnh từ trước đến nay âm hiểm, nếu như cuối cùng lôi ảnh thất hứa, ngược lại cùng Cổ Nổ Hạ liên thủ, cuối cùng bị động chỉ lại là chúng ta. Trong này chỉ có Cổ Nổ Hạ là có thể dựa nhất, bởi vì chỉ có Cổ Nổ Hạ trước mắt là ở vào hoàn toàn phòng ngự trạng thái, cho nên chúng ta muốn tiên hạ thủ vị cường. Trước hết nghĩ biện pháp đối phó lôi ảnh, suy yếu vấn ẩn thực lực, về phần Cổ Nổ Hạ Hỏa chi bản thân liền là giới nghị dạ trung tâm khu vực, xem như giới nghị dạ giàu có nhất thủ địa. Lấy Cổ nổ Hạ làm trung tâm giới nghị dạ đại chiến sớm muộn sẽ bộc phát, đến lúc đó chúng ta chỉ cần thuận thế mà làm liền có thể. Hoàn toàn không tất yếu làm cái này chim đầu đàn, Cổ Nô Hạ tuổi trẻ đệ nhất thế nhưng là xuất hiện không ít ưu tú nghị dạ, hiện tại trực tiếp đối mặt Cổ Nô Hạ, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn thương vong. Cái gọi là thịnh cực mà suy, hiện tại Cổ nổ Hạ chính là ở vào quật khởi mạnh mẽ giai đoạn, không thích hợp bây giờ cùng đối phương động thủ. Đệ Tam thủ ảnh nói không sai, Lôi ảnh người này hiện tại cũng đã không có cái gì tín dự có thể nói, trước đó vẫn ẩn thế nhưng là cùng Cổ Nộ Hạ ở vào minh hữu trạng thái, nhìn thấy Cổ nổ Hạ suy yếu lập tức phát động quốc gia chiến tranh. Tướng Lôi ảnh thư tín cùng chúng ta kế hoạch cùng nhau phát đi Cổ Nộ Hạ, sử dụng tuyệt mật cùng mã hóa song trọng bảo hộ. Vâng. Chương 462, Vạn tượng tri lực. Hoa quốc. Cổ Nộ Hạ. Thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chiếu vào trong thôn, ngay cả tuần tra nhị dạ đều có mấy phần đề bài. Loại này bình tĩnh sinh hoạt là muốn nhị dạ đều hy vọng qua, không có chiến tranh, không có giết giết. Cảnh vệ đội U Hạ Kim cơ bản thay thế phó gạ cũ công tác, hiện tại gia tộc cũng đã đi đến quy đạo. Lấy U Hạ Kim thực lực hoàn toàn có thể đảm nhiệm cảnh vệ đội đội trưởng chức vụ, một khi phát sinh sự kiện khẩn cấp cao, phó gạ cũ sẽ xuất hiện cũng xử lý. Tô Cụ dù mà kỳ cũng đang củng độ hạ giản xếp lại, vừa độ tuổi nhi đồng đưa đến nhị dạ học giáo. Phó gạ cũ sau khi rời giường trực tiếp đi trụ sở dưới đất, một đạo ảnh phân thân bị hắn lưu lại phía trên, phụ trách ứng phó một chút đột phát sự kiện. Đi tới trụ sở dưới đất, hắn muốn bắt đầu tiêm vào hạ hy dạ mạ tế bảo hướng về gìn bước lên. Trước đó hai mắt là phổ thông mạng trẻ quỷ u, có dệt trắng tế bào đầy đủ bổ khuyết đồng lực sói mòn, hiện tại hắn đã có vĩnh hằng mạng trẻ quỷ u xạ gìng, bước kế tiếp liền là gìn để gặm. Tướng đặt ở trong dinh dưỡng dịch hạt hỉ dạ mạ tế bào lấy ra, thiết tiếp theo khối nhỏ chế tác thành chú xạ dịch hình thức. Cách pha lê ống tiêm quản vết thương, nhìn xem bên trong dung dịch, phù gạ cụ có thể cảm giác được trong đó cường đại lực lượng. Đây là độc thuộc về tiên nhân chi thể lực lượng, hoàn toàn không phải trước đó dệt trắng tế bào có khả năng bằng được. Mã đa dạ trụ sở trong lòng đất có mấy đạo dệt trắng thân ảnh, đều là dùng hạt hỉ dạ tế bào chế tạo, mà mã đa nắm giữ hạt hỉ dạ tế bào Chỉ có lúc trước trung kết cốc cuộc chiến thời từ hạt hỷ dạ mạ trên người cắn xuống một khối nhỏ. Vẹn vẹn từ điểm này liền có thể nhìn ra dệt trắng tế bào cùng hạt hỷ ra mạ tế bào trên lệnh, cả hai mặc dù đồng căn đồng nguyên, bất quá lực lượng đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Tướng chú xạ dịch tiêm vào vào thể nội, phù gạ cụ rời đi trụ sở dưới đất, trong phòng ngủ khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi thân thể phản ứng. Thân thể phản ứng cũng không mấy liệt, có lẽ là bởi vì hắn nắm giữ vĩnh hằng mạn trệ cũ xạ dị ngặng, trước đó đạn dò ở căn bộ làm một đợt thí nghiệm thời điểm. Mỗi một cái vật thí nghiệm chỉ là tiêm vào chút ít hạt hy dạ mã tế bào, rất nhiều người thân thể trực tiếp mục hóa mã chết. Hắn chẳng nhưng không có khó chịu cảm giác, ngược lại cảm giác thân thể càng ngày càng phong phú. Vừa mới mở ra vĩnh hằng mạn trệ củ sạ gìn càng thời điểm, cũng đã cảm giác thân thể rất mạnh mẽ, hiện tại tiêm vào hạt hy ra mạ tế bào, chỉ cảm giác thân thể vẫn có rất nhiều không đủ, hạt hy dạ mạ tế bào đang từ từ bổ khuyết thể nội không đủ. Phu gạ cùng minh bạch, đây là thể nội ở hợp thành vạn tượng chí lực, trước đó phổ thông mạn trệ củ phối hợp dệt trắng tế bào cũng có thể hợp thành yếu ớt vạn tượng chí lực, chỉ là quá mức mỏng manh, không có quá lớn cảm giác. Hiện tại loại cảm giác này phi thường mạnh liệt, có thể cảm giác được thân thể nhỏ bé biến hóa. Đây là âm lực cùng dương lực ở thể nội tiến hành điều hòa. Cái gọi là âm lực liền là thể nội âm thuộc tính chạ cơ dạ. Phu gạ củ cảm giác củ trí hạ nhất tộc thể nội âm thuộc tính liền là mở ra sạ rỉn gặm thời sinh ra đồng lực. Lục đạo tiên nhân nắm giữ tiên nhân chi nhãn cùng tiên nhân chi thể, hắn hai đứa bé phân biệt kế thừa một loại trong đó, tức xèn vũ cùng u trì hạ. Hiện tại cả hai hợp hai là một, sinh ra phản bản hoàn nguyên hiệu ứng. Dĩ nghệ găng hợp thành là một cái trường kỳ quá trình, u trì hạ mạ đa dạ cùng xèn vũ hạt hỉ dạ mã trung kết cuộc chiến đến phụ gạ củ tìm tới gạ tổ săn bắt trắng. Ở giữa thời gian tối thiểu qua hơn 20 năm. Nói cách khác, vũ trụ mã đa dạ từ thân thể tiêm vào hạt hỉ dạ mạ tế bào rược chừng trải qua 20 năm mới thức tỉnh gìn nảy gắng. Lấy phù gạ cụ có thể hấp thu đồng lực mật tính, lại tăng thêm sinh ra giới nị dạ đại chiến mà nói, thời gian này có thể nhanh chóng rút ngắn, 10 năm, thậm chí 5 năm. Lúc này, Uchi Hạ Kim xuất hiện ở ngoài cửa lớn, gõ cửa một cái đi tiến đến. Phát giác được có người đến, phù gạ cụ đi ra phòng khách. Ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới? Để cho ta phụ trách cảnh vệ đội, ngươi mình ở ra tránh quấy rầy. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Hơn nữa ta hiện tại chính đang nghiên cứu phổ thông nghỉ dạ làm sao nhanh trong tiếng giai mạn trệ quỷ. Kim trên mặt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn nói, có tiến chuyển sao? Có điểm mị mụ. Kim Cương phải hỏi thăm, Phu Gạ cụ cắt đứt hắn nói, hiện tại không thể cùng ngươi nói, một khi nói cho ngươi, loại này phương pháp khả năng mất đi hiệu lực. Kim gật đầu nói, chờ ngươi hoàn toàn thành công lại nói, ta hôm nay tìm ngươi là vừa mới có ám bộ thành viên liên hệ ta. Cho ngươi đi một chuyến hổ cạ cao ốc phòng họp nhỏ, có chuyện trọng yếu trao đổi. Cảnh vệ đội không tin tức sao? Không có, có thể là tuyệt mật tin tức, chỉ là không biết đến tột cùng là chuyện gì, hiện tại giới Thái Bình Các quốc gia cũng không có xuất hiện quá lớn binh lực điều động. Ta đi trước nhìn xem. Hai người gần như đồng thời đi ra phụ gạ cụ gia, một cái tiếp tục đi cảnh vệ đội tuần tra, một cái thì thẳng đến hồ cạ cao ốc. Trong phòng hợp, Hồ Kha, Hồ Mụ Dạ cùng ba tên trưởng lão cũng đã trước giờ đến. Ngay sau đó Cổ nổ Hạ các đại gia tộc tộc trưởng cũng trước sau đến, phụ gạ cụ đào qua toàn trưởng, người tới không nhiều, đều là Cổ nổ Hạ thực quyền nhân vật. Thậm chí thông thường lý ra bộ đội mấy tên đại đội trưởng cũng không có xuất hiện, nhìn đến tin tức rất bí mà ta. Người đã đến đủ. Lần hội nghị này tương đối trong yếu, thôn bên trong hôm qua cùng hôm nay trước sau thu vào hai lá tuyệt mật thư tín, trong đó một phong vẫn là Mã hóa thư tín. Hai phong thư phân biệt đến từ xa ẩn cùng Nha Mẫn, nói đều là cùng một kiện sự tình, đệ Tam Lôi ảnh đồng thời liên lạc cái khác ba cái đại quốc, định hẹn bọn họ đồng thời hướng Cổ Nộ Hạ xuất binh. Hồ Ca tướng hai lá thư tín sao chép bạn phận đừng phát cho mấy người, đám người cao mày nhìn xem thư tín phía trên nội dung. Hồ Ca đại nhân, Nha ẩn cùng Sa ẩn tất nhiên tướng thư tín phát cho Cổ Hạ, chắc là không có đồng ý đệ Tam Lôi ảnh ý kiến a. Nã nói. đầu nói, sắp thực không có. Đệ Tam Lôi Ảnh tại nhận giới Thanh Danh cũng không tốt, hơn nữa Vân Hận bản thân liền cùng Nam Nhậm hai đại nhận thôn mâu thuẫn trung điểm. Đồng thời, Sủ Chỉ Cạ cho ta phát tới tư mật thư tín, nghĩ cùng một chô đối phó đệ Tam Lôi Ảnh, Chu Chỉ Cạ một mực đối trước đó Vân Hận xâm chiếm thổ quốc Bắc Phương sự tình canh cánh trong lòng. Muốn liên hợp chúng ta hành động chung, các ngươi thấy thế nào? Đám người có chút đưa mắt nhìn nhau. Hồ Mu già nói, đệ Tam Lôi Ảnh muốn mượn đường thổ quốc, cùng Nam giả, đối với chuyện này chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Chân giới trưởng lão nói, Nhã Mẫn cùng Sa ẩn cũng đã tỏ thái độ sẽ không cùng Vân ẩn hợp tác, không biết vụ ẩn có ý nghĩ gì. Đệ Tam Lôi Ảnh tất nhiên phát ra Tam Phong thư tín, ở vụ ẩn không có tỏ thái độ trước đó, chúng ta còn muốn phòng bị khả năng đến từ vụ ẩn đột nhiên tập kích. Dạ Mã Na Ca cảnh trí nói. Hồ Ca Đệ Tam gật đầu nói, "Vở biển tuyến trên xác thực cần đóng quân một bộ phận đi ra, vô luận Vũ ẩn có phải hay không đáp ứng Vân ẩn mời. Liên quan tới Nhã Mẫn mời ta vì có thể đáp ứng, ta cũng cho rằng có thể đáp ứng." Trong phòng họp mấy tên đại gia tộc tộc trưởng gần như đồng thời đồng ý cùng tác, cộng đồng đối phó Ca đại nhân, vô luận chúng ta có đáp ứng hay không?" đều sẽ phái ra đại lượng phòng ngự lui ra, để phòng ngừa Sủ Chỉ Cạ đột nhiên lật lọng, trước đáp ứng tổ ảnh mời. Đến lúc đó nhìn thực tế tình huống mà định ra, nếu như Sủ Chỉ cả sát thực một lòng muốn đối phó Vân Ẩn, chúng ta có thể cùng nhau mẫn liên hợp, hai mặt ra công. Tranh thủ tướng để Tam Lôi ảnh lưu ở chiến trường, tối thiểu nhất trong vài năm, Vân Ẩn tướng không đáng lo lắng. Nếu như Sủ Chỉ cả liên hợp Vân Ẩn, lấy cổ nổ Hàn Nghi thực lực cũng hoàn toàn có thể đem đối phương ngăn khuất hỏa quốc bên ngoài. Phu nói. Đông đại tộc tộc trưởng trước sau gật đầu, mọi người ý nghĩ đều không sai biệt lắm, vô luận là không hợp tác đều muốn phái ra đại lượng phòng ngự lui Đáp ứng sự chỉ cả hợp tác còn có thể giảm bớt nha mặn hoài nghi, càng thêm thuận tiện làm việc. Hồ Cạ trầm ngâm nói không sai, xác thực hẳn là phái gia nị dạ, hộ mù dạ, do người xuất lính 2000 nị dạ tiến về bờ biển đóng giữ, dạ mạn nạ cả cảnh trí phụ trợ hồ mù dạ. Vâng. Chương 463, hội nghị. Nhìn đến Hồ Cạ vẫn là rất yêu chuộng hộ mù dạ, đóng giữ bờ biển bản thân phong hiểm cũng không cao. Lại tăng thêm còn có dạ mạn nạ cả cảnh trí phụ trợ, dạ mạn nạ cả cảnh trí xem như hiện ở trong cột nỗ hạ mạnh nhất cảm giác hình nị dạ. Trong đội ngũ lại tăng thêm mấy tên hỉ hự gạ nhất tộc nị dạ. Địch nhân chỉ có thể từ chính diện cường công, muốn làm đánh lén cơ bản không có khả năng. Nhược hạ Tạc Sạ Cù Mò cùng người cùng đi. Hộp Mù Dạ nhẹ gật đầu, Hạ Tạc Sạ Cù Mò đao pháp lăng lệ, toàn bộ Cổ nổ Hạ có thể thắng dễ dàng người khác không có mấy cái. Về phần cùng Nam ẩn liên hợp, Na Dạ sử liệu, lần này ngươi xem như quan chỉ huy, phụ gạc cũ, mà các thông tri họ Dụ Si mà cùng gì gì lại dạ tùy đội cùng một chỗ. Giới Lý Dạ nhìn đến lại muốn tiến vào thời buổi rối đoạn, Cổ Nộ Hạ vừa mới bình tĩnh một đoạn thời gian, vừa mới khôi phục mấy phần nguyên khí lại muốn tiến hành đại quy mô chiến dịch. Hiện tại Cố Nộ Hạ binh lực còn lâu mới có được khôi phục lại đỉnh phong, lần này chỉ có thể cho các ngươi 4000 binh lực, đồng thời từ Nghị dạ học giáo rút ra một bộ phận Nghị dạ chú đóng ở trong thôn, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Những cái này mệnh lệnh các ngươi biết rõ liền tốt, tạm thời trước giữ bí mật, chờ đợi Vân ẩn bắt đầu hành động, chúng ta lại hành động. Phòng người Vân ẩn từ Cố Nộ Hạ hành động phát giác được chúng ta cùng nha mẫn ý đồ. Đồng thời tướng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Nghị dạ lần lượt lấy đủ lý do hành bí mật triệu hồi. Lôi quốc, Vân ẩn thôn. văn phòng, đệ tam ảnh đã nhận được cái tam nhận thôn gửi thư. Hán Tử Vũ ẩn cùng xa ẩn hồi âm phía trên có thể nhìn ra từ trói ý. Cả hai đều không muốn đối cổ nộ hạ xuất thủ, đệ Tam Thủy Ảnh cẩn thận làm Phong Lôi Ảnh giả cũng đã linh giáo rồi. Sa ẩn thái độ mơ mờ, mờ, bất quá đệ Tam Lôi Ảnh từ đó cảm nhận được thật sâu ác ý, Sa ẩn ở trước đó chiến tranh bỏ ra giá thành trọng. Chỉ sợ hiện tại hận không thể tất cả nhận thôn đều nhận trọng thương, rơi vào cùng bọn họ một dạng hà tràng. Vân ẩn cao tầng rất nhanh ngay ở trong phòng họp tập họp đủ, đệ Tam Lôi Ảnh lúc trước dự định không sai, bất quá chân chính tu và hồi âm, trong lòng lại bắt đầu chần chờ. Đi vào phòng họp ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua trước mắt mấy tên vân ẩn cao tầng, mọi người tại đều đang đợi đợi Lôi Ảnh đại nhân mở miệng. Đưa ra đi thư tín cũng đã thu đến hồi âm, đây là bọn họ tam đại nhận thôn hồi âm, các người đều nhìn xem. Lôi Ảnh trợ thủ tướng Tam Phong mặt tín sao chép vốn giao cho hiện trường mấy tên vân ẩn cao tầng. Mấy tên vân ẩn cao tầng trước sau nghiêm túc nhìn lại. Lôi Ảnh đại nhân, đệ Tam thủy ảnh vẫn là trước sau như một cẩn thận, đối mặt cô nô hạ loại này đại nhân, đều không dám tùy tiện xuất thủ. Muốn cho vụ ẩn xuất binh, trừ phi chúng ta ở đằng sau chiến đấu lấy được ưu thế tuyệt đối. Ừ, trước đó đối qua quốc độc thủ Vụ ẩn nhưng không có do dự, đệ Tam thủy ảnh chỉ muốn mò chỗ tốt, không nghĩ có bất luận cái gì bỏ ra. Trên thế giới chỗ nào có loại này chưa tốt, chờ chúng ta ở chiến trường lấy được ưu thế tuyệt đối, vụ ẩn dù cho nghĩ ra binh ta cũng sẽ không đáp ứng. Không giống bỏ ra liền nghĩ phân chỗ tốt, trên thế giới chỗ nào có loại này chưa tốt. Lôi Ảnh đại nhân nói không sai, giới Nị Dạ từng cái thế lực người nào không nghĩ hạ cụ chỗ tốt. Trước đó vụ ẩn một mực muốn thoát ly hải đảo, thẳng đến đệ Nhị thủy ảnh chết trận đệ Tam thủy vị. Nếu như nói vụ ẩn không nghĩ thoát khỏi đảo hoang vận mệnh, không có người sẽ tin, bất quá lần thứ nhất giới Nị đại chiến thảm liệt nhượng đệ Tam thủy ảnh sợ chỉ sợ đệ Tam thủy ảnh không riêng gì không muốn vào công cốc nổ hạ, còn tại Kiên Kỵ Nha Mẫn thôn. Năm đó đệ Nhị thủy ảnh thế nhưng là cùng đệ Nhị thổ ảnh Đồng Quy Vũ tận, một khi vụ ẩn xuất binh đối phó cổ nổ hạ, khó bảo toàn Nha Mẫn sẽ không xuất binh tiến công thủy quốc bản thổ. Hoặc là ở vụ ẩn cùng cổ nổ hạ chiến đấu thời điểm lựa chọn đối vụ ẩn xuất thủ. Trong phòng hợp một tên cao tầng nói ra, đám người nhẹ gật đầu, lần thứ nhất giới nhị đại đại chiến đến hiện tại cũng đã qua vài chục năm, gần 20 năm. Nha cùng vụ ẩn ở giữa một mực bình an vô sự, bất quá loại này sự tình người nào cũng sẽ không biết rõ lúc nào phát sinh. Lúc trước vụ ẩn cùng Nha ẩn ở giữa chiến tranh, Đệ Tam thổ ảnh cùng Đệ Tam thủy ảnh có thể đều là tham chiến đám người bên trong cao tầng. Đệ Tam Lôi ảnh trước đó xác thực không để ý đến điểm này, chỉ muốn chế tạo vũ khí hạ phủ gạ Cố uy hiếp luận, dùng cái này đến liên hợp tam đại nhận thôn. Hắn ngược lại là quên, cái khác nhận thôn ở giữa bản thân thì có rất thâm cử hận. Dù cho mặt ngoài đạt thành hiệp nghị, Vụng trộm khả năng cũng sẽ xuất thủ, tại nhận giới vì lợi ích hoặc là kiểu hận sẽ bỏ hiệp nghị sự tình bản thân liền thượng xuyên phát sinh. Trước đó Vân ẩn còn cùng Cố hạ là Minh hạ suy bại sau đó, Vân ẩn đồng dạng lựa chọn đối Cố Nộ hạ xuất thủ. Lôi ảnh đại nhân Vũ ẩn, xa ẩn đều không muốn tham gia lần này chiến tranh, chỉ có Nha ẩn lựa chọn tham gia, trong này có thể hay không có cái gì âm mưu. Dù Chỉ cả cũng không phải người tốt lành gì, nếu như chúng ta lựa chọn mượn đường thổ quốc, đến lúc đó dù chỉ Cạ một khi thất hứa, xuất lĩnh đại quân vây công, chỉ sợ chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Đệ Tam Lôi ảnh nhíu mày một cái nói, ta cũng là lo lắng điểm này, Nha Mẫn tại nhận giới sớm đã không có tín dự, ta không thể cầm vấn ẩn nhị dạ sinh mệnh mạo hiểm, bất quá lúc này là trừ bỏ hữu trì hạ phủ gạ cụ thời cơ tốt nhất. Một khi hắn trưởng thành, đến độ chỉ hạ mạ đạt độ cao, Đến lúc đó lại muốn đối cổ nổ hạ xuất thủ càng thêm không có khả năng thậm chí một khi ủ chí hạ phủ gạ cụ có cùng ủ chí hạ mã đã ra một dạng gia tâm chúng ta không những tiến công biến thành không có khả năng ngay cả muốn giữ vững hiện tại cục diện đều sẽ phi thường khó khăn lỗi đại nhân mượn đường thổ quốc không phải không khả năng nha ẩn ở trước đó giới lý dạ trong đại chiến tổn thất thấtthăng trọng hiện tại còn không có trước đó tổn thất trong hoàn toàn khôi phục lại chúng ta vẫn ẩn trước đó ở người quốc gia tổn thất lý lớn bất quá ở Bắc tuyến lại không có tổn thất bao nhiêu lý ra Trước đó vĩ thú bạo tàu mặc dù ở trong thôn tạo thành nhất định tổn thất, đại bộ phận đều là kiến trúc, chân chính thương vong cũng không có để cho chúng ta thương cân động cốt. Đi qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, vẫn ẩn thôn trong có thể chiến nị dạ cũng đã hơn bạn. Lần này chúng ta có thể phái thêm nị dạ, một khi thủ chỉ cả mưu đồ làm loạn, chúng ta có thể trực tiếp ở thổ quốc cảnh nội đọm thủ. Cuối cùng tổn thất thảm nhất vẫn là thổ quốc, chủ trì cả xem như thổ ảnh gặp nạn từ tội lỗi trách nhiệm, đến lúc đó còn có thể hay không tiếp tục đảm nhiệm thổ ảnh chi vị đều là hai chuyện. Thế nhưng là chúng ta cần phái ra bao nhiêu nị ở, ở thổ quốc cảnh nội chiếm cứ lấy địa lượng Đi quá nhiều, trong thôn trống rỗng, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, hơn nữa thủy quốc thủy trung là thái hoàng ẩm. Trước đó Nguyệt quốc ra đại chiến thời điểm, chúng ta bắt tuyến nghỉ dạ mặc dù phòng bị nha mẫn, cũng tương tự ở phòng bị vụ ẩn đột nhiên xuất kích. Một khi đại bộ phận xâm nhập thổ quốc, nha mẫn cùng vụ ẩn đồng thời trở mặt, đối với chúng ta đạo thủ, hai bên không thể chiếu cố, ta Vân ẩn thôn khả năng đại thương nguyên khí, đến lúc đó còn không có cùng cỗ nổ hạ giao thủ, liền đã tổn thất trọng. hạ sẽ không bỏ qua loại này đến mấy lần, như thế đến nay, ta Vân ẩn tốt nhất liền là cùng sa ẩn dạng, kết không ước, lấy thôn hòa bình. Đệ Tam Lôi ảnh như mày, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là tử cục, mặc dù đối phương mà nói quá bất khả năng phát sinh, bất quá đệ Tam Lôi ảnh lại cần từ xấu nhất phương diện cân nhắc. Chương 464, trao đổi ít lợi ích. Vũ ẩn xuất binh khả năng cũng không lớn, trước đó Cổ nổ Hạ đã đến nỏ mạnh hết đã, Vũ ẩn đều không dám xuất thủ. Đệ Tam Thủy ảnh lo lắng Cổ nổ Hạ cuối cùng sẽ trả thủ, chẳng lẽ liền không lo lắng ta vân ẩn trả thù? Thủy Quốc mặc dù đứng hàng ngũ đại qua một trong, đừng quên hắn chỉ là một cái đảo hoang, ở trên đảo bình dân bản thân liền không nhiều. Dạ nơi phát ra cũng cùng cái khác tứ đại qua có nhất định chiến lệnh, đây cũng là Vũ ẩn không dám nhẹ khai chiến bưng nguyên nhân. Vũ ẩn đột nhiên đánh lén bất quá là chúng ta suy đoán, lấy chúng ta hiện tại binh lực, có thể phái ra 6 đến 7000 tên nệ dạ tiến về thủ quốc, sau đó tự nệ dạ học giáo điều một bộ phận tương đối ưu tú hải tử. Có 4 tới 5000 tên nệ dạ đóng giữ Vân ẩn, hoàn toàn đầy đủ, lấy đệ Tam thủy ảnh quyết đoán, 2000 đến 3000 nệ dạ ở giữa chiến tranh đã là hắn có thể chịu đựng được hạn. Nếu hắn phái ra 5000 6000 tên nệ dạ đánh cược một lần, đệ Tam thủy ảnh không có loại này quyết đoán. Ta Vân ẩn cùng ẩn đều ra nệ 7000, hợp lại cùng nhau liền là 14, dù cho Nam không có khôi phục nguyên khí, chỉ cần có thể xuất ra 5000 trở lên binh lực, có một vạn 2000 tên nhị dạ hoàn toàn có thể trọng thương cổ nô hạ, đánh vào hòa quốc." Một tên vân ẩn cao tầng mở miệng nói. "Đệ Tam Lôi ảnh lâm vào trong suy tính, 7000 nhị dạ một khi tiến vào thủ quốc, đến lúc đó cũng không phải là tụ chỉ cả có thể hay không trở mặt vấn đề. Liên la bọn họ vân ẩn có thể hay không trở mặt vấn đề, một khi 7000 vân ẩn ở thủ quốc cảnh nội cùng đối phương trở mặt, toàn bộ thủ quốc sợ rằng sẽ tiếp nhận tổn thất to lớn, không có cái kia quốc gia sẽ cho phép loại này sự tình phát sinh. Lôi ảnh đại nhân, sẽ không cho phép vân 7000 nhị dạ mượn đường quốc." Dù cho chúng ta không có cùng bọn họ trở mặt ý nghĩ cũng sẽ không đồng ý, dù cho thủ chỉ cả đồng ý, thổ quốc đại danh cũng sẽ không đồng ý. Thậm chí 6000 nhị dạ khả năng đều không lớn, những binh lực này hoàn toàn có thể đem toàn bộ thổ quốc nháo rút sấp. Loại sự tình này cấp bách không được, lôi ảnh đại nhân có thể chậm rãi cùng thủ ảnh tiến hành thư từ qua lại, dò xét một cái đối phương danh giới cuối cùng, cũng làm cho đối phương hiểu rõ một cái chúng ta danh giới cuối cùng. Đợi đến thời cơ thành thủ, lại nhìn lần này kế hoạch phải trang đi thông, thực sự không được, chúng ta có thể từ hai mặt riêng phần mình xuất kích. Lần trước Ngụy Quốc gia chiến sự là bởi vì có Nha Mẫn kiềm chế chúng ta đại lượng binh lực, hiện tại Nha Mẫn cùng chúng ta hợp tác. Nha Mẫn xuất binh thảo quốc, chúng ta xuất binh Ngụy Quốc gia, Cố Nộ hạ tất bại không thể nghi ngờ. Đệ Tam Lôi ảnh gật đầu nói, đúng là một không sai chú ý, trước cùng sủ chỉ cả câu thông, nếu như không thể mượn đường thổ quốc, có thể hẹn Nha Mẫn thôn đồng thời đối cổ Nộ hạ xuất thủ. U Chí hạ phụ gạ cụ là tâm phúc hòa lớn, năm đó sủ chỉ cả thế nhưng là nhận qua U Chí hạ mã đa dạ không ít làm đục, cái này lão gia hỏa ngược lại là có thể nhịn. Hội nghị cấp cao sau đó Đệ Tam Lôi Ảnh trước cho Sủ Chỉ Cạ một phong tín, nói thẳng riêng phần mình xuất binh bệnh nghìn, hợp binh một vạn bốn trực tiếp đánh vào Hỏa Quốc. Ngay ở Đệ Tam Lôi Ảnh cùng Sủ Chỉ Cạ thông qua thư từ qua lại dò xét lẫn nhau thời điểm, Cố Nột Hạ trong một chỗ cao lâu. hạ phụ gạ cũ, họ Dorimaz, Dĩ Liễu Dạ ba người tụ cùng một chỗ. Dĩ Liễu Dạ nói, không nghĩ đến nhanh như vậy chúng ta liền có thể hành động chung, giới lý dạ vừa mới bình tĩnh hai năm liền muốn trọng khai chiến sự tình. Đúng vậy à, không nghĩ đến chúng ta còn có sóng vai tác chiến một ngày, phụ gạ quân, đến lúc đó chúng ta có thể tại thứ tỉ một cái. Phù gạ cụ quân lúc trước phong thái ta có thể ký ức vẫn còn mới mẻ. Họ Dỗ Xí mặt nói, "Phù gạ cụ cười cười nói, tốt, lần này tình huống tương đối đột nhiên, hi vọng Sủ Chỉ cả sẽ không nói không giữ lời. Nếu không đối với cổ nổ hạ tới nói, sẽ là một lần thảm liệt chiến sự." Dĩ Dĩ Giải Dạ cùng họ Dỗ Xí mặt sắc mặt cũng biến nghiêm túc, bọn họ mặc dù thực lực cường đại, chết trận khả năng cũng không cao, bất quá vẫn như cũng không muốn nhìn thấy phe mình tổn thất thảm trọng. Ta ngược lại là có không sai ý nghĩ, hai vị tiền bối giúp ta tham khảo một cái." Họ Dỗ Xí cùng Dĩ Dĩ đồng thời nhìn tới, chờ đợi Phù gạ cụ nói ra trong lòng ý nghĩ. Sa ẩn hai năm này bởi vì gai thê sơn điều ước sự tỉnh, khôi phục tốc độ cũng không nhanh, lần này dù cho chúng ta lấy minh hữu thân phận yêu cầu xa ẩn xuất binh, cuối cùng cũng là ngoài nóng trong lạnh, chẳng bằng ở trên gai thê sơn điều ước làm văn chương. Nếu như thời khắc mấu chốt sủ chỉ cả không có đối văn ẩn xuất binh, mà là cùng văn ẩn liên hợp cộng đồng đối phó cổ nô hạ, chúng ta có thể để tránh trừ gai thê sơn điều ước nhất định niên số thuế má cùng khoáng sản ích lợi làm đại giá, yêu cầu sa ẩn suất binh thổ quốc. Kiềm chế nha dù cho sủ chỉ cả không có thất hứa, vẫn như cũ lựa chọn cùng chúng ta liên thủ, cũng có thể coi đây là đại giới yêu cầu sa ẩn suất thủ. Chúng ta tổn thất bất quá là nhất định tiền tài cùng khoáng vật, hơn nữa bản thân những tiền tài này cùng khoáng vật liền là được không? Đây là chân thực lợi ích, Sa ẩn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, không có giai thê sơn điều ước hấp huyết, xa ẩn có thể toàn lực tiến hành mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, không giống hiện tại, trong thôn tài chính giật gấu va vai. Có hy vọng, đối phương tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, nguyên bản ta Cổ nổ Hạ tổn thất nhị dạ có thể tái giá một bộ phận đến xa ẩn trên đầu. Như thế càng có lợi hơn đối Cổ Nộ Hạ sớm ngày khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nếu như Vân Hận phái gian nhị dạ quá nhiều, chờ trận chiến tranh này thắng lợi, còn có thể tiến công lôi quốc bản thổ, Cố Nột Hạ ở xa ẩn tổn thất lợi ích có thể ở lôi quốc bổ trở về. Dù cho không công kích lôi quốc bản thổ, trải qua trận này, vẫn ẩn tối thiểu nhất trong vòng 10 năm bất lực tái chiến. Đồng thời xa ẩn cùng nha ẩn cũng sẽ xuất hiện không nhỏ tổn thất, giới Nỉ Dạ ngập nghẽo họa quốc thổ địa mạnh nhất liệt liền là cái này Tam Đại Nhẫn Tôn. Đi qua một trận chiến này, trong vòng mấy năm, cái này Tam Đại Nhẫn Tôn không có thực lực lần nữa bước lên giới Nỉ Dạ đại chiến. Cố có thể yên tâm hồi phục nguyên khí, cố gắng bồi dưỡng trong thôn tiếp theo đại Nỉ Dạ. Dị họ Jī hai người nhẹ đầu, Dị Dị nói: Từ ngắn hạn đến xem giải trừ cổ nổ hạ trước mắt nguy cơ. Từ lâu dài đến xem, Tiêu Hao Vân ẩn, xa ẩn, Nha ẩn một bộ phận môn khí, chỉ hoãn chiến tranh thời gian, đúng là một không sai chủ ý. Chúng ta thế hệ này, nhị dạ cơ bản đều là 6 đến 7 tuổi từ nhị dạ học giáo tốt nghiệp, liền là bởi vì giới nhị dạ cho tới bây giờ không có thái bình qua. Nếu như có thể có 10 năm cùng bình thường kỳ, những cái này tuổi trẻ nhị dạ có thể chỉ hoãn tốt nghiệp thời gian, đến thích hợp tuổi tác lại từ nhị dạ học giáo tốt nghiệp. Trong thôn nhi đồng nhị dạ tỷ lệ tử vong thực sự quá cao, những cái này đều là cổ nổ hạ tương lai, còn không có cảm thụ cái thế giới này liền đã bỏ mình. Họ rồ xì Mã Dần Lâm vào trầm mặc, hắn mặc dù lãnh huyết, bất quá mỗi lần chiến tranh đều hội chiến chết rất nhiều năm 6 tuổi nhi đồng, họ rồ xì Mã trong lòng đồng dạng không tốt thụ. Tiên bối nói không sai, ở trong mắt ta từ nhị dạ học giáo tốt nghiệp tốt nhất tuổi tác hẳn là 12 tuổi. 12 tuổi hài tử cũng đã hiểu đại bộ phận sự tình, thân thể cũng bắt đầu sinh trưởng, nhị dạ nhanh chóng trưởng thành cũng là từ ở độ tuổi này bắt đầu. Nếu như nhị dạ học giáo hài tử có thể từ 6 tuổi đến trường, 12 tuổi tốt nghiệp, dùng 6 năm thời gian đặt nền móng, đi chậm rãi thích ứng cùng cảm thụ giới gốc. Vô luận là cuối cùng có khả năng đi đến thực lực hạn mức cao nhất vẫn là trong lòng khỏe mạnh trình độ đều sẽ viễn siêu hiện tại. chương 465, điều kiện bổ hôm qua. Phu gạ cù nói không sai, Ziziai ra nhìn một chút sắc trời nói, hai người các người nói chuyện phim đi, ta muốn nhìn xem nạ tổ tiểu đội huấn luyện tình huống. Haha, ha, tiền bối đối tổ tâm tính còn không biết sao, dù cho không có lao sư giám sát, hắn cũng sẽ rất tốt hoàn thành huấn luyện. Phu gạ cù nói, Ziziai ra mặt mũi tràn đầy vẹ tự hào, trong chấp mắt biến mất ở nguyên chỗ cứ nghĩ đến phủ gạ củ quân xem người ánh mắt ở cổ nổ hạ cũng là số 1 số 2, lý ra học giáo học sinh vô số, mấy năm trước phủ gạ củ quân liền nhìn ra mỹ nạ tổ tư chất, thu hắn làm đồ. Chỉ sợ 10 năm về sau, mỹ nạ tổ lại là cổ nổ hạ tuổi trẻ đệ nhất mới linh quân nhân vật, hơn nữa hắn kế thừa phụ gạ củ quân cùng dị dị giải dạ hai người y bát, liền hộ cả chi vị cũng có thể tranh một chuyến. Phụ gạ củ cười cười nói, cái này có lẽ liền là vận mệnh a, vận mệnh loại này đồ vật hai cũng nhìn không thấu. Lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy nạ tổ thời điểm, liền cảm giác được đứa nhỏ này có duyên với ta phần, lớn lên về sau nhất định sẽ là một cái không tầm thường lý Vị nạ tổ trưởng thành không có khiến ta thất vọng, tin tưởng nhất định sẽ càng thêm ưu tú, ta mặc dù là vũ trì hạ tộc trưởng, một lòng muốn dẫn đầu trụ trì hạ nhất tộc quốc khởi. Bất quá bây giờ ta làm ra tất cả sự tình đều là vì cho vũ trì hạ nhất tộc chế tạo một cái công bằng hoàn cảnh, mà không phải vĩnh viễn trưởng khống cổ nô hạ quyền thế. Trước kia vũ trì hạ vị trí hoàn cảnh tiền bối trong lòng hiểu rõ, hiện tại bản lại đi qua sự tình cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Về sau ta cũng không nghĩ tới thời gian dài trưởng khống cổ nô hạ quyền thế, ta mục đích thủy chung đều là ở trong cổ nô hạ kiến tạo một loại cạnh tranh công bình hoàn cảnh. Bất kỳ một cái nào thế lực hoặc là tổ chức, công bằng hoặc là tương đối công bằng là bảo trì tổ chức cường đại tốt nhất phương pháp. Họ rồ thị mà gật đầu nói, Phù Gà Cụ Quân nhìn Tấu Triệt, bất quá thật đến bản thân trên đầu, rất ít có người có thể làm được. Phù Gà củ khẽ cười nói, tối thiểu nhất ở ta sinh thời có thể làm được, nếu như chúng ta vĩnh sinh thuật có thể thành công. Dù cho ta không ở Cổ Nô Hạ, cũng sẽ đối người đương quyền có uy hiếp, nhưng hắn không dám sử dụng một chút không quang minh âm nhu quy kế. Giới lý dạ các đại nhận thôn chập trùng lên xuống là thường có sự tình, nếu như chí hạ cầm quyền về sau bởi vì tự thân suy bại mà mất đi đại lượng quyền thế, ta đồng dạng sẽ không xuất thủ. Họ Dỗ Sĩ mãn trên mặt xuất hiện vẻ đăm chiêu, đối phủ gạ cụ mà nói, hắn chỉ tin 5 phần, đàn Dỗ cùng Cổ Hà Hạ rơi xuống hiện tại đều làm mê. Tối thiểu nhất họ Dỗ Sĩ mà không quá tin tưởng đạn Dỗ sẽ cùng nha môn cấu kết phản bội chạy trốn Cổ Nô Hạ, bất quá tất cả chứng cứ đều chỉ do đàn Dỗ sát thực phản bội chạy trốn. Họ Dỗ Sĩ cùng đạn Dỗ không có quá sâu lợi ích cụ triển, đạn Dỗ âm hiểm xảo trá ngược lại nhượng họ Dỗ Sĩ mãn có mấy phần kiêng kỵ. Cho nên hắn sẽ không truy đến cùng đàn Dỗ phải chân chính phản bội chạy trốn, Cổ không có cố vẫn không chỉ trong thôn cái khác nhị cảm thấy nhõm, liền hắn cũng có trùng nối lỏng khẩu khí căng thẳng. Phu quân ý nghĩ thực sự cho người kính nể. Vĩnh Sinh thuật nghiên cứu còn muốn làm phiền Orochi tiền bối, tiền bối căn cứ thí nghiệm chọn tốt địa chỉ sao? Họ gật đầu nói, trong thôn ngoài thôn cũng đã bắt đầu kiến thiết. Phu lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, không nghĩ đến tiền bối tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Phu cho tới bây giờ không lo lắng Orochi bên người sẽ thiếu khuyết nhân thủ, từ âm nhận 4 người chúng đến Kimimi Gugan, Orochi Majin một tên thủ hạ đều đối với hắn chân thành sẵn, rõ. Orochi Majin du nhân bản sự giới nhị gia có người có khả năng so sánh. Không biết tiền bối hiện tại có cái gì nhu cầu. Phu gạ cụ nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Họ Roroshi mà trên mặt xuất hiện một tiêu ý cười nói, năm đó đệ nhị nghiên cứu ra hễ thổ chuyển sinh thời điểm, bị đệ nhất hộ cả cấm. Thằng đến hiện tại toàn bộ cổ nỗ hạ đều đối hễ thổ chuyển sinh giữ kính như bưng, muốn nghiên cứu vĩnh sinh thuật, hễ thổ chuyển sinh tư liệu tất không thể thiếu. Hiện tại trong thôn coi như bình tĩnh, không phải ra tay cơ hội tốt, chỉ sợ còn muốn chờ một đoạn thời gian. Phu gạ cụ minh bạch, họ Roroshi mà tham dò bắt đầu, hai người muốn hợp tác, song phương đầu nhập tối thiểu nhất muốn không sai biệt lắm, cuối cùng mới tốt chia đều thành quả nghiên cứu. Họ Dỗ Sĩ Mã là chủ yếu nghiên cứu nhân viên, cái khác một chút việc vật liệu cần phụ gạ cụ thêm ra tay. Vế thổ chuyển sinh mặc dù là cấm thuận, cấm chỉ sử dụng. Bất quá tư liệu cũng không khó tìm. Chờ giải quyết vấn ẩn lần này sự tình, ta sẽ tướng tư liệu giao cho tiền bối. Tốt, phụ gạ cụ quân quả nhân thủ đoạn kia người, cho người bội phục. Đồng thời họ Dỗ Sĩ Mã cũng có chút kinh hãi, nhìn phụ gạ cụ hời hợt bộ dáng, nhất định là rõ ràng yế thổ chuyển sinh cất giữ vị trí, thậm chí thấy qua trong đó chủ yếu tư liệu. Họ rồ sĩ mà cho tới bây giờ không có xem thường qua vũ trí hạ phụ gã cũ, bất quá bây giờ nhìn đến, trước đó đối ấn tượng của hắn vẫn là xuất hiện sai lầm, cần một lần nữa ước định đối phương. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Nha Mẫn cùng Vân Ẩn đồng dạng đặt thành hiệp nghị. Vân Ẩn xuất binh 5000, từ đệ Tam Lôi ảnh dẫn đội, mượn đường thổ quốc, tính cả thổ quốc 5000 nhị dạ cộng đồng tiến công hòa quốc. Lần này đệ Tam Lôi ảnh cùng Sụ Chỉ Ca cùng lúc xuất thủ, ngay ở Vân Ẩn cùng Nha Mẫn cho chuyển về tức, tác, đồng đối phó Vân Ẩn. Hồ Cả trong văn phòng, phu gạ cụ tướng trước đó bản thân đưa ra lấy ít giai Thê Sơn điều ước thanh toán niên hạn làm đại giá, mời Sa ẩn xuất binh thủ cốt sự tình cùng Hồ Cả Đệ Tam nói ra. Hồ Cả Đệ Tam trầm ngâm nói, đúng là một không sai chủ ý, một khi Sa ẩn lựa chọn gia binh, liền là ba cái đại quốc đồng thời đối phó Vân ẩn. Vân ẩn chỉ có bại vong một con đường có thể đi, ta sẽ viết thư cho Cả Dẹt Đệ Tam, nếu như kế hoạch thành công, phu gạ cùng ngươi cơ công chỉ vĩ. Như thế cơ hội tốt, Nha Mẫn, Sa ẩn, Nộ hạ đồng thời xuất thủ, nếu như có thể lôi kéo Vũ ẩn tiến công lôi quốc bản thổ. Lần này kế hoạch liền hoàn mỹ, đáng tiếc Phu gạ cụ cười cười nói, đệ tam thủy ảnh chúng quy là cách cục cùng khí độ quá nhỏ, bất quá trước mặt thủy quốc ngược lại là dư sải. Hưởng Hổ Cạ giao phó xong kế hoạch, Phu gạ cụ đứng dậy rời đi hộ hạ văn phòng, Hổ Cạ đệ tam thì lập tức cho Phong Ảnh viết thư. Sa ẩn tồn, Cạ Dẹt đệ tam rất nhanh thu vào đến từ cổ nộ hạ truyền tin, Hổ Cạ ở trong tư nâng lên giảm miễn thuế má cùng khoáng vật sự tình quả thật làm cho Cạ Dẹt đệ tam động tâm. Phong Ảnh trong văn phòng, Triệu rất nhanh đi tiến đến. Phong đại nhân, không biết tìm ta sự tình gì? Phong Ảnh tướng thư tiến đưa cho Triệu Dụ, trước đó chiến tranh, Sa ẩn tổn còn muốn vượt qua nha Hiện tại Sa ẩn chân chính thực lực cường đại cao tầng cũng liền chỉ có cả Dẹt Đệ Tam cùng Triệu Dụ, những người khác thực lực cuối cùng vẫn là kém chút. Triệu Dụ kết quả thư tiến cẩn thận nhìn lại. Người có ý nghĩ gì? Triệu Dụ hư lạnh một tiếng nói đây là muốn cho chúng ta xa ẩn thay Cổ nổ Hạ xung phong, nếu như Sụ Chỉ cả cùng Vân ẩn trở mặt còn tốt, chỉ đối Phó Vân ẩn. Cuối cùng tạo thành tổn thất còn tại ta xa ẩn tiếp nhận phạm bi, nếu như cuối cùng Sụ Chỉ Cạ lựa chọn cùng Đệ Tam lôi ảnh liên thủ, chỉ sợ chúng ta còn phải lại tổn thương một lần nữa khí. Phong Ảnh gật đầu nói những cái này ta đều suy tính. Có thể có một chút, Cố Nột Hạ trong thư nói giai thê sơn điều ước có thể giảm bất 5 năm. 5 năm thời gian ta xa ẩn hoàn toàn có thể khôi phục đại lượng nguyên khí, dù cho không đến được đỉnh phong, ở ngũ đại trong nước cũng coi như có sức tự vệ. Chương 466, tận tàng lực lượng. Chia Dô xem như nhiều năm xa ẩn cao tầng, Phong Ảnh vừa mở miệng nàng liền đã hiểu Phong Ảnh ý tứ. Phong Quốc chiếm diện tích mênh ông, mặc dù 90% nhiều địa phương tất cả đều là sa mạc. Bất quá dựa vào trong sa mạc kiếm tiền cùng khai thác một chút tài nguyên khoáng sản, bản thân cũng không hơn nữa các nghị dạ ở sa mạc các hoàn cảnh tu luyện, tác ảnh, ý chí càng thêm định. Giai Thê Sơn điều ước sau đó, Phong Quốc Đại Bộ phận thu thuế cùng tài nguyên khoáng sản đều muốn nộp lên Cổ Nô Hạ, còn lại còn muốn cung ứng toàn bộ Phong Quốc. Lại tăng thêm đại danh đối trước đó, Sa ẩn thất bại phi thường bất mãn, Sa ẩn thôn tiền tài cùng đủ loại tài nguyên bắt đầu đại quy mô giảm bớt. Không có tiền tài cùng tài nguyên, Sa ẩn nghĩ ngơi lấy lại sức tiến triển phi thường chậm chạp, cùng cái khác mấy cái đại quốc dần dần kéo ra chiến lệnh. Cùng với chậm như vậy chậm phát triển, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm Phong Quốc hàng hơn phân nửa thu nhập. Những cái này thu nhập hoàn toàn có thể cho khôi phục bình thường trật tự, vào bình thường nghĩ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Năm năm về sau còn có cần hay không tiếp tục chấp hành giai thê sơn điều ước liền muốn nhìn cổ nỗ hạ thực lực và xa ẩn thực lực so sánh. Ta đối phong ảnh đại nhân quyết sách không có ý kiến, lần này đúng là một không sai cơ hội, đại danh lớp gì có loại này chuyện tốt phát sinh. Triệu Dụ nói. Cạ Dẹp Đệ Tam nói, không sai, đại danh bây giờ cùng sa ẩn đã có điểm nội bộ lục đục, đám này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Loại thời điểm này quốc đô phương diện càng hẳn là xuất ra tiền tài phụ cấp sa ẩn, chờ sa khôi lực, sơn điều đức bất là một tờ giấy lột. Mà không phải giống hiện tại dạng này. Trong trận tiêu giảm xa ẩn quân phí dùng cái này đến thỏa mãn quốc đô một số người xa xỉ sinh hoạt. Vân ẩn thôn, Lý Dạ tập lập điều động, như vậy đại quy mô điều động dù cho Vân ẩn lại giữ bí mật cũng không gặp được. Vân ẩn hành động chuyển ra đồng thời Cố Nộ Hạ cũng bắt đầu quang minh chính đại điều động, bắt đầu đại lượng triệu hồi bên ngoài Lý Dạ. Cái thứ ba bắt đầu hành động nhận thôn là Nha Mẫn thôn, Sa ẩn không có đại quy mô điều động, bất quá trong thôn cũng đã cảnh giới, bắt đầu tập kết lui ra, đối ngoại tuyên bố phòng ngừa nơi khác xâm lấn. Lý Dạ thế cục nháy mắt biến khẩn trương lên, cứ việc tam nhận thôn đều không có tuyên bố chuẩn bị đối phó người nào. Giới nghị dạ đông đảo thế lực lại có thể đoán ra, trong đó nhất định có cổ nỗ hạ, hỏa quốc là giới nghị dạ đại quốc vùng giao tranh, mỗi một thứ đại quy mô chiến dịch trên cơ bản đều sẽ có cổ nổ hạ tham dự. Cỗ nỗ hạ, hộ mụ dạ dẫn đầu dẫn đầu bộ đội xuất phát, thẳng đến bờ biển, phòng ngừa vụ ẩn đột nhiên tập kích hoặc là vân ẩn đi đường vị. Linh ôm lấy cả cả xỉ đến đây tiến thượng, phu gạ cụ đảo qua linh tiểu tử, từ khi sinh dục cả cả xỉ khó sinh về sau, linh thân thể một mực không được. Ở phu gạ cụ nhìn đến, nàng thân thể cũng đã phi thường suy yếu, bất luận cái gì một chút kinh hãi đều khả năng mang đi nạn sinh mệnh. Chúng ta cũng phải chuẩn bị. Dĩ Lệ dạ nói. Lần này cho các ngươi phân phối chữa bệnh nhị dạ đều là ta mới nhất bồi dưỡng đi ra, hoàn toàn có thể ứng phó tiếp xuống chiến tranh." Chu Na nói. Mấy người trước sau tề tụ hộ cả cao ốc một chỗ phòng họp đỏ. Nã Dạ sưng hiếu, Di Dạ, họ Rosimaz, dù chi hạ phủ gã cụ cùng hộ cả đại tam. Nã Dạ sưng hiếu là hành động lần này tổng chỉ huy quan, trưởng khống đại cục, ba tên người trẻ tuổi thì là phó đội trưởng, phụ trách chủ yếu tác chiến kế hoạch. Căn tư thủ chỉ cả chuyển về tin tức, vẫn ẩn, ẩn lượng kết quả là hai đại đều ra binh 5000 tổng cộng 1 người lấy thảo quốc làm ván nhạy tiến công hòa quốc. Trong đó không bài trừ tiến hành chiêu binh khả năng, ở chúng ta cùng Vân ẩn tiến hành giao chiến đồng thời, xa ẩn sẽ ra tay đánh lén Vân ẩn. Chúng ta 4000 tên nị dạ chuẩn bị chia ra 4 đường, mỗi lộ 1000 danh nị dạ, ba người các ngươi mỗi người xuất lĩnh một đường nị dạ hiện lên vây quanh tư thế tiến lên. Trước thanh lý một cái Vân ẩn tiên phong tiểu đội, đồng thời nhắm ngay thời cơ cùng Nam ẩn liên hợp hình thành vòng vây, tuấn Vân ẩn vây quanh. Lần này chúng ta muốn nhất cử ăn đệ tam lôi ảnh cùng hắn xuất lĩnh Đương nhiên đây là đang chỉ cả phối hợp tình dưới, một khi chỉ chơi lửa lâm co, biện pháp dẫn đầu đội ngũ lui, cùng ta hợp binh ở một nơi. Đến lúc đó liền là một trận chân chính trận đánh ác liệt, bất quá loại này khả năng cũng không lớn, nha mà hiện tại binh lực cũng không có khôi phục lại địa phương. Tam đại nhận thôn cộng đồng đối phó Vân ẩn mới là thoải mái nhất, không những thương vong không lớn, lấy được được lợi ích cũng sẽ không phải là dấu phang phú. Na Dạ Sừng Hiệu tướng đại khái tác chiến kế hoạch phân phối xuống tới. Tiếp xuống liền nhìn bọn họ ba người ở lĩnh quân trên đường riêng phần mình phát huy. Hội nghị tác chiến sau khi kết thúc ngày thứ hai, Cố Nột trong thôn phát, đến Hỏa mà đi. Bất hành quân tốc độ cũng không nhanh, một ngày thời gian mới đổi đến Hỏa quốc đến Thảo quốc một nửa lộ trình. Tháng đến ngày thứ ba buổi sáng mới đến Hỏa Quốc cùng thảo quốc biên cảnh tuyến trên, 4000 tên lính dạ lần nữa hạ trại, không có lại tiếp tục đi tới. Trong bộ chỉ huy, bốn người tề tụ. Căn cứ tình báo mới nhất, Vân ẩn sắp đến Thổ Quốc. Nạ Dạ Sừng Hiệu gật đầu nói, thời khắc nhìn chằm chằm Vân ẩn cùng Nam ẩn động tĩnh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều muốn lập tức báo cáo. Vâng. Dựa theo sở chỉ cả trong thư ý tứ muốn trở liên quân tiến vào thảo quốc lại tiến hành tiến công. Dù cho Vân ẩn muốn rút lui, còn có Thổ Quốc rải con đường cùng đủ loại mai phục chờ lấy Vân ẩn, đủ để trọng thương Vân ẩn. Hiệu nói, Nam ẩn, Sa ẩn, Cổ nô hạ Tam đại nhận thôn cũng đã mở ra lưới lớn liền chờ lấy Vân ẩn hướng bên trong khiêu. Bất quá lấy đệ Tam Lôi ảnh giáo hoạt trình độ, loại này cấp bậc bấy dập hẳn là không thể gạt được hắn mới đúng. Người nào cũng không biết Vân ẩn gián điệp hệ thống đạt tới trình độ gì. Phù Gạ Cú nói, Nã Dạ Sưng hiệp nói, có loại này khả năng, bất quá cái này cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều. Chúng ta hiện tại đối mặt xấu nhất cục diện liền là Vân ẩn cùng Nha ẩn liên thủ, không có khả năng lại xuất hiện càng thêm ác liệt thế. Ba người nhẹ gật đầu, bọn họ đã trở về tốt nhất chiến chuẩn bị. Lôi Quốc biên cảnh, Vân ẩn đại quân chủ đóng ở thứ, tùy thời chuẩn bị tiến vào thổ quốc. Vân ẩn doanh địa trong bộ chỉ huy, Đệ Tam Lôi ảnh chính đang xem đất đồ, bên người mấy tên Vân ẩn cao tầng lẫn nhau thương lượng tác chiến kế hoạch. Thủ quốc bên trong binh lực bố trí hiện tại thế nào? Lôi ảnh đại nhân, Chu Chỉ Cạ vị cùng chúng ta phối hợp, thủ quốc bên trong chú quân đại bộ phận cũng đã điều đến Nha Mật thôn, chờ đợi chúng ta tụ hợp. Lôi ảnh đại nhân, theo thuộc hạ nhìn, Chu Chỉ Cạ dụng ý khó dò, lần này Lôi ảnh đại nhân dẫn đầu 5000 nhỉ giả tiến vào thủ quốc cũng không bảo hiểm. Đệ Tam ảnh lộ ra một cười ta xếp tin, đã xuất hiện dị động, ở cả dệt đệ tam cho ta trong phòng thư cạ giật đệ tam thế nhưng là nói sẽ không tham dự lần này sự tình. Tu chỉ cả khả năng đã cùng xa ẩn liên thủ, muốn ăn hết chúng ta hiện tại 5000 mỹ dạ, bất quá ta là sẽ không để cho hắn như ý. Lôi hành đại nhân có kế hoạch gì? Vẫn ẩn đại quân nhìn như là 5000 tên mỹ dạ, bất quá ở ở bốn phía có không ít ám hiểu ẩn nấp nghị dạ đi theo. Toàn bộ tụ tập mà nói có 7000 mỹ dạ. Đs, hôm nay liền một canh, ngày mai bổ, có chút quá mệt mỏi chương 467, riêng phần mình mưu đổ bổ hôm qua. Điều động 7000 mỹ dạ, dù cho chỉ cạ có dị tâm cũng không thể không cùng ta nhóm hợp tác. Đệ Tam Lôi ảnh lắc lắc đầu nói, "Chúng ta không cùng Sự chỉ cả hợp tác, Sa ẩn hành động mặc dù ẩn nấp, bất quá dấu không được ta nhóm ở Phong Quốc mà tám. Xa ẩn bên ngoài thái độ mặc dù mờ mờ, bất quá không bài trừ đối phương hướng Cổ Nỗ Hạ mật báo khả năng, dùng để đổi lấy hòa quốc chỉ hoãn giai thế sơn điều ước chấp hành thời gian. Như thế, chúng ta liền không chỉ là đối mặt Cổ Nỗ Hạ, còn có khả năng đối mặt Sa ẩn đột nhiên tập kích, bản thân còn muốn phòng bị nha mặn đột nhiên thất hứa, để cho chúng ta lâm vào ba mặt giáp công trạng thái." Bộ chỉ huy mọi người nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, loại tình huống này phi thường có khả năng thực hiện, chủ chỉ cạ bản thân âm hiểm xảo trá, lật lọng là thường, có sự tình. Đồng thời đối mặt ba cái đại quốc, cho dù là Vân ẩn tối đỉnh phong thời kỳ cũng không dám nói năng thắng, phong quốc liền là bọn họ tốt nhất kết cục. Lôi hành đại nhân ý là, tiếp tục chấp hành chúng ta mấy năm trước kia tác chiến kế hoạch, chiếm lĩnh thổ quốc Bắc Phương khu vực. Lần này chúng ta là đánh lấy mượn đường danh nghĩa liên hợp nha mẫn cộng đồng đối phó cổ nổ hạ, nha mẫn đại bộ phận quân đội cũng đã điều đến nha mẫn thôn phụ cận tiến hành tập kết. Đây là tốt nhất cơ hội, vô luận là chỉ có phải là thật hay không nghĩ thầm chúng ta tác, ở chúng ta tiến vào quốc sơ kỳ, nha dù cho tăng cường phòng ngự cũng sẽ không hướng gì vãng một dạng như mặt. Du chỉ cả tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta lại ở hợp tác ban đầu liền động thủ, hành động lần này giữ bí mật, chờ đến thổ quốc, đóng quân sau đó đang hành động trước đó cái khác thông chi. Vâng. Vân Hận Bộ đội cao tầng thân mang dị tâm, bất quá phía dưới đại lượng Vân Hận quân đội hiện tại hoàn toàn không biết lôi ảnh kế hoạch, còn tưởng rằng lần này đúng là cùng Nam ẩn hợp tác. Đồng thời Nam ẩn ở Vân Hận Bộ đội gián điệp cũng đang bình thường hoạt động, không có nhìn trộm suất Vân Hận chân chính âm lưu. Bên cả tự mình xuất đội nên, qua từng đội, từng đội ẩn, trong đồng dạng bắt đầu phòng hạ, không nghĩ đến còn muốn làm phiền tự mình lên đón. Tu Chỉ ca mặt mũi tràn đầy ý cười nói, "Lôi Ảnh các hạ tự mình đến đây, ta tự nhiên muốn xuất tôn nghênh đón, Vân ẩn thôn binh lực tường thắng, lần này chúng ta còn có năm chắc nhất cử công phá cổ nộ hạ phòng tuyến." Nơi này thực sự đơn sơ, Lôi Ảnh các hạ không bằng cùng ta tiến về Nha Mẫn Tôn trao đổi tác chiến kế hoạch, đồng thời nhìn một cái ta Nha Mẫn Nghị dạ bộ đội có phải hay không có thể vào Lôi Ảnh nhãn. "Thô Ảnh đại nhân, Lôi Ảnh đại nhân là chúng ta Vân ẩn thủ lĩnh, cùng ngươi cùng đi Nha Mẫn Tôn thực sự quá mức mạo hiểm." Tu Chỉ Cạ chỉ là nhìn xem Tam Lôi Ảnh. Lôi ảnh các hạ ý như thế nào?" Lôi Ảnh nhìn xem Chỉ Cạ, trong lòng minh bạch đối phương lo lắng. Vân ẩn đại bộ phận bộ đội cũng đã đến thủ quốc cảnh nội. Nếu như bản thân một khi trở mặt, thủ quốc lập tức liền sẽ lâm vào trong chiến loạn, bản thân tiến về Nha Mẩn thôn, bộ đội chủ đóng ở biên cảnh, song phương đặt thành một cái cất bằng. Nếu như Nha Mẩn dám ở trong thôn động thủ, biên cảnh đóng quân Vân ẩn bộ đội liền sẽ lập tức hành động. Đông dạng đạo lý, một khi biên cảnh Vân ẩn bộ đội đối Nha Mẩn động thủ, tiến vào Nha Mẩn thôn trong lôi ảnh cũng đừng nghĩ sống sót đi ra. ngăn lại mấy tầng, nói, lần này ta liền các hạ thức một cái Nha bộ thế, thủ các hạ chờ một lát." ta còn có sự tình muốn bàn giao bọn họ, để tránh xuất hiện rối loạn. Lôi Ảnh xin các hạ. Đệ Tam Lôi Ảnh mang theo mấy tên vân ẩn cao tầng đi vào lâm thời dựng lều vải. Lôi Ảnh đại nhân, ngươi tự mình tiến về Nha Mẫn thôn thực sự quá nguy hiểm. Nơi này có ta vân ẩn 7000 đại quân, không sợ Nha Mẫn đột nhiên trợ mặt, các ngươi chú đóng ở thổ quốc biên cảnh, tiến, có thể công lui có thể thủ. Ta nói một cái tác chiến kế hoạch, nguyên kế hoạch không thay đổi, ở ta tiến về Nha Mẫn thôn ngày thứ 3 buổi sáng 8 giờ, các xuất lĩnh địa bắt đầu hành động. Nơi này hiện tại đóng không nhiều. Hoàn toàn có thể nhanh chóng tiêu diệt, tiêu diệt nha mẫn bộ đội sau đó, lập tức ở nguyên chỗ tu kiến công sự phòng ngự. Muốn chiếm linh thổ quốc Bắc Phương thổ địa, muốn làm tốt hàng năm chiến đấu chuẩn bị, nha mẫn thôn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Đám người nhẹ gật đầu. Đệ Tam Lôi Ảnh đi ra liều vải, mang theo một đội nghị dạ nói, lần này liền quấy nhiễu thổ ảnh các hạ rồi. Hẳn là, lôi ảnh các hạ không nhiều mang chút nghị dạ. Nha mẫn thôn tụ tập vô số nghị dạ, có thể bảo đảm ta an toàn, mang nhiều chỉ lại là Tốt. Chu chỉ cả mang theo lôi ảnh đám người hướng về nha mẫn thôn đi đến, hai người trên mặt vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng đều có ý nghĩ lấy sủ chỉ cả cùng đệ Tam Lôi Ảnh tốc độ, chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian liền chạy tới Nha Mẫn thôn. Trong thôn cũng đã tụ tập đại lượng nghi dạ, từng đội từng đội nghi dạ cũng đã tiến hành tiếp tế, tùy thời có thể hành động. Đồng thời một cái đưa tin ứng từ Nha Mẫn thôn bay về phía Hoa Quốc, ngay ở Lôi Ảnh cùng vẫn ẩn cao tâm ước định hành động phía trước một ngày đêm, Nha Mẫn chuyển tin rốt cục đến chú đóng ở Hoa Quốc biên cảnh cô nổ hạ trong doanh địa. Trong bộ chỉ huy, cô nổ hạ bộ đội cao tầng tụ tập ở nhân viên rất Mận, tới, ra ngoài. Đệ Tam Ảnh đã đến thôn. Vân ẩn bộ đội chủ đóng ở thổ quốc biên cảnh, dù chỉ cả hy vọng chúng ta có thể mượn đạo phong chi quốc trực tiếp đối thổ quốc Vân ẩn tiến hành cuộc đánh. Hắn biết dẫn đầu bộ đội tiêu diệt đệ Tam Lôi Ảnh, đồng thời phái ra 4000 binh lực hiệp trợ chúng ta. Nã Dạ Sừng hiệp nói: dù chỉ cả kế hoạch quá mức giỏi thay đổi, chúng ta không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi, người nào biết rõ chờ chúng ta đến thổ quốc, chờ đợi chúng ta không phải nha mận cùng Vân ẩn mấy giờ. Tô Ảnh cùng Lôi Ảnh hai cái không có chút nào uy tín ra hỏa tiến đến cùng một chỗ người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì." Một tên thông thường nghĩ bộ đội đại đội trưởng nói, đám người cười cười, đối phương nói không sai, ở phủ gạ cũ nhìn đến Hai người một dạng hèn hạ vô sỉ. Từ Phong quốc bọc đánh tính là không sai chú ý, hiện tại đệ Tam Lôi hành đi nha mật thôn, vẫn ẩn bộ đội không có thủ lĩnh. Bất quá tốt nhất trước dò xét rõ ràng thủ quốc tình huống lại tiến hành hành động, xa ẩn lần này xuất binh 3000, nếu như chúng ta quấn đạo Phong tri quốc, vừa vặn có thể cùng đối phương tụ hợp. Không bằng trước cùng xa ẩn tụ hợp, đang suy nghĩ là phải trang phối hợp xử trí cả hành động, Sa ẩn tình huống chúng ta nhất thanh nhị sợ, Phong hành tuyệt đối sẽ không giở âm như bị kế. Di nói, không sai, chúng ta có thể từ thảo quốc tiến vào Vũ quốc lại tiến vào Phong quốc, có thể chậm rãi quan sát thủ quốc thế cục phát triển. Một khi tình huống không đúng, có thể lập tức trở về rút lui." Phù Gạ Cú nói, đám người nhẹ gật đầu. "Tốt, ngày mai buổi sáng xuất phát, tiến vào Thảo Quốc, thông chi tình báo bộ môn, thời khắc chú ý thủ quốc cảnh nội tình huống." Vẫn ẩn năm đại quân tiến vào thủ quốc, song phương trước đó thế nhưng là lẫn nhau kềm chế thời gian rất lâu, hai bên ở giữa có không nhỏ mâu thuẫn. "Nhược bọn họ trước riêng phần mình giải quyết một cái song phương mâu thuẫn, chúng ta xem trước một đoạn thời gian chờ hay." Nã Dạ sừng hiệp nói. Chương 468, trọng thương Tsuchika. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, buổi sáng 6 điểm, Vân ẩn doanh địa đại bộ liền rời giường. Mấy tên Vân ẩn cao tầng bắt đầu triệu tập bộ đội bên trong mấy tên đại đội trưởng, từ bọn họ từng tầng từng tầng hướng phía dưới truyền lại tin tức. Từng người từng người Vân ẩn đại đội trưởng, đội trưởng bắt đầu ở doanh địa lều vải tập ngập hoạt động, thông chi từng cái tiểu đội đi ra. Đột nhiên xuất hiện tin tức nhượng rất nhiều Vân nhẫn hoàn toàn không kịp phản ứng, bất quá rất nhanh một lần nữa điều chỉnh tâm tính. Vân ẩn cùng Nha Mẫn bản thân liền tồn tại to lớn mâu thuẫn, trước đó bởi vì song phương đều có cô kỵ, cho nên mới không có xuất thủ. Hiện tại thì khác biệt, Vân ẩn muốn cùng Nha Mẫn khai chiến, bọn họ có thể buông tay một trận chiến. Rất nhiều người bắt đầu trở lại lều vải, tướng bộ toàn bộ chuẩn bị tốt chờ đợi hành động thời gian. Buổi sáng 7 giờ, nha mận thôn trong cũng đã phi thường náo nhiệt, đệ Tam Lôi Ảnh đã rời giường. Toàn bộ nha mận thôn, chỉ có thủ ảnh cùng Lôi Ảnh giả cấp bậc là mựr hạng, những người khác chung quy là kém cấp bậc, cấp bậc không đủ, thực lực cũng không đủ. 7 giờ, Lôi Ảnh xuất hiện ở thủ ảnh đại lâu văn phòng phía trước, hai người hôm qua nói xong rồi, hôm nay kiến thức một cái nha mận tinh huyễn. Bất quá Lôi Ảnh trong lòng tồn lấy ý khác, còn có mựr giờ, vẫn ẩn bộ đội liền sẽ hành động, thể nháy tuyến, trực tiếp chiếm lĩnh bộ. Hắn chủ yếu mục đích liền là ngăn chặn Sủ Chỉ cả, nếu như có thể trực tiếp tướng Sủ Chỉ cả đánh giết càng tốt hơn, Nha Mẫn dần bắt đầu, chỉ có thể bại vòng càng nhanh. Tô Ảnh Các hạ, hôm nay ta cần phải kiến thức một cái Nha Mẫn bộ đội thực lực. Chu Chỉ cả cười đến, tốt, nhìn ta một chút Nha Mẫn nghị dạ so các ngươi văn ẩn thế nào. Hai người đi ở Tô Ảnh cao ốc trên hành lang đi song song, Lôi Ảnh đột nhiên chậm lại nói, một cái xả lộ ý, ý, lần này mang các ngươi kiến thức Nha Mẫn tinh huyễn, trở về sau đó muốn yêu cầu nghiêm khắc trong tôn nghị dạ. Chỉ Ca nhìn thấy Lôi Ảnh đột nhiên chậm lại còn tưởng rằng có chuyện gì, nghe được hắn và Thù Hạ nói chuyện trên mặt lộ ra một tia tiểu dung, trong lòng phòng bị cũng bắt đầu bùng lòng. Nơi này dù sao là nham ấn tồn, dù chỉ cả bản thân phòng bị cũng không phải rất nặng, Lôi Ảnh nếu như dám ở trong này xuất thủ, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Hiện tại nghe được Lôi Ảnh mà nói, trong lòng vừa mới nhắc lên cảnh giác lần nữa bùng lòng, ngay ở sủ chỉ cả bùng lòng né mắt. Lôi Ảnh đột nhiên vung cánh tay, hướng về sủ chỉ cả áp tới, đồng thời trên người Lôi độn khải giáp đột nhiên bộc phát, hướng về bốn phía nổ tung. Đột nhiên xuất hiện tập kích hoàn toàn vượt quá chỉ cùng mấy tên nhận trước. Lấy Lôi Ảnh tốc độ, dù chỉ cả hoàn toàn đến không kịp tránh Hai người mặc dù đều là giới mỹ dạ số một số 2 cường giả, bất quá trọng điểm khác biệt. Dù Chỉ cả càng thêm trọng điểm đối nhân thuật, sắp ngươi tiến hành thể thuật so đấu, hắn có lây phi hành năng lực, vô luận mạnh cỡ nào địch nhân, hắn đều có thể bay đến trên trời trẫm dãi cùng đối phương cùng nhau. Lôi Ảnh thì khác biệt, càng thêm trọng điểm đối thể thuật cận chiến, hai người lúc này cự ly rất gần, Lôi Ảnh công kích nháy mắt tới đến. Thời khắc mấu chốt, dù Chỉ cả chỉ là đang bên ngoài thân vội vàng chế tạo một tầng yếu kém tầng nham thạch. Oen. Lôi chính giữa ảnh thủ ảnh, ngực, thủ ảnh bé thân thể đột nhiên va chạm bên người tưởng, Lôi theo sát phía sau. Từ trên tường đụng tới muốn tiếp tục công kích thổ ảnh. thủ ảnh. Chu Chỉ Cạ một ngụm máu tươi nôn đi ra, bị Lôi Ảnh đánh lén một cái trọng quyền, dù cho thủ chỉ cả phòng ngự có mạnh hơn cũng bị trọng thương. Lúc này nhìn thấy theo sắt mà tới Lôi Ảnh, thân thể bắt đầu lơ lửng đánh vỡ sau lưng pha lê bay ra thủ ảnh cao ốc. Vận động giữ dọi nhượng Chu Chỉ Cạ lần nữa nôn một ngụm máu tươi. Triệu Tập Ly Dạ, vậy giết đệ Tam Lôi Ảnh, dám can đảm ở trong nham ẩn tôn động thủ, lần này nhất định muốn tướng đối phương lưu lại. Nghe được mệnh lệnh, lượt từng người về cao ốc tụ tập, tướng bốn phía vây quanh chật như nêm tối. Nhìn xem bay đến trên bầu trời, sự chỉ cả cùng tụ tập mà đến đại lượng nghiêm nhẫn, Lôi Ảnh không có bất luận cái gì khiếp đảm, sắc mặt ngược lại phi thường bình tĩnh. "Lần này đi theo ta nha Mẫn thôn liên lụy các ngươi." Đệ Tam Lôi ảnh hướng về phía đi theo mà đến mấy tên Vân Nhẫn nói. "Những cái này nhị dạ đều là Vân Nhẫn tinh huyễn. Thân làm ảnh vệ đội, chúng ta chức trách liền là bảo hộ Lôi Ảnh đại nhân. Hôm nay có thể vì trong thôn nhiệm vụ trách trận, là chúng ta vinh dự." "Tốt, Vân ẩn thôn sẽ nhớ kỹ các ngươi vinh dự, theo ta đi, hướng về bên ngoài sống, nơi này là nha thôn, đối phương không dám sử dụng đại quy mô nhẫn thuật." Ở thủ quốc biên cảnh, chúng ta 7000 nị dạ cũng đã bắt đầu hành động, đợi đến tin tức chuyển đến nha ẩn, tất nhiên sẽ trợ giúp chúng ta kiềm chế đại lượng nha mẫn binh lực. Du chỉ cả thương thế quá nặng, dù cho chỉ là tung bay ở trên trời liền đã phi thường cố hết sức. Trầm rãi hạ xuống ở một nơi kiến trúc, mấy tên nha mẫn cao tầng nháy mắt tướng sú chỉ cả bảo vệ. "Thô ảnh đại nhân, người thương thế nào?" Không nghĩ đến đệ Tam Lôi ảnh sẽ đột nhiên xuất thủ, ta thời gian ngắn sử dụng không được nhân vật, chỉ sợ cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Lôi ảnh dám ở nha đột nhiên thủ, biên cảnh 7000 nị nhất định cũng đã bắt đầu hành động, đối với chúng ta chú đóng ở biên cảnh nị thủ Cầm ngươi cần lập tức phái ra binh lực trợ giúp biên cảnh, đồng thời nhượng cổ nổ hạ tăng nhanh tốc độ, mau chóng hoàn thành đối vân ẩn bộc đánh. Lần này là ta khinh thường, nhất định không thể để cho Lôi Ảnh chạy ra thổ quốc, nha vận thôn không phải chiến đấu địa phương, nghĩ biện pháp tướng chiến trường chuyển dời đến ngoài thôn, ngược lại là có thể thả ra tay chân đối phó đối phương. Vâng. Theo lấy sự chỉ cả hạ lệnh, tu tập ở thổ ảnh cao ấp phụ cận nhị dạ biến thư thất, rất nhiều trực tiếp đi ngoài thôn, ở bên ngoài bố trí bẫy rập, đợi Lôi Ảnh phá bày. Lôi Ảnh mặt nghiêm túc đi ra thổ ảnh cao ấp, trên người Lôi độn giáp biến càng Ta lên." Lôi Ảnh nói khẽ. Bên người đi theo Vân Nhẫn cũng đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Vâng anh. Lôi Ảnh nháy mắt động, cánh tay vươn về trước, bốn ngón tay phía trên lôi quàng bắn ra, đi lên liền là tuyệt chiêu bốn quyển quân tay. Thân thể giống như một đạo tàn ảnh, ngăn ở phía trước nham nhẫn nhau nhau vọt lên, hướng về hai bên cùng Hậu Phương rút lui, không có ý định ở trong thôn cùng Lôi Ảnh cứng đối cứng. Ngay ở Lôi Ảnh biến mất ở nguyên chỗ nháy mắt, mấy đạo thân ảnh thẳng đến Hậu Phương mấy tên Vân Nhẫn mà đi, chỉ là ngăn cản mấy hiệp, đi cùng Lôi Ảnh đến đây nham tên toàn mình. Lôi Ảnh tốc độ không giảm, sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa chỉ là một mực sông về trước, lôi ảnh trong lòng minh bạch, nha mẫn cao tầng không nghị ở trong thôn tiến hành đại quy mô chiến đấu, đây cũng là hắn như thế. Ầm ầm. Đệ Tam Lôi Ảnh một khi tướng tốc độ nhấc lên, may may không để ý tới phía trước chướng ngại vật, tất cả ngăn ở phía trước phòng ốc đều bị hắn trực tiếp xuyên qua. Đồng thời hắn hiểu được, bên ngoài chỉ sợ cũng đã bày ra thiên la địa võng, bản thân có thể hay không phá vây, liền nhìn bên cảnh quân nhẫn bộ đội có thể hay không cho nha mẫn tạo thành khá lớn tổn thất. tâm bắt đầu nhấc lên, lập tức liền muốn ra nha rất nhiều nhẫn làm song suất thủ chuẩn bị, chuẩn bị tướng lôi ảnh lưu ở nơi này. Chu Chỉ cả không có xuống dưới tu dưỡng, mà là cố nén tương thế, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Lôi Ảnh chết ở thủ quốc mới có thể an tâm liệu thương. TheS, canh thứ 2 ngày mai bổ. Chương 469, vẫn ẩn hành động. Mấy tên thuộc hạ Tử Vong may may không thể ngăn cản Lôi Ảnh phá vây quyết tâm. Từ lúc rất nhỏ hắn liền kiến thức giới lý dạ tấn công, lần này hắn độc thân đến đây nham ẩn thôn bản thân liền là một lần to lớn đánh bạc. Chu Chỉ cả đã bị hắn đánh lén trọng thương, biên cảnh 7000 tên hiện tại cũng đã bắt đầu hành động. Lấy hắn thực lực hoàn toàn có thể cùng vây quanh nham nhân nhau nhất 2 ngày. Đợi đến Vân Nhẫn bộ đội chiếm lĩnh thổ quốc Bắc Phương, tất nhiên sẽ phân tán nha mận binh lực. Hắn có thể thừa cơ phá bay, Vân ẩn thôn nhiều năm nưu đồ cũng có thể thực hiện. Xông ra nha mận thôn, lôi ảnh tướng tốc độ phát huy đến nhanh nhất, trên người từng đạo từng đạo lôi điện nổ vang, bốn phía đông đảo nha mận nhận nhau, nhau xuất hiện. Lần này tuyệt đối không thể để cho đúng đúng phương chạy trốn, nhất định muốn tướng lôi ảnh lưu ở nơi này. Giám ở nha mận thôn đánh lén thủ ảnh đại nhân, tử vong có thể cho đối phương chịu chục tên đồng tay kết Thủ Từng, đạo từng đạo từ dưới mặt dâng lên, lại lôi tốc độ Đồng thời đủ loại thổ độn nhận thuật liên tục xuất hiện, công kích lôi ảnh thân thể. Lôi ảnh lôi độn khải giáp phòng ngự tuy mạnh, bất quá mỗi ngăn cản một lần công kích đều sẽ tiêu hao lượng nhất định trợ cơ giáp. Dung loại này phương pháp cũng có thể chậm rãi tiêu hao trả cơ giáp. Ngay ở lôi ảnh cùng Đông Đảo Nham nhận quần nhau thời điểm, biên cảnh tuyến trên vừa mới rời rường vân nhận bộ đội nhanh chóng tụ hợp lại. Sơn Nham là nha môn chủ đóng ở biên cảnh bộ đội một tên đội trưởng, lúc này hắn phụ trách thị địa nhất, nhất độ. trưởng, vân ẩn ở trong địa kết, tình huống không ổn. Sơn đầu nói, Vân Vân lúc này to quyết, trừ phi muốn cho đệ Tam Lôi hành mất mạng ở nha môn thôn. Bất quá sự tình không thể không phòng, ngươi trở về doanh địa, tướng Vân Vân doanh địa xuất hiện dị thường tình huống hợp thành báo lên. Chúng ta ở trong này giám thị đối phương, hy vọng Vân Vân làm ra khác sự tình, chúng ta ở biên cảnh đóng quân binh lực không đủ để cùng đối phương đối kháng. Ta, lập tức trở về bẩm báo. Một tên thành viên tự ẩn tàng địa phương chậm rãi đứng dậy, hướng về phía sau chạy đi. Sơn Nam lo lắng rất nghiệp, kết hoàn từng đội từng đội, địa. Mấy đồng thời hành động, thành thế to lớn. Phụ trách giám thị Sơn Nam tức khắc cảm giác trong lòng không ngừng chỉ xuống, lo lắng nhất sự tình phát sinh. Cho dù ở Lôi Ảnh tiến về Nam ẩn thôn trên cơ sở, đối phương vẫn như cũ bắt đầu hành động, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định cùng Nam ẩn hợp tác, thủ ảnh đại nhân tất cả kế hoạch nháy mắt bị đánh loạn. Một đạo đạn tín hiệu xông lên thiên không, đạn tín hiệu là trong tôn đặc chế, chỉ có bọn họ những cái này giám thị Vân ẩn bộ đội nhị dạ tiểu đội mới phân phối. Một khi phát tín hiệu thì cho thấy thủ, cho thấy đối phương cũng đã phản bội. Các ngươi lập tức trở về doanh địa báo cáo huống, ẩn Toàn bộ nha mẫn thị dạ lúc này đại bộ phận đều bị tập trung đến nha mẫn thôn. Đối phương khả năng muốn chiếm linh thổ quốc bắc phương thổ địa, vân ẩn cũng đã ngấp nghé mảnh đất này thời gian rất lâu. "Đội trưởng, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi à? Lưu ở nơi này không có bất luận cái gì tác dụng, đối phương nỉ dạ số lượng quá nhiều. Các người đi trước, lấy nha mẫn bây giờ đang ở bắc tuyến chú quân căn bản không ngăn cản được đối phương tiến công, ta lưu lại tiếp tục giám thị đối phương, có lẽ còn có thể cung cấp chút hữu dụng báo." "Đội trưởng nhiều hơn cẩn thận, trong thôn rất nhanh liền sẽ làm ra Mấy tên đội viên trước sau rút khỏi giám thị địa điểm, chỉ có Sơn Nham còn ở nguyên địa tiếp tục giám thị. Sơn Nham bạn Tân liền không có nghĩ rút lui, hắn hiểu được, dù cho trở lại doanh địa, lấy Nham ẩn ở biên cảnh thực lực cũng chỉ là bị đối phương nhân ép, song phương nhân số chênh lệch quá lớn. Phụ trách điều tra Vân Nhận rất nhanh phát hiện Sơn Nham tung tích, mấy tên lị dạ hiện lên vây quanh tứ thế hướng về Sơn Nham vây lại. Sơn Nham đứng lên nói, Vân Ẩn liền là như thế bội bạc à, tùy ý phản bội đồng bạn hợp tác. Từ hôm nay về sau chỉ sợ không có bất luận cái gì nhận Thôn dám cùng Vân Ẩn hợp tác, vừa nghĩ tới Vân Ẩn thôn, mọi người chỉ có thể nghĩ đến phản bội cùng không thể tin. Từ Đạo Lâm đầu còn miệng, giới lị làm gì có minh hiếu, có chỉ là lời x muốn trách chỉ có thể trách thủ ảnh quá mức lãng tham, biết rõ song phương có mâu thuẫn, còn lựa chọn cùng Vân ẩn hợp tác. Haha, ha, cùng lắm thì chết, bất quá có lôi ảnh cho chúng ta những cái này chết đi nham nhẫn cho cùng, đời này đáng giá. Vân Nhẫn tiểu đội sắc mặt tức khắc biến khó coi. Giết hắn, không thể để cho đối phương Hoàng ta Vân ẩn quân tâm. Vâng. Hơn 10 tên mỹ dạ đồng thời vọt lên cùng đối phương kịch liệt giao thủ, sơn nham song quyền nan định pháp hạn, chỉ là mấy hiệp liền đã mất mạng ở trong tay Vân loại này cấp bậc chiến đấu, ở thủ quốc Bắc Vương phát sinh rất nhiều lên, rất nhiều nhẫn tiểu đội bị đột nhiên xuất hiện Vân bộ đội đánh giết. Vẹn vẹn một ngày thời gian, thủ quốc Bắc Phương khu vực đại bộ phận địa khu đã bị đối phương chiếm lĩnh, chỉ có linh tinh nị dạ tiểu đội còn tại rựi vào nơi hiểm yếu chống lại. Ở Nham ẩn thôn cách đó không xa, Lôi Ảnh cùng Nham Nhẫn bộ đội chẳng có còn đang tiếp tục, Lôi Ảnh có tuyệt đối tốc độ cùng phản ngữ. Nham ẩn thôn chủ chỉ cạ trọng thương, trong lúc nhất thời phái không ra cường giả đỉnh cao địch nổi Lôi Ảnh, chỉ có thể bỏ đi hao chiến. Thủ quốc Bắc Phương tình huống tại thế truyền đến Nham ẩn thôn, viện, tức phun ra một dù đã sớm tới Lôi mình là dự đã lâu tình, hiện tại nghe được tin tức vẫn có chút không dám tin. Lúc trước hắn tướng Vân ẩn bộ đội để vào thủ quốc là bởi vì hắn liên hiệp Cổ nộ hạ cùng xa ẩn, chuẩn bị cùng một chỗ đối phó Vân ẩn. Không nghĩ đến hắn còn không có động thủ, Vân ẩn liền đã trước giờ làm phản, xử lý thái phát triển đến xem, Vân ẩn trước đó cái gọi là châm nối vũ chỉ hạ phủ gạ cùng một chút bày ra đều là đối phương, cố ý ném ra ngoài mồi nhử. Cuối cùng chỉ có bản thân tự cho là thông minh lựa chọn mượn hợp tác gầm đối phương một thanh, không nghĩ đến chúng đối phương bẫy dập. Lập tức điều 5000 nhị dạ tiến về quốc Bắc phương, nếu như Vân ẩn không tiếp tục hướng về quốc nội công, không nên tùy tiện cùng đối phương tiến hành đại quy mô quyết chiến. Chờ đợi Cổ nổ Hạ cùng xa ẩn bộ đội, ta đã cho Cổ Nộ Hạ đi tin, nhượng đối phương quân đạo phòng chi quốc, đối Vân Ẩn tiến hành bọc đánh. Đồng thời thêm phái người tay, nhất định không thể để cho Đệ Tam Lôi hành đột phá vòng đây, lần này nhất định muốn đem Lôi hành lưu ở thủ quốc. Vâng. Chu Chỉ cả vội vàng giao phó song trong thôn sự vật, đuổi đi đối phương, lúc này mới bắt đầu một lần nữa nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong đầu bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống hành động. Bắt đầu hành động à, thủ quốc Bắc Phương Đại bộ phận khu bị lĩnh, tiếp vào mệnh, mệnh ta dẫn đầu 5000 nghi dạ Tuyến, cùng đối phương giằng co, phòng ngựa Ẩn suối Nam. Nói chuyện là nham ẩn cao tầng tịch dã, trong thôn số lượng không nhiều cường giả. Ta đi rồi, kiểm chế lôi ảnh chủ yếu nhiệm vụ liền giao cho các ngươi trên đầu, vô luận bỏ ra nhiều trầm trọng đại giới, nhất định không thể để cho đối phương chạy ra tìm đường sống. Lôi ảnh nhất định phải muốn chết ở thổ quốc, dù là tiến hành tiêu hao chiến, cũng phải đem đối phương kéo ở chỗ này. Vâng. Chương 470, Cố nộ hạ xa ẩn tụ hợp. Phong quốc trong sa mạc, Cố nộ Hàn Nghị dạ bộ đội chính không nhanh không chậm lên. Một tên tình báo nhân viên đi tới, tướng một phong vừa mới thu đến tình báo đưa cho Nạ dạ sừng hiếu. nhìn xem tình báo, thần sắc trở nên có chút kinh ngạc nối, có phải hay không xuất hiện cái gì nói. Nã "Không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, đệ Tam Ảnh dù chỉ cả thương." Chú ở hiện ở ở ở nói, chỉ, đời, chỉ sợ ai cũng không nghĩ đến, Vân Ẩn mục tiêu lại là thủ quốc Bắc bộ, mà không phải Hạ." Vân ẩn cùng đấu. Chúng ta còn có cần hay không tiếp tục trợ rút, dù sao hai người bọn họ có tiến hành chiến đấu, cùng Cổ Nổ Hạ không có liên quan quá nhiều. Một tên thượng nhẫn đưa ra trong lòng nghi hoặc, chỉ sợ đây cũng là đại bộ phận người cái nhìn, trước đó Cổ Nổ Hạ lựa chọn cùng Nam ẩn liên hợp chủ yếu đối nguyên nhân là Vân ẩn muốn liên hợp cái khác nhận thôn đối phó Cổ Nổ Hạ. Vân ẩn cùng Nam ẩn đều cùng Cổ Nộ Hạ có rất thâm thù hận, mọi người tự nhiên nguyện ý nhìn thấy song phương lưỡng bại câu thương. Chúng ta có thể chậm, nhưng không thể không đi, thủ ảnh là người tinh, nếu như chúng ta thủy chung không xuất hiện, ta lo lắng cùng Vân ẩn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Vân ẩn mặc dù chiếm cứ lấy ưu thế, bất quá Lôi Ảnh bị Nha Mẫn vây khốn ở Nha Mẫn thôn phụ cận. Song Vương hiện tại trên thực tế đạt thành một loại nào đó cân bằng, lấy sự chỉ cạy khéo, hoàn toàn có thể dùng Lôi Ảnh trao đổi bị Vân ẩn chiếm cứ thổ quốc Bắc Phương thổ địa. Đệ Tam Lôi Ảnh là Vân ẩn mấy chục tuổi nhỏ gặp cương giả, một khi chết ở Nha Mẫn thôn, Vân ẩn đối với những các quốc gia lực uy hiếp sẽ đại giảm. Tin tưởng đến cuối cùng, Vân ẩn bộ đội cao tầng cũng sẽ nhìn thấy điểm này, Song Vương một khi hoàn thành trao đổi, thực tế tổn thương cũng không đại. Lần này nếu như không thể tiêu hao hai nước binh lực, cuối cùng bọn họ vẫn là tướng ánh mắt nhắm ngay cổ đô Hạ. Dù sao Hỏa Quốc địa lợi vị trí thật sự là quá tốt." Phu gạ Cú nói. Dĩ Liễu Dạ nói, "Phu Gà Cú nói không sai, hiện tại trước hết để cho hai người bọn họ đại quốc lẫn nhau tiêu hao, chúng ta đi trước cùng Sa Ẩn tụ hợp. Sau đó lại đối Vân Ẩn tiến hành một đánh, nếu như có thể ở lần này chiến đấu tiêu diệt lối ảnh, Vân Ẩn cùng Nha Mẫn xem như kết tử thủ, song phương tất nhiên sẽ lẫn nhau kiềm chế, có thể cho chúng ta tranh thủ không ít phát triển thời gian." Nói không sai, chúng ta cần đi một chuyến thổ quốc, trợ giúp kiềm chế Vân Ẩn, nhượng Nha có đầy đủ nhân thủ đánh đệ tam ảnh." Nã nói. Đám người tăng nhanh tiến lên tốc độ. Lôi Ảnh thực lực cường đại, đám người cơ bản đều được chứng kiến, Nha Mẫn một mặt phải đối kháng Vân Vân Đại Quân, một phương diện còn muốn phái người kiềm chế Lôi Ảnh. Một khi Nha Mẫn binh lực bắt đầu giật gấu vá vai, Lôi Ảnh khả năng phá vây mà ra, Lôi Ảnh cùng Vân Vân bộ đội một khi tụ hợp, lại nghị đánh giết Lôi Ảnh sẽ khó như lên trời. Một ngày thời gian, đám người cũng đã nhìn thấy Sa Ẩn bộ đội, lần này vẫn là Triệu Dô lĩnh đội, cả Dẹt Đệ Tam là Sa Ẩn đội sẽ không tự mình tham dự loại này chiến đấu. Dù sao Sa Ẩn là bởi vì cùng Cổ Nộ hạ hiệp mới tham gia lần này chiến đấu, phong ảnh mặt mũi vẫn có mấy phần trọng yếu. Cổ Nộ hạ phái ra trong đồn ngũ không thể cùng phong ảnh đồng cấp bậc nghị dạ cũng là một cái chủ yếu nguyên nhân. Những phong ảnh nghe theo nạ dạ sừng hiệu chỉ huy hiển nhiên không có khả năng. Triệu Dỗ nhìn thoáng qua cổ nổ Hạ đội ngũ, trong lòng dâng lên nhàn nhạt ghen ghét cảm xúc, một đoạn thời gian không gặp, Cố Nộ Hạ tuổi trẻ đệ nhất càng thêm cường đại. Rất nhiều người cũng đã có thể độc đương một mặt, nhất là Vũ Trí Hạ phụ gạ cũ, lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, Vũ Trí Hạ phụ gạ cũ vẫn chỉ là 12, 13 tuổi thiếu niên. Mấy năm thời gian, đối phương hiện tại đã là Cố Nộ Hạ cảnh vệ đội đội trưởng, gia tộc cũ trì hạ tộc trưởng, xem như giới nghị dạ tuổi trẻ đệ nhất của tiêu, không những thực lực cường đại, hơn nữa vị cao quan trọng Lần này vất vả xa ẩn. Nã Dạ Sừng Hiệu đi tới, cùng Trịa Dồ nắm tay, khiêm tốn nói: "Theo như nhu cầu thôi." Trịa Dồ thẳng nhiên nói. Cố Nộ Hạ đám người trong lòng rõ ràng, xa ẩn cũng không muốn tham dự lần này chiến tranh. Bất quá cổ nổ Hạ cho ra lợi ích quá lớn. Huỷ bỏ 5 năm giai thê sơn đều rất ích lợi, đối phong quốc thực sự quá trọng yếu, xa ẩn dù cho không muốn tham gia cũng không thể không tham gia. Nửa giờ sau song phương xê xây xong liệu Song Phương bộ đội cao tầng tụ tập ở lâm thời trong bộ chỉ huy thương lượng tiếp xuống tác chiến kế hoạch. "Các ngươi xa ẩn hẳn là nhận được tổ quốc tình huống Hiệu nói. "Hôm nay vừa mới thu đến tin tức" Nha Mẫn xuất binh 5000, ngăn cản Vân Ẩn bộ đội Suê Nam, Song Phương hiện tại ở vào trong lúc giằng co. Bất quá Vân Ẩn binh lực cũng không phải 5000, mà là 7000, một khi Vân Ẩn không để ý tất cả nghị cách cứu viện lối ảnh, Nha Mẫn ngăn không được. Đến lúc đó toàn bộ thổ quốc đều sẽ biến thành chiến trường, hiện tại Song Phương duy trì lấy mặt ngoài cân bằng. Trịa Dụ phân tích nói, Tiền Duối nói không sai, Phu Gà Cù nói, lấy sự chỉ cả khư khẻo, biết rõ chúng ta sẽ tiến về trợ rút, tất nhiên sẽ không để cho Nha Mẫn bộ đội cùng Vân bộ đội tiến hành đại quy mô chiến đấu. Lúc này chúng ta hành động khả năng đã bị Vân Ẩn biết rõ, Vân Ẩn thẳng đến hiện tại vẫn như cũ không có lui binh. Chỉ sợ Lôi Ảnh bị nhốt cũng là một cái chủ yếu nguyên nhân. Một khi Vân Ẩn Lui Bình, Lôi Ảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trách nhiệm này Vân Ẩn thôn trong không có người gánh vác nổi. Không Lui Bình, một khi chờ Cổ Nộ Hạ cùng Sa Ẩn Liên quân đến, 7000 Vân Ẩn tương đương với bị Tam Đại nhận thôn vây quanh ở Chu Gian. Vân Ẩn cũng không phải Cổ Nộ Hạ, không có nhiều như vậy cường giả, dù cho cuối cùng phá vây, 7000 nị dạ có thể có 4000 nị dạ phá vòng vây thành công thế là tốt rồi. Vân Ẩn bộ đội hiện tại hẳn là ở vào trong mâu thuẫn, đến hay nghĩ cứu lôi ảnh. Lôi ảnh tân tân khổ khổ chế này cơ hội tốt, chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Dụ chỉ cả sớm đã cùng chúng ta liên hợp. Phu gạ của quân phân tích xác thực để cho chúng ta rõ ràng trước mắt hình thức, hiện tại việc cấp bách là tăng tốc hành quân tốc độ, trước ở Vân ẩn làm ra quyết định trước đó đến thổ quốc. Lần này ít nhất phải ăn hết Vân ẩn 3000 nỉ dạ cùng đệ Tam Lôi Ảnh, giết chết đệ Tam Lôi Ảnh, tối thiểu nhất 78 năm bên trong Vân ẩn không đáng để lo. Họ rồ xì mà nói. Đám người nhẹ gật đầu, Nạ Dạ Sừng hiệp nói, "Tốt, truyền lệnh xuống dưới, hôm nay hảo, hảo nghỉ ngơi, ngày buổi sáng 6 giờ xuất phát, chúng ta tiếp xuống xuyên qua toàn quốc, từ Tây Phương bộ, đối phương đường lui. Một trận tiếng cái vã cắt đứt đám người nói chuyện, mấy tên liên quân cao tầng đi ra ngoài. Phát sinh sự tình gì? Nạ Dạ sừng hiếu hỏi. Có Cổ Nộ Hạ Nhi Dạ cùng Sa nhẫn nổi lên xung đột, bất quá đã giải quyết. Đám người nhẹ gật đầu, trước đó hai thôn thế nhưng là quan hệ thù địch, song phương tử thương đều không ít, phát sinh xung đột vốn ngay ở đám người trong dự liệu. Cổ Nộ Hạ đám người chưa bao giờ nghĩ tới nhượng Sa ẩn hoàn toàn nghe theo Cổ Nộ Hạ mệnh lệnh, đây cũng là không có khả năng phát sinh sự tình. Chỉ cần Sa ẩn ở hào phóng hướng lên trên phối hợp Cổ Nộ Hạ liền có thể. Chương 471: Phụ gạ củ động tác Đám người trước sau trở về riêng phần mình lều vải nghỉ ngơi, phù gạ cụ ở trong doanh điệu tán cất bước đến, thuận tiện suy nghĩ một vài vấn đề. Một đạo thân ảnh hấp dẫn hắn chú ý. Tổ Minato. Tổ quay người, mặt mũi tràn đầy nụ cười nói, "Lão sư, không nghĩ đến ngươi cũng biết bị phân đến trong đội ngũ, ta nhớ kỹ các ngươi những cái này mấy năm gần đây tốt nghiệp nghỉ dạ đại bộ phận đều an bài tại Hoa Quốc. Phòng Ngừa có ngoại địch đột nhập Hòa Quốc phong tuyến. Là ta tìm gì giải dạ Lao sư, ta muốn kiến thức một cái chiến trường tấn những cái này sớm muộn cần đối mặt, lần này chúng ta phần thắng rất lớn, là một lần tương đối cơ hội tốt." Minato nói. Phu gã cũ trong lòng tán thưởng, không hổ là tương lai hổ cả, tuổi con trẻ, ánh mắt cũng đã vượt qua trong tôn đại bộ phận này ra. Không sai, đại bộ phận tình báo mặc dù hiện tại đối các ngươi vẫn là giữ bí mật, lần này xác thực muốn so dĩ vãng an toàn rất nhiều. Bất quá với an toàn lại không phải đối nị ra bộ đội người nào đó tới nói, mà là đối với toàn bộ bộ đội tới nói tỷ lệ muốn so trước kia chiến tranh nhỏ rất nhiều. Đối với các ngươi những người tuổi trẻ này cái này tới nói, đồng dạng tràn đầy nguy hiểm. Mỹ Na Tô gật đầu nói, "Lão sư yên tâm, ta cũng đã làm xong chuẩn bị, thân làm một tên hợp cách cổ nộ hạ nị ra, vì trong tôn hòa bình mà chiến bản thân chính là ta chức trách trách." Dù cho ở lần này chiến tranh tử vong, cũng sẽ không có câu oán hận nào, ta và doanh địa mấy ngàn tiền cổ nổ hạn nghị dạ không có gì khác biệt, bọn họ có thể ở loại này thời khắc mấu chốt bỏ qua sinh mệnh, ta đồng dạng có thể. Tốt, ngươi lòng dạ cùng cách cục cũng đã vượt qua đại bộ phần người, thậm chí rất nhiều đại gia tộc đệ tử cũng không bằng ngươi. Rất nhiều gia tộc đệ tử đều bị gia tộc chói buộc tư duy, ngược lại không có như ngươi loại này suy nghĩ đối toàn bộ nhận thôn cách cục. Lần này chiến tranh kết thúc, ngươi tìm đến ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi chút ta bản thân phát minh nhân thuật. hẳn thực lực tăng lên có chỗ trợ giúp. Fugu nói. Hắn dự định tướng già Sèn gặng trước giờ giao cho Mì Nạ Tổ lấy Minato thiên phú tài hoa, có lẽ sẽ khai phá xuất cái khác nhân thuật tuật. Tổ trên mặt lộ ra sàn lạnh nụ cười nói, ta nhất định sẽ sống sót trở về, sau đó tìm Lao sư học tập mới nhân thuật Cái gì mới nhân tuật? Di Dụy Dạ thanh âm truyền tới nói, hai người các người đại ban đêm ở trong này thương lượng sự tình gì đây? Di Dụy Dạ lão sư, tiền bối, lần này sự tình ngươi thế nhưng là không quá phúc hậu, Mì Nạ Tổ tham gia chiến tranh ta là hôm nay gặp hắn mới biết được. Trước đó ta một mực coi là Minato ở Hỏa Quốc tham gia trong thôn tuần tra. Phu Gạ Cú nói, Dị địa dạ xấu hổ cười cười, Mị tổ thực lực tăng trưởng nhanh chóng, hoàn toàn có thể tham gia lần này chiến tranh, chiến tranh là tăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp. Thân làm người ta hai người đệ tử, Mị tổ cũng phải tiếp nhận rất lớn áp lực, nhưng hắn tham dự lần này chiến tranh, có thể hóa giải một cái trên người hắn áp lực. Phu Gạ Cú nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục cụ triển, ở hắn nhìn đến, Mị tổ có thể tham dự lần này chiến tranh, đối với hắn về sau phát triển đồng dạng có cái này to lớn chỗ tốt. Cô nộp hạ dân bao quát dạ ở đối đãi tham gia qua chiến tranh cùng không có tham gia qua chiến tranh hai loại nỉ dạ là hoàn toàn khác biệt. Ngũ đại nhất thôn Suất thân mặc dù trọng yếu, trọng yếu nhất chúng quy là chiến công, các đại nhận thôn vô luận thực lực cao thấp, trên cơ bản tất cả cao tầng đều có không ít chiến công. Ba người đơn giản hàn huyên một cái riêng phần mình trở về lều vài nghỉ ngơi. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ 2 năm giờ sáng, trong doanh địa liền bắt đầu xuất hiện động tính, rất nhiều lỵ dạ đã rời dường. 6 điểm, đông đảo lỵ dạ cũng đã tập kết trong sa mạc, bao quát xa ẩn 3000 nĩ dạ, hết thảy 7000 nĩ dạ nhanh chóng hành động. Thang đến ban đêm, bộ đội lần nữa hạ trại, đồng thời thủ quốc tình báo không ngừng tập hợp ở tình báo bộ môn trong tay. Lâm thời trong bộ chỉ huy, đám người lần nữa tụ. Vân ẩn đối nha mẫn bộ đội phát động quy mô nhỏ tập kích, xem ra là dự định đột phá nha mẫn phòng tuyến, nghĩ cách cứu viện đệ Tam Lôi Ảnh. Đệ Tam Lôi Ảnh còn ở vào nha mẫn trong phòng đây, vây quanh Nghị Dạ từ trước đó 4000 biến thành hiện tại 2000, có mấy lần đều kém chút nhượng lôi ảnh phá vây mà đi. Nã Dạ Sừng Hiệu nói, nhìn đến ngày mai chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ. Nếu không một khi nhượng lôi ảnh đột phá chúng đây, chúng ta lần này tương đương với một chuyến tay không. Dĩ Liệt dạ, dạ nói, ngày mai chúng ta xuất phong quốc, từ Quỷ quốc thẳng đến Thổ quốc, hậu ban đêm có thể cùng Vân ẩn giao thủ. Nã Hiệu nói, Sừng Việc cấp bách là phòng ngừa Vân ẩn đại bộ phận rút lui, một khi Vân ẩn rút lui, chúng ta chuyến này tương đương với không công mà lui. Hơn nữa chúng ta làm hành động lần này hao tốn cực lớn đại giới. Phu Gạ Củ nói đến đây thời điểm, giọng điệu tăng thời, mấy tên xa ẩn cao tầng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cô nột hạ bỏ ra cái gọi là đại giới, là miễn trừ Phong quốc 5 năm hướng Hỏa quốc nộp lên tài nguyên cùng tiền tài, những cái này bản thân liền là xa ân. Nã Dạ Sưng hiếp ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở chú ý phương thức nói chuyện. Cười cười nói, ta cho rằng chúng ta hẳn là chia binh hai đường, một đội thâm tắc đêm chạy đi, tiến về thổ quốc, liên hợp bộ đội Tướng Vân Hận ở thổ quốc, tiến đối xuất phận đó chạy tới, lại dành cho Vân Hận chí mạng một nói, là một không sai chú ý, dù cho lui, cùng đội tiến hành cản, cũng có thể lưu lại 2000 Tam hành sinh mệnh. Chỉ lần này liền thể nhượng thương phần khí, là tiếp tục công lôi vẫn là rút về cổ hạ ở căn cứ thực tế tình huống tiến hành phân tích, tối thiểu nhất chúng ta thành mục tiêu chiến lược. Không bằng do ta cùng phụ gạ cụ quân dẫn đầu cổ nổ hạ lui lập tức xuất phát. nói, Nã Dạ Sưng Hiểu đảo qua đám người nói, "Các vị ý kiến đây, ta duy trì họ Dụ Sỉ mà ý kiến." Dĩ Liệt Dạ cái thứ nhất lên tiếng, "Ta cũng cảm thấy làm được, có thể." Đông đảo Cổ nổ Hà Nụy dạ nhau nhau gật đầu đồng ý. Nạ Dạ Sưng Hiểu nhìn về phía Triệu Dụ nói, không biết xa ẩn là cái gì ý nghĩ. Triệu Dụ trầm mặt ánh mắt đảo qua trong chướng đồng đám người nói, "Có thể, xuyên điền, lần này do ngươi dẫn đội, đi cùng ngủ chỉ hạ phủ gạ cổ trước giờ xuất phát đi thổ quốc." "Vâng." "Tốt, tất nhiên quyết định hành động, ba người các ngươi hiện tại bắt đầu tập kết nơi suốt đêm xuất phát tiến về quỷ quốc." Dạ Sưng Hiểu nói ba người nhẹ gật đầu, nhanh chóng đi ra liều vải, vẹn vẹn nửa giờ, liền đã tướng 3000 nị dã toàn bộ tập kết. Bộ đội đóng quân địa điểm cự ly Phong Quốc cùng Quỷ Quốc đường biên giới vốn liền không xa, chỉ dùng 2 giờ, đội ngũ cũng đã vọt vào Quỷ Quốc cảnh nội. Đội ngũ không có mảy may dừng lại, tiếp tục đi tới. Phù gạ củ cùng họ Dụ sĩ mà hai người phân biệt ở đội ngũ hai bên, phòng ngựa xuất hiện ngoài ý muốn, ở phóng qua một cây đại thụ nháy mắt, một đạo phù gạ củ ảnh phân ở đại cảnh, đồng thời hắc vụ ẩn thân tướng thân thể che quất. Toàn bộ nị bộ đội không có bất luận kẻ nào phát giác được phù cũng đã phân ra ảnh phân thân cho dù là ổ rỗ sĩ mà cũng chỉ là phát giác được nhỏ bé chả cơ dạ ba động. Ở loại này ban đêm chạy đi quá trình bên trong, xuất hiện trả cơ dạ ba động vốn liền là hiện tượng bình thường, rất nhiều điều tra thủ đoạn đều cần dùng đến trả cơ dạ. Chương 472, bồi dưỡng thí nghiệm trợ thủ. Lần lượt từng bóng người phóng qua phủ gạ cụ phân ra ảnh phân thân, biến mất ở trong bóng tối, vài phút sau toàn bộ biến mất. Ảnh phân thân giải trừ hắc vụ ấn thân, ở rừng rậm bên trong nhanh chóng chạy vội, lần này hắn muốn đi bồi dưỡng trách trụ sở bí mật nhìn một cái. Mấy tên tộc cũ vũ kỳ thiếu niên cũng bị hắn an bài tại nơi này, đi ra quốc, tiến vào một cái không biết tên tiểu quốc. Loại này tiểu quốc tại nhận giới có rất nhiều, cả nước thường thường chỉ có một tòa thành thị cùng mấy cái thôn trang, có thậm chí chỉ có một cái hoặc mấy cái lớn một chút thôn trang. Ảnh Phân thân ở một nơi núi hoang phía trước ngừng bước chân, nơi này là phụ gạ cụ tự mình bố trí phong ấn thuật. Lúc này hắn bề ngoài mặc trường bào, che khuất nửa bên mặt, trên mặt hắc vụ tràn ngập, cho người nhìn không rõ hắn tướng mạo, chỉ cảm giác được thần bí. Bùi rắn chân thành không thể nghi ngờ, bất quá hắn không tin được trong căn cứ những người khác, dù cho không có phản bội hắn, giới Nị Dạ đủ loại kỳ hoa nhận thuật tầng tầng lớp. lớp. Người nào cũng không biết có thể hay không có người trong lúc vô tình để lộ bí mật, dù cho những người này thân thể bên trong đều được cho thêm chú ấn cùng phong ấn. Phu Gà Cụ hai tay kết ấn, giải trừ lấy thực hiện ở trên núi Hoang Phong ấn, một cái cửa hang rất nhanh xuất hiện ở trước mắt. Theo lấy cửa động mở ra, hai đạo thân ảnh tràn ngập để phòng xuất hiện ở cửa động, Phu Gà Cụ nhìn xem có mấy phần lạ lắm, hẳn là buổi rắn khoảng thời gian này chiêu mộ tân nhân. Ngươi là người nào, làm sao sẽ biết rõ Phong ấn phá giải phương pháp?" Trong đó một tên nhị dạ hỏi, một tên khác nhị dạ nhanh chóng chạy vào bên trong căn cứ, đoán chừng là thống trị những người khác. Phù Gà Cụ không có cùng đối phương giải thích gì tứ, trực tiếp hướng bên trong đi đến. Đối phương trong tay xuất hiện một thanh phi tiêu, đột nhiên hướng về Phù gạ Cụ đâm tới, một đạo nhàn nhạt hắc sắc quang mạc xuất hiện ở bên ngoài thân. Phi tiêu trực tiếp từ đó bẻ gãy, đối diện Nị Dạ trên mặt lóe qua kinh hãi, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua loại này nhất thuật. Vừa muốn tiến hành lần thứ hai công kích, Phù gạ Cụ trên mặt hắc vụ hiện ra một đôi xoay tròn mạn trẻ quỷ chỉ là nhìn đối phương một cái, ngăn cản Phù gạ Cụ Nị Dạ nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Cụ tiếp tục hướng về bên trong đi đến, gấp rút tiếng bước chân liên tục vang lên, có không ít người hướng về cửa động vị trí chạy tới. Xem ra là trước đó chạy vào đi Nỉ Dạ cũng đã thông tri căn cứ bên trong Nỉ Dạ. Đại nhân, là người sao?" Một đạo thanh âm vang lên, là trước đó phủ gạ cụ từ qua quốc mang trở về mấy đứa bé trong một cái. Nhìn đến ngươi năng nhận ra ta. "Ta đối khí tức cảm giác tương đối nhạy cảm, đại nhân cứu được chúng ta rất nhiều người tính mệnh, đại nhân khí tức đã bị ta nhà tù ghi vào trong lòng." "Không sai, bụi rắn bây giờ đang ở trong căn cứ sao?" "Đại nhân." "Bụi rắn thanh âm vang lên. Tụ lại mà đến căn cứ Nỉ Dạ lần lượt tối lui, đồng thời trong đầu của bọn họ nhiều một cái mới mệnh lệnh, phụ gã cụ là bọn họ cao nhất quan chỉ huy. Cũng ta nói một cái căn cứ tình huống. Là, trong căn cứ những cái này trưởng thành nị dạ đều là ta thu nạp lang thang nị dạ, chỉ cần xuất ra nhất hai đạo nhận thuật quyển trục liền có thể cho bọn họ khăng khăng một mực hiệu mệnh, hiện tại những cái này lang thang nị dạ tạm thời xung làm tổ chức thành viên vào ngoài. Về phần thành viên trung tâm, ta tính toán đợi những cái này cô nhi trưởng thành sau, từ đại nhân tự mình chọn lựa. Phu gạ của gật đầu nói, không sai, mấy cái này tộc cụ du ma kỵ hải tử tư chất thế nào? Đại nhân quả nhiên ánh mắt độc đáo, những cái này tộc cụ du ma hải tử thể nội trợ cơ dạng rồi giàu, cho dù là những cái này còn không có bắt đầu tu luyện hải tử Thể chất cũng phải khá giả nhất bản trẻ con bình dân thể chất, chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng, không ngoài 10 năm, trong tổ chức có thể xuất không ít thượng nhẫn, hơn nữa mấy cái này cũng đã hiểu chuyện hải tử đối phong ấn thuật cùng đủ loại thuật thức đều có bản thân kiến giải, bồi dưỡng mấy năm hoàn toàn có thể sánh năng cổ nội hạ phong ấn ban ni dạ. Phu gạ của gật đầu nói, những cái này vốn ngay ở ta trong dữ liệu, tổ chức phát triển cũng không lo lắng, có thể chậm rãi thu nạp một chút tiên phú tốt cô nhi. Ở dạy bảo những hải tử này đồng thời, ta cần vì ta bồi dưỡng một chút chữa bệnh phương diện cùng thí nghiệm phương diện nhân tài. Thiên hướng về nhân thể thí nghiệm phương diện, về sau ta có trọng dụng. Bùi rắn vừa muốn nói chuyện, phu gạ củ khoát tay hào nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, qua mấy ngày ta sẽ tướng hát hổ đưa đến nơi này. Hát hổ ở cổ nổ hạ bệnh viện nhầm trước, ở Suna dưới sự chỉ đạo cũng đã hệ thống học qua chữa bệnh nhân thuật. Ở y thuật phương diện có không nhỏ tạo nghệ, lần này hắn ngay ở tiến về thổ quốc bộ đội bên trong, đây là các ngươi cần nghiên cứu đầu đề. Phu gạ củ xuất ra một đạo quyển trục đưa cho bùi rắn, trên quyển trục ghi lại một bộ phận hế thổ truyền sinh giới thiệu vắn tắt và số liệu Hắn và họ tổ sĩ Mã Gia Tác, tự nhiên cũng phải phái ra hệ hối thổ chuyển sinh thí nghiệm nhân viên thăng dự, nếu không lấy họ tổ sĩ Mã Gia Hậu Kỳ tác phong một khi nghiên cứu ra hối thổ chuyển sinh cùng bất thi chuyển sinh, chưa chắc còn sẽ thông khoái giao cho hắn. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bồi dưỡng được đối đại nhân hữu dụng thí nghiệm nhân viên. Phu gã cụ gật đầu nói, hảo hảo tướng tổ chức phát triển tiếp, cuối cùng thu hoạch sẽ vượt quá người bọn trước. Một đạo xương trắng lướt qua, phu gã cụ thân ảnh biến mất ở nguyên chỗ. Bùi Dẫn mình, ảnh phấn thân sao? Phu mắt, hậu đã xuất hiện một mảnh Bùi Dẫn đã từng là cán bộ lý gia. Là hành tẩu ở trong bóng tối sát thủ đối nguy hiểm cảm chi muốn mạnh hơn xa cái khác bị ra vừa mới hắn có thể cảm giác được phụ gạ cụ trên người sâu không lường được khí tức, chỉ là một đạo ảnh phân thân phát ra khí tức liền so trước tiêu bản thể mạnh hơn xua tan trong lòng tạm nghiệm cái khác đều không trọng yếu hảo hảo hoàn thành phụ gạ cụ bản giao nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất cho đến lúc này bù rắn mới nhớ tới trong tay của trục tướng quyển trục mở ra cẩn thận nhìn lại phía trên phủ đầy phức tạp thuật thức cùng đủ loại phức tạp nữ lấy hắn ở căn bộ học được tri thức chỉ là một câu đều muốn lặp đi lặp lại suy nghĩ mới có thể minh bệnh trong đó ýứ Về phần trong đó thuật thức thì hoàn toàn hướng xem trời sách mượn dạng, hoàn toàn không hiểu. Nhìn đến muốn minh bạch trên quyển trục nội dung, cần hàng năm tháng dài nghiên cứu. Phu gạ cụ ở tướng quyển trục giao cho bùi rắn thời điểm cũng đã nghĩ tới bùi rắn nhìn thấy quyển trục thời ý nghĩ. Ngay cả họ rồ sĩ mà loại này khoa học cùng nhân dã là đi qua nhiều năm nghiên cứu mới miễn cưỡng sử dụng ra huế thổ truyền sinh. Thằng đến đủ dụ mạ ký nạ dụ tổ tư nhị dạng học giáo tốt nghiệp mới vừa vận có thể sử dụng bất thi truyền sinh, hơn nữa ẩn chứa trong đó không ít tai hoả lầm. Hạ Cám Lâm, Cổ Hạ cùng Sa Ẩn Liên Quân còn đang nhanh chóng lên. Phu gạ cụ đột nhiên sững sốt một cái, ngay sau đó khôi phục lại, không có bất luận kẻ nào phát giác được trong đó dị thường. Đội ngũ tiếp tục đi tới, thẳng đến tiên không dần dần biến lờ mờ, đây là trước tờ mở sáng hắc ám, trời sắp sáng rồi. Phu gạ cụ cùng họ Dô Sí Ma cùng xuyên điền thương lượng một cái, dự định ở trong này nghỉ ngơi 4 giờ, sau đó lại tiếp tục chạy đi. Đội ngũ rất nhanh dừng lại, lúc này cũng đã tiến nhập thổ quốc, một đêm thời gian, xuyên việt toàn bộ quỷ quốc. Chúng ta cũng đã tiến nhập thổ quốc, có thể liên hệ nha môn bộ đội, không có nha phối hợp, trận chiến tranh này căn bản không tất yếu đánh. Phu gạ cụ nói. Chương 473 ước định kế hoạch. Một cái đưa tin ứng trùng tiên mà lên, đây là cho Nam ẩn bộ đội thư tín, bọn họ cũng đã đến thổ quốc. Chỉ có cùng Nam ẩn bộ đội lấy được liên hệ, mới tốt thực hành tiếp xuống kế hoạch. 4 giờ trong trước mắt, đám người lần nữa chạy đi, bất quá lần này không có cùng trước đó một dạng hết tốc độ tiến về phía trước, mà là phái ra mấy đội điều tra đi ra. Vân ẩn cũng đã chiếm lãnh thổ quốc bắc phương, nếu như bị Vân ẩn điều tra nhị dạ dẫn đầu phát hiện bọn họ tung tích, khả năng còn không có hành động liền bị Vân ẩn quanh, dù sao Vân ẩn nghe nói có lực, Cố ẩn chỉ có 3000 binh lực. Từng đội từng đội điều tra biến mất ở thổ quốc đại địa bên trên. Đội ngũ ở Hậu Phương không nhanh không chậm tiến lên. Đồng thời một tên hỉ ự gã nhất tộc Nỉ Dạ dẫn đầu một đội điều tra hình Nỉ Dạ xuyên thẳng thổ quốc Bắc Bộ, tự mình xem xét vấn ẩn cùng Nha Mẫn hiện tại tình huống. Vấn ẩn cùng Nha Mẫn tuy nói đang lẫn nhau giằng co, cụ thể rằng có chẳng cảnh nhất định phải tận mắt nhìn thấy mấy người mới có thể yên tâm. Thủ quốc Bắc Phương, giết chóc thời khắc không ngừng ở tiếp tục, Nha Mẫn cùng Vấn ẩn mặc dù không có tiến hành đại quy mô chiến tranh, bất quá tiểu đội ở giữa chém giết cho tới bây giờ không có ngừng qua. Chu chỉ cả trọng thương, Thạch Dã liền là bộ đội quan chỉ huy, lúc này Thạch Dã chính đang trong bộ chỉ huy nhìn xem một chương báo. Tình báo này liền là phủ gạ của vị trí bộ đội phát qua đến. Cố Nộ Hạ cùng Sa Ẩn Liên quân cũng đã đến thủ quốc. Thạch Dạ đi đến địa đồ phía trước, mấy tên nha vận bộ đội cao tầng theo sát phía sau. Thạch Dạ chỉ trong địa đồ một chỗ vị trí nói, nơi này cự ly nha mẫn bộ đội cũng không xa, lấy Cố Nộ Hạ tốc độ hoàn toàn có thể ở hôm nay chạy tới nơi này. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, chúng ta toàn quân xuất kích, trực tiếp cùng Vân Ẩn tiến hành đại quy mô chiến tranh. Đồng thời Cố nổ Hạ cùng Sa Ẩn ở chỗ này toàn lực chạy đi, 1 giờ liền có thể đến chiến trường, hoàn toàn có thể đánh Vân Ẩn một cái trở tay không kịp. Đại nhân, liên sợ Cố Nộ Hạ cùng Sa không chịu phối hợp. Chúng ta trước đó cùng Cổ nổ Hạ thế, nhưng là quan hệ thù địch. Xác thực, xa ẩn lần này là phối hợp Cổ Nộ Hạ hành động, lần này đến Thủ Quốc là Cổ nổ Hạ bộ đội tiên phong, Từ Hủ Chỉ Hạ phụ gạ cũ cùng Ozô Sỉ Mạn xuất lĩnh. Hai người này đều là Cổ nổ Hạ thiên tài núi dạ, tâm cao khí nạo, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy nghe theo đại nhân chỉ huy. Thạch Gia nhẹ gật đầu, hắn quả thật có phương diện này lo lắng, lần này xử chỉ cả kế hoạch sập, Thủ Quốc tổn thất không nhỏ. Nếu như cùng Cổ nổ Hạ hợp tác không thể đồng ý, chỉ sợ nham sẽ càng lớn. Cổ Nộ Hạ chưa chắc sẽ không đồng ý đại nhân phương án. Đại nhân phương án xem như tương đối không sai kế hoạch, cho dù là Cổ Nổ Hạ chế định, cũng sẽ không nghĩ ra càng thêm hoàn mỹ kế hoạch. Chỉ cần đại nhân nắm chắc tốt hồi âm ngư khí, ta tin tưởng ủ trì Hạ phụ gạ cụ cùng Nọ rỗ xí mà cũng sẽ nguyện ý phối hợp đại nhân kế hoạch. Thạch Dã gật đầu nói, nói không sai, Úy trì Hạ phụ gạ cụ cùng Nọ rỗ xí mà giờ trước đó chiến tranh chiến công hiển hách, trước đó đều đơn độc đảm nhiệm qua quan chỉ huy. Luận tâm mắt cùng lòng dạ muốn vượt qua rất nhiều yếu tố nị ra. Thạch Dã châm trước một cái ngư khí, một lần nữa cho Cổ Nổ Hạ bộ đội viết hồi âm. Ban đêm, phu gạ cụ đám người tìm một chỗ ẩn nấp khe núi xem như đóng quân địa điểm lâm đợi trong bộ chỉ huy, trong đội ngũ thực lực tương đối cường đại nhị dạ toàn bộ tụ tập ở đây. Phu gạ cụ cầm mới nhất tình đưa tin, nha mẫn ý nghĩ cùng chúng ta không như mà hợp, bọn họ hấp dẫn Vân Vân đại quân chú ý, chúng ta phát động tập kích bất ngờ. Vốn liền nên như thế, hiện tại rất lo lắng là nha ẩn, mà không phải chúng ta, nếu như bọn họ không chính diện dây dưa kéo lại Vân ẩn. Song Phương lần nữa lẫn nhau rằng co, cuối cùng tổ quốc tổn thất còn sẽ tăng lớn. Họ rồ xì mà nói. Tiền đuối nói không sai, tiếp xuống liền chờ ngày mai buổi sáng hành động, ngày mai buổi sáng 7 giờ tập kết, 8 giờ xuất phát. Phu gạ cụ nói. Đám người lần lượt nhẹ gật đầu. Lâm thời hội nghị tác chiến kết thúc, đám người nhao nhao trở về lều vải nghỉ ngơi. Phu gạ của hành tàu ở có chút lơ mơ trong giấc điệu, đi đến một chỗ bên ngoài lều ngừng lại, rất nhanh một tên mái tóc màu vàng ánh nắng thiếu niên đi ra. "Lão sư." Phu gạ cú nhẹ gật đầu, Tổ cũng ở lần này bộ đội tiên phong, xem như hắn và dị Jiraiya đã đệ tử, Minato tựa hồ càng thêm không kịp chờ đợi tham gia chiến tranh. Phu gạ Fugaku cùng Tổ tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, bất quá đối với hắn vẫn có mấy phần hiểu rõ. Minato như thế vội vàng muốn tham gia chiến tranh, chủ yếu nhất mục đích liền là nghĩ muốn chứng minh bản thân, đồng thời cho hai lão sư làm vẻ Chứng minh phủ gạ cụ cùng gì gì giải dạ lúc trước thu hắn làm đồ cũng không có thu là người, nhượng một chút nói lời đảm thiếu người ý miệng. Cô nột hạ rất nhiều người đối Mỹ nạ tổ may mắn sớm đã ghen ghét phát cuồng, đối với điểm này, phụ gạ cụ cùng gì gì giải dạ mặc dù đều biết rõ, lại không có xuất thủ. Dư luận áp lực có đôi khi cũng là một loại ma luyện, cường giả nhất định phải có một khóa đại trái tim, nếu như ngay cả một chút lời đảm tiếu đều không thể chịu đựng, dù cho trở thành cường giả cũng không thể lâu dài. Ngày mai liền muốn tham gia chân chính chiến tranh rồi, trong lòng có hay không cần trương. Mỹ nạ lộ ra ánh nắng cười nói, có một chút, đây là ta lần thứ nhất tham gia đại quy mô chiến tranh. Bất quá ta tin tưởng bản thân thực lực, nhất định sẽ ở chiến tranh sống sót." Phu gạ cú nhẹ gật đầu, hắn Phi thường yêu thích Mị Nạ tổ loại tự tin này biểu lộ, mặc dù hiện tại hắn vẫn chỉ là một tên hơn 10 tuổi hài tử. Nếu như đơn luận thực lực, chỉ sợ nhất bản trung nhẫn đều sẽ không là đối thủ của hắn. Có phù gạ cũ cùng gì gì giải dạ dốc lòng giải bảo, lại tăng thêm hắn tự thân thiên tư, chỉ sợ đánh với thượng nhẫn cũng có thể toàn thân mà lùi. Chiến trường trọng yếu nhất là bảo trì lý trí, chỉ cần lý trí thanh tĩnh, ở loại này bản thân cũng không phải là quá mức tàn khốc chiến tranh tiếp tục sống sót tỉ lệ còn là rất lớn. Mị Nạ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đừng tưởng rằng bảo trì lý trí rất đơn giản, tương phản, phi thường khó khăn, tận mắt nhìn xem sống chung nhiều năm đồng bạn, bằng hưu mất mạng ở địch nhân vũ khí phía dưới, người là rất dễ dàng mất lý trí. Một khi đánh mất lý trí ở loại này, đại quy mô chiến đấu hậu quả thế nào ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được. Minato Tốt tức khắc dùng mình một cái, Fugaku mục đích cũng là vì Minato tốt, lấy Minato hiện tại thực lực, chỉ có nhượng hắn trong lòng tính sợ, mới có thể ở tiếp xuống chiến tranh sống sót. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai buổi sáng hơn 6 giờ, trong doanh địa liền biến lên. Fugaku cùng họ mà mấy người cũng lần 7 giờ Đông Đảo nhị dạ tất cả thượng vàng hạ cám sự tình cơ bạn xử lý hoàn tất, đội ngũ bắt đầu hướng về dự định địa điểm tiến lên. Hôm qua ban đêm đám người đóng quân địa phương cự ly cùng Nha Mẫn dự định địa điểm còn có nhất định cự ly. 7 giờ rưỡi, đám người đến dự định địa điểm, từ nơi này đến song Phương giao chiến chiến trường còn có gần 1 giờ cự ly. Đám người không có dừng lại, mà là chậm rãi tiến lên, đồng thời thủ quốc Bắc bộ Nha Mẫn doanh địa. Hơn 4000 tên nhị dạ bắt đầu tập kết, trước kia 5 nhị đi qua mấy ngày này giết, cũng đã tử trận gần 300 động nhanh, kinh động dễ dàng Nham ẩn nghĩ phát động một trận đại quy mô chiến tranh. Chương 474, vậy nước. Lần này chiến tranh thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta Nha ẩn tôn. Không sai, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không có không chiến thắng được địch nhân. Phảng phất bản thân thôi miên nhất bản tóc giọng nỉ non, thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành lớn tiếng hô hoán. Toàn bộ doanh địa nhiệt huyết sôi trào, quan chỉ huy Thạch Giã tay phải trực chỉ Vân ẩn doanh địa hô to đến, sông. Gần 5000 tên lị dạ đi theo Thạch Giã ra doanh địa, thủ quốc hoàng đại địa ở dưới chân nhanh chóng qua. Gần 5000 thiên giống như một cái sắc bén mũi tên, thẳng đến Vân ẩn doanh địa mà đi. Vân ẩn doanh địa, Đông đảo Vân ẩn dĩ nhiên tập kết hoàn tất. Vân ẩn bộ đội quan chỉ huy cũng đã từ trong tình báo thấy được Nha Mẫn trận thái, lúc này nếu như rút lui, trước mắt những cái này nghị dạ trong lòng một cổ khí sợ rằng sẽ toàn bộ giải tỏa. Bị nhanh chóng chạy đến Nha Mẫn theo đuôi truy sát, cuối cùng không những đối Nha Mẫn không tạo được quá lớn tổn thương, Vân ẩn bộ đội cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Lôi Ảnh đại nhân vì Vân ẩn cam nguyện một mình tiến về Nha Mẫn Lần này, chúng ta muốn nhất cổ khí đánh tan đội, ra Lôi Đánh tan mẩn, lôi trời khẩu hiệu Chúng ta đi lên Đại lượng Nghị Dạ bộ đội nhanh chóng xông ra doanh địa, nha mẫn cùng Vân Hận giống như hai đạo sắc bén mũi tên ở đối mặt mà đi, song phương cự ly càng ngày càng gần, song phương nghị dạ trong lòng đều minh mạch, cái này sẽ là một lần huyết chiến tranh. Theo lấy song phương nghị dạ càng ngày càng gần, diện phần mình trận doanh nghị dạ phát ra kinh thiên tiếng chửi rủa cùng huyên náo tiếng. Chỉ là trong trước mắt, hai cố nghị dạ hồng lưu đánh tới cùng một chỗ, vô số nghị dạ liền hiệp một đều không có chịu đựng, nháy mắt bỏ mình. Thủ đại địa bên trên rất liền hình thành lít nha, lít đỏ, máu chảy thành sông. Ở song phương giao chiến nơi xa trên vách đá, Một đội cổ nổ hạ nghỉ giải chính nằm sấp ở phía trên quan sát song phương chiến đấu, đây là trước đó cổ nổ hạ phái ra điều tra tiểu đội. Người dẫn đầu một đôi bị ạ tiểu gẳng, là hỉ ủ nhất tộc nị dạ. Đi thôi, trở về báo cáo tình huống, trận chiến tranh này chúng ta phần thắng rất lớn. Giao chiến song phương mặc dù có nhân sổ chiến lệnh, bất quá nơi này là thổ quốc, nha mẫn là vì thủ vệ bản thân quốc gia. 5000 cùng 7000 tuy có 2000 chiến lệnh, bất quá nha mẫn sĩ khí hoàn toàn có thể triệt tiêu hai cái này ngàn chiến lại tăng thêm phụ gạ cụ cùng sa ẩn lập tức đến 3000 nị dạ, vẫn phần thắng cũng không đại. Cổ nô hạ cùng sa ẩn bộ đội bên trong Điều tra tiểu đội cũng đã trở về, hướng phụ gạ cụ cùng họ dụ sĩ mà hồi báo nha mẫn cùng Vân ẩn giao chiến tình huống. Chúng ta có thể từ Vân ẩn bộ đội hậu phương tiến hành công kích, Vân ẩn hai mặt thủ địch, rất dễ dàng tự loạn trận cước. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, bất quá phương hướng từ nguyên bản trực tuyến biến thành đường xéo. Ở trong này cũng đã nghe được nơi xa chiến trường trong động tĩnh. Lấy khoảng cách này, giao chiến song phương cũng đã phát hiện chạy đến cổ nổ hạ cùng xa ẩn đi ra. đánh tan Vân ẩn. 3000 lị dạ nháy mắt từ chạy đi tốc độ biến thành bắn tốc độ. hạ cùng sa ẩn viện đến, một trận chiến này chúng ta nha mẫn thắng. Nguyên bản sĩ khí chính thịnh nha ẩn sĩ khí lần nữa tăng lên, ẩn ẩn có áp chế Vân ẩn xu thế. Song Phương Nghị Dạ nháy mắt trùng kích cùng một chỗ, họ Zoro si mạnh hai tay kết ấn sử dụng Thông Linh Thuật, mấy con cự mãng bị triệu hoán đi ra. Phù Gạ Cụ Tam Câu ngọc xạ dịn gặng xoay tròn, hai thanh phi tiêu liên tục huy động, cấp tốc đột tiến đến Vân ẩn đám người bên trong. Hắn không có sử dụng Mạn Trệ Cửu, thích hợp ẩn tàng bản thân vẫn có nhất định tất yếu, Mạn Trệ Cửu lại nhận giới tin tức không nhiều, Cụ muốn tạo nên một loại Mạn Trệ Cửu không thể tùy tiện sử dụng hiệu quả. Hắn làm như vậy mục đích ngoại trừ tê liệt giới Nị Dạ đám người, lại một cái liền là tê liệt thần tàng tại nhận giới nơi nào đó Uchiha Madara dạ. Uchiha Madara dạ mặc dù ẩn tàng ở dưới địa trong động quật, bất quá có dẹp trắng thay hắn dò xét tình báo, mà dạ đối giới Nị Dạ thế cục rõ như lòng bàn tay. Ở Uchiha Madara dạ trong nhận thức biết, gia tộc cũ hẳn không có vĩnh hằng mạn trẻ cũ xạ gìn gặng tin tức, dù cho thẳng đến phủ gạ cũ thức tỉnh mạn trẻ quỷ cuối cùng kết quả cũng tự nhiên là năng tê liệt Madara dạ chuyên nhân, Madara ở trước khi chết tất nhiên sẽ bồi dưỡng bản thân chuyên nhân vì hắn phục sinh làm chuẩn bị. Dù cho không có hạ Obito, cũng sẽ xuất hiện những người khác, giới lý dạ chiến sự không ngừng, lấy Jet trắng cùng Hắc Jet năng lực muốn bắt đi một cái hạ hài đồng dễ như trở bàn tay. Phu gạ Cụ không có toàn lực xuất thủ, càng nhiều là lấy cứu viện làm chủ, trợ giúp ở thế yếu cổ nô hạ nhị dạ đánh giết Vân Lẫn. Lần này chiến tranh chủ lực là Nha Mẫn, Nha Mẫn cùng Cổ nổ Hạ hiện tại tuy là quan hệ hợp tác, bất quá tùy thời có khả năng biến thành thù địch quốc gia. Phu Gà Cụ lần nữa đánh chết một tên ẩn, tướng một tên Lâm vào nguy hiểm cổ nô Đa tạ Tiền Bối cự nếu như không phải Tiền Bối Ta khả năng chết ở vừa mới chiến đấu. Lần sau cẩn thận một chút, chú ý bảo trì đầu não thanh tỉnh. Vâng. Đông đảo Cổ Nổ Hạ cường giả rất nhanh phát hiện phủ gạ cùng mục đích, cũng đều chậm lại rất địch tốc độ, ngẫu nhiên cùng một tên Vân ẩn nhị dạ giằng co không dưới. Họ Drolli mạn trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, mấy đầu cự mãng trước sau trong lúc vô tình bị đánh về thông linh giới. Cổ Nổ Hạ lần này mục đích không chỉ là tiêu hao Vân ẩn binh lực, đồng thời cũng là tiêu hao nha cùng sa ẩn binh lực. Hiện tại Ngũ Đại Nhất Tôn, sa ẩn có thể nói là suy yếu nhất thời điểm, không cần cố ý tiêu hao, chỉ cần nhượng hắn bảo trì bình thường chiến tranh liền đầy đủ. Từ Cố Nổ Hạ cùng Sa ẩn tham dự chiến đấu, Vân Vân bộ đội liên tục bại lui, rất nhanh hướng về phía sau triệt hồi mà không phải lựa chọn phá vây. Cố Nổ Hạ cùng Sa ẩn giết địch tâm tính cũng không phải tích cực, ngược lại là nha mẫn không buông tha, chết cắn Vân Vân rút lui bộ đội không tha. Song phương một mực dây dưa 2 giờ mới lẫn nhau tán đi, một trận chiến này, nha mẫn tổn thất không nhỏ, tối thiểu nhất hao tổn hơn ngàn lính ra. Có nha mẫn nghị dạ phụ trách tình trường, phụ trách liễm, thi thể, đồng thời chữa bệnh nghỉ bắt đầu cứu chữa tạm thời cũng đã dựng hoàn thành, cả chiến tranh, Cố Hạ thương vong cũng không lớn. Rất nhiều cổ nô hạ cường giả đều không có liệu mạng chiến đấu, đại bộ phận đều là đều là cùng vận vận cụ triển, hoặc là nghị cách cứu viện ở vào hạ phong cổ nô hạ lui ra. Phu gạ cũ thân làm bộ đội quan chỉ huy, hành tàu ở trong doanh địa, xem xét một cái thương binh cứu chữa tình huống, rất đi mau vào một cái lều vải. Trong lều vải chỉ có hắc hồ một người chính đang ghi tư liệu. Đại nhân. Phu gạ cũ nhẹ gật đầu, nói khẽ, lần sau chiến đấu ngươi sẽ biến mất ở trên chiến trường, đi một chỗ trụ sở bí mật. Hiện tại căn cứ từ bộ sở trưởng quản, ngươi mục đích chỉ có một cái, đem ta lưu ở bộ sở thủ trưởng quận tìm hiểu được, về sau có trọng dụng. Vâng. Sau phó xong cụ thể sự vật, phu gạ cụ quay trở về bộ chỉ huy, họ rồi xị mắt mấy người lúc này đều ở trong bộ chỉ huy tập hợp các nơi thu thập tình báo, cùng xem xét thương vong tình huống. Nha Mẫn bộ đội mấy tên cao tầng cũng rất nhanh xuất hiện ở doanh địa tạm thời. Một đạo dáng người cao lớn thân ảnh đi vào bộ chỉ huy nói lần này Đa Tạ Cổ nỗ hạ cùng xa ẩn thân xuất viện thủ, giải Nha Mẫn đối trong lúc miền Ta là Thạch Dã, thủ ảnh đại nhân trọng thương, hiện tại do ta đảm nhiệm Nha Mẫn bộ đội quan chỉ huy. Đợi, hôm nay quá muộn, liền một canh, ngày mai liền là vào tháng 5, từ ngày mai bắt đầu từ mỗi ngày 2 canh biến thành mỗi ngày 3 canh thêm gia đến canh một xem như bộ trước đó một mực thiếu chương tiết, từ vào việp đến nay thiếu không ít chương tiết, từ ngày mai bắt đầu bổ chương 475, đập mừng ngựa. Thủ quốc, Cố Nột hạ cùng Sa ẩn doanh điệu tạm thời trong bộ chỉ huy, tam lại nhận thôn nệ dạ bộ đội cao tầng<td>tể tụ cùng một chỗ. Lần này nhờ có các ngươi hỗ trợ, nha ẩn đang ngăn cản Vân ẩn xâm lấn mới nhẹ nhõm rất nhiều. Đệ Tam lôi ảnh hèn hạ vô sĩ thực sự cho người ghét mắt. Phu gạ cụ cùng họ Rô Xi Ma cười cười, không có phản bác đối phương mà nói, lần này sự vô còn là Tam ảnh càng chỉ đáp ứng cùng tác, đầu liền Liên hợp Cổ Nổ Hạ đối phó Vân ẩn. Bất quá Cổ Nổ Hạ là sự kiện lần này đã được lợi ích giả, bọn họ hai người không có khả năng ở trong này phản bác nha mẩn luôn. Cổ Nổ Hạ cùng Sa ẩn còn có 4000 nghi dạ bộ đội, hôm nay ban đêm hoặc là ngày mai buổi sáng liền có thể đến chiến trường. Nghe nói Lôi Ảnh bị vây ở Nha Mẩn thôn bên ngoài, xử lý phát đến hiện tại cũng đã qua mấy ngày, Lôi Ảnh không những không có bị cầm xuống, hơn nữa nhiều lần kém chút phá vây. Theo ta thấy, tiền mối không bằng từ bộ đội bên rút đi một bộ phận lực giúp tới ngay. hoàn toàn có thể bổ phương diện này hở. Nếu như Nha Mẫn Phương diện có nan luôn tri ẩn, chúng ta cùng Sa ẩn có thể cung cấp vây công lôi ảnh binh lực, hiệp trợ Nha Mẫn cùng một chỗ đánh giết lôi ảnh." Phu Gạ Cú nói. Thạch Giác gật đầu nói, "Cô Lộ Hạ ý kiến chúng ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, hiện tại thủ ảnh đại nhân không ở, ta cần trở về cùng mấy tên Nha Mẫn cao tầng thương nghị một cái mới có thể quyết định." Hẳn là, cơ hội khó được, hy vọng Nha Mẫn đừng bỏ qua lần này cơ hội, giết đệ Tam lôi ảnh cũng xem như là thủ ảnh đại nhân bảo thủ. Ta tin tưởng, dù cho thủ ảnh đại nhân đăng này, cũng nhất định sẽ lấy đánh giết lôi ảnh làm đệ nhất sự việc cần giải quyết, một khi giết lôi ảnh, Vân ẩn tôn lại không có kháng địch người. Chúng ta tùy thời có thể tiến công lôi quốc bạn thổ, thổ quốc trước mắt thu đến tổn thất hoàn toàn có thể cho lôi quốc tiến hành hồi thường." Phù Gạ Củ nói, "Chúng ta sẽ nghiêm túc cân nhắc." Tướng Thạch Dã đưa ra doanh địa, họ Rồ Sĩ sì Mạn cùng Phù Gạ Củ hai người ở trong doanh địa tán cất bước đến. Phù Gạ Củ quân trong lòng có phải hay không có kế hoạch gì? Không tính là kế hoạch à, ở đánh giết đệ Tam Lôi Ảnh, trọng thương Vân Hẩn bộ đội trên cơ sở, nếu như có thể thuyết phục Nha Mẫn đi ra binh cùng chúng ta cầm xuống lôi quốc. Tam đại nhận thôn cộng đồng chia cắt lôi quốc lợi ích, chúng ta cần bỏ ra binh lực nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như Nha Mẫn không tham dự tiếp xuống chiến đấu, Trong thôn Nghị Dạ rất khó đồng ý tiến công lôi quốc đề nghị. Dù sao lạc đà gây vẫn lớn hơn ngựa, vẫn ẩn chiến tranh tiềm lực còn là rất lớn. Cô nốt Hạ mặc dù là ngũ đại qua mạnh nhất, bất quá bởi vì hoàn cảnh thích hợp, tài nguyên xung đột, càng hướng tới hòa bình mà không phải chiến tranh. Rất nhiều thời điểm đều là bị động nên chiến, ở đàn sói hoàn tự thời điểm, vẫn như cũ rất nhiều người ôm lấy hồn nhiên ý nghĩ. Lần này chiến tranh lại đánh bại vẫn lần sau, ta tin tưởng nếu như phụ gã cụ quân không đưa ra tiến công lôi quốc đề nghị, cô nốt Hạ trong rất ít có người sẽ có loại này đề nghị. Tiền đuối nói không sai, phát động chiến tranh mục đích cuối cùng là vì lợi ích. Cái khác tứ đại quốc đô có riêng phần mình thiếu hụt, có lợi ích tố cầu, chỉ có Cổ Nộ Hạ không có lợi ích phương diện tố cầu, ngược lại càng thêm hy vọng hòa bình, loại này nhạc dạo cơ bản từ lúc trước đệ nhất phân phối vi thú thời điểm liền đã chú định. Thế nhưng là lúc trước đệ nhất có chân áp giới nghị dạ thực lực, đệ nhất vừa đi, giới nghị dạ lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Giới nghị dạ tiến vào một quốc nhất thôn đến hiện tại có hơn 30 năm, buộc phát lớn nhỏ chiến tranh vô số, cơ bản tất cả liên lụy đến Cổ nổ Hạ chiến tranh không có một trận là Cổ Nộ Hạ chủ động phải xướng. Cùng với cùng cái khác nhận tôn hòa bình phát triển, cuối cùng hướng Cổ Nộ Hạ gây hấn. Chẳng bằng trước giờ suy yếu đối phương thực lực, lần này Vân Hận Tôn liền là một cái không sai mục tiêu. Nha Mẫn doanh địa trong bộ chỉ huy, Thạch Giá Triệu tập trong doanh địa mấy tên cao tầng. Cô nộp hạ cùng Sa ẩn viện quân đã đến, cũng không có vi phạm cùng thủ ảnh đại nhân nước định, ta cho rằng chúng ta có thể điều một bộ phận binh lực trở về Nha Mẫn Tôn, tiếp tục vây công đệ Tam Lôi Ảnh. Đệ Tam Lôi Ảnh vô luận là phòng ngự vẫn là tốc độ tại nhận giới đều là đỉnh tiệm, 2000 người muốn đem hắn mài chết còn có chút khó khăn. Hơn nữa khả năng một lúc sau, vây công sinh ra lỏng lười Tam Lôi đột phá vòng đây. Đến lúc đó chúng ta làm tất cả cố gắng đều sẽ phí. Thực giám mà nói đưa tới không ít người duy trì, để Tam thổ ảnh chấp trưởng Nam ẩn thôn nhiều năm, ở trong thôn danh vọng rất cao. Nam ẩn cao tầng trong cơ bản đều là sự chỉ cả người ủng hộ, cái này cũng cùng Nam ẩn thôn nhân tài thiếu thốn, rất ít có thể xuất hiện độc đương một mặt nghỉ dạ có nhất định quan hệ. Cô nột hạ cùng xa ẩn phải chăng có thể tin, một khi chúng ta điều xuất binh lực, Cô nột hạ đột nhiên thất hứa, công kích chúng ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta hai mặt tụ địch, còn muốn nhận được tốn thất to lớn. Có người mở miệng nói. Nam ẩn rất nhiều người bị Vân ẩn đột nhiên phản bội sợ vỡ mật. hiện tại đối bất luận cái gì nhận thôn đều ôm lấy cực lớn hoan nghi. Ta cảm thấy quá bất khả năng, đừng quên, trước hết nhất đưa ra đối phó cổ nổ hạ là Vân ẩn, Vân ẩn thế nhưng là muốn liên hợp tam đại nhận thôn cộng đồng chia cắt hòa quốc. Ở không có tiêu diệt Vân ẩn quân đội trước đó, Cố Nổ Hạ sẽ không dễ dàng đối với chúng ta khai chiến, hiện tại cổ Nổ Hạ cũng là ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức mấu chốt thời kỳ, sẽ không dễ dàng ra tăng tương vong. Về phần xa ẩn, hiện tại hoàn toàn là nhìn cổ Nổ Hạ sắc mặt làm việc. Có người phản bác. Không sai, ở trong mắt ta, lôi ảnh so cũ truyền Vân bộ đội còn có giá trị, Vân ẩn những cái này nhiên không có sinh ra bao nhiêu ưu tú lý dạ. Đánh giết lôi ảnh Vân ẩn liền sẽ lâm vào không người kế tụ của Cảnh, cũ chiến Vân ẩn bộ đội liệu thì là tiêu hao, chúng hạ tầng nhị dạ thực lực trên lệch cũng không đại. Bất quá, Thạch Giả đại nhân, một khi chúng ta đánh chết Lôi Ảnh, chúng ta cùng Vân ẩn quan hệ sẽ cực độ chuyển biến xấu, về sau cơ bản không có hợp tác khả năng. Ngươi hiện tại còn nghĩ cùng Vân ẩn hợp tác, lúc trước đệ Tam Lôi Ảnh ở Nha Mẫn thôn đánh lén thổ ảnh đại nhân thời điểm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến về sau lại ở cùng Nha Mẫn tác. May mắn thổ ảnh đại nhân thực lực cường đại, cái này mới không có mất mạng ở Lôi Ảnh đánh lén phía dưới, nếu như là chúng ta tuyệt đối không có mạng sống cơ hội. Ở vào thời điểm này, ngươi còn nghĩ về sau cùng Vân ẩn tác? Có lý dạ phản bác. Thạch Đường Mẫn từ lôi ảnh đánh lén thổ ảnh một khắc kia bắt đầu, chúng ta cùng Vân ẩn về sau ở không có hợp tác khả năng. Trừ phi đến giới lý dạ sinh tử tồn vong thời khắc, giới lý dạ không liên hợp liền sẽ diệt vong, nếu không về sau chúng ta sẽ không ở cùng Vân ẩn liên hợp. Hơn nữa Vân ẩn cho tới bây giờ không có đạo nghĩa có thể nói, lần sau cùng đối phương hợp tác người liền không lo lắng đối phương lại giống hiện tại dạng này, lâm thời phản loạn, xuất thủ đánh lén trong thôn cao tầm nhân vật. Phát biểu nha mẩn ngậm miệng không nói gì. Thạch Giả đại nhân cho rằng hẳn là điều bao nhiêu binh lực. Thạch đại nhân mặc dù trọng thương, bất quá đầu não thanh tỉnh cụ thể tình huống ta hy vọng bẩm báo thủ ảnh đại nhân làm ra quyết định. Đám người sững sở, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Sát thực hẳn là bẩm báo thủ ảnh đại nhân, thủ hành đại nhân luôn luôn nhìn xa trông rộng, lần này sự tình phát triển một mực có chút khó bề phân biệt, cũng chỉ có thủ ảnh đại nhân có thể thấy rõ sự tình phát triển bản chất. Trong bộ chỉ huy tức khắc liên tục vang lên đập sú chi cả ngông ngựa lời nói, cứ việc xử trí cả cũng không ở nơi này. Chương 476, tự do chặn đường đánh giết. Phát sinh ở Nha địa trong chỉ huy đập ngông cụ đám người cũng không hiểu rõ tình hình, bất quá ngày thứ 2 Nha bộ đội bắt đầu dần dần khỏi. Hết thẻ 2000 tên lỵ dạ trước sau từ chiến trường rút lui, gia nhập vào vây công lôi ảnh trong đội ngũ. Nha Mẫn điều động không thể gạt được Vân ẩn điều tra, Vân ẩn doanh địa trong bộ chỉ huy. Nha Mẫn xuất hiện binh lực điều động, đều đi đại lượng binh lực trở về Nha Mẫn thôn, lôi ảnh đại nhân còn tại cùng đối phương cụ triển, những cái này lỵ dạ có rất lớn khả năng chính là vì đối phó lôi ảnh đại nhân. Lúc này cô nộ hạ cùng sa ẩn binh lực sắp đến, nhìn đến Nha Mẫn sớm có dự mưu, tam đại nhận thôn binh lực hoàn toàn ở trên chúng ta. Lại tiếp tục hao tổn nữa chỉ có thể tiêu hao ta Vân ẩn quân đội giảm bất trong thôn nội tình, theo ý ta, lúc này trọng yếu nhất là bảo trụ những cái này lý dạ. Chỉ cần những cái này nhị dạ vẫn còn, Vân ẩn vẫn là Vân ẩn, nếu như không có những cái này nhị dạ, lấy trong thôn phòng ngự chỉ sợ không thể chống cự bất kỳ một cái nào nhận thôn toàn lực tiến công. Đến lúc đó Vân ẩn liền là một khối không có bất kỳ phòng vệ nào thì mỡ, cái khác mấy đại nhận thôn đều có thể tới cắn một cái. Lấy chúng ta hiện tại binh lực rút về lôi quốc, còn có thể bảo tồn trong thôn nguyên khí, Cố Nộ hạ cùng Nha nhìn như liên hợp. Một khi nhượng bọn họ liên hợp tiến công lui quốc, chỉ sợ lập tức liền sẽ sụp đổ, lúc này rút lui xem như thời cơ tốt nhất. Ta không đồng ý hiện tại rút lui, có người đứng ra nói, Lôi Ảnh đại nhân hiện tại còn ở vây khốn, theo ta thấy, chẳng bằng chúng ta lại phát động một lần đại quy mô tập kích. Nếu như có thể cứu ra Lôi Ảnh đại nhân, dù cho có chút tổn thất cũng đáng, nếu như không thể cứu ra Lôi Ảnh đại nhân, chúng ta cũng có thể an tâm rút lui, tối thiểu nhất về thôn có bằng giao. Trong bộ chỉ huy lâm vào trầm mặc, loại thời điểm này không có người có thể hạ quyết định, nghĩ ngĩ cách cứu viện Lôi Ảnh, vô luận có thể hay không cứu ra đều sẽ tổn thất đại lượng lý ra Loại tổn thất này không có người có thể phụ trách nổi. Một tên tình báo nhân viên vội vàng đi tiến đến nói, các vị đại nhân Cổ Nộ Hạ cùng xa ẩn phía sau thêm đại bộ đội xuất hiện ở chiến trường bên ngoài, lập tức đến, Cổ Nộ Hạ doanh điện. Từ về số người nhìn, phải có 3000 đến 4000 người. Cổ Nộ Hạ cùng xa ẩn có 7000 binh lực, lại tăng thêm nham ẩn 3000, hiện tại chiến trường bọn họ Tam Phương cùng sở hữu hơn vạn binh lực. Hiện tại đừng nói nghĩ cách cứu viện lôi ảnh đại nhân, chỉ sợ chúng ta có thể bảo trì toàn thân mà lùi thế là tốt rồi. Việc cấp bách là rút lui trước xuất thủ quốc, có thể dẫn đầu lúc này những cái này vân vận phá vây liền là một cái công lớn. Trong vài lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, có người không cam tâm nói Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cục diện, nguyên bản chúng ta là dự định liên hợp nha mẫn cộng đồng đối phó cổ nổ hạ. Dù cho chúng ta cùng nha mẫn trở mặt, vì cái gì cổ nổ hạ cùng xa ẩn sẽ quay tiến đến. Khả năng ngay từ đầu sự chỉ cả liền không có nghĩ tới cùng chúng ta hợp tác, từ vừa mới bắt đầu hắn đối liền đã cùng cổ nỗ hạ liên hợp cùng một chỗ đối phó chúng ta. Bằng không lấy cổ nỗ hạ tác phong, sẽ không dễ dàng tham dự loại này chiến tranh, cổ Nỗ Hạ cơ hồ cùng chúng ta đồng thời hành động. Có lẽ ở lôi ảnh đại nhân cùng thủ ảnh tiến hành thư từ lui tới thời điểm, thủ ảnh liền đã tướng nội dung để lộ cho Cổ Nỗ Hạ, đồng thời cùng Cổ nổ Hạ liên thủ cộng đồng đối phó chúng ta. Lập tức tập kết doanh địa ủy ra, thừa dịp cổ nổ hàng nên đón đại bộ đội thời điểm, chúng ta thừa cơ phá vây, lần này bản thân liền không có cổ nổ hạ cùng xa ẩn sự tình. Bọn họ hành động cũng không tích cực, chân chính liệu mạng ngăn cản chúng ta chỉ có nha mẩn lý dạ. Tốt, lập tức bắt đầu hành động. Ngay ở Vân ẩn bắt đầu tập kết nghỉ dạ thời điểm, cổ nổ hạ trong doanh địa, Phù Gạ Cụ cùng Họ cũng đã đi ra doanh địa nên đón nạ dạ sừng hiệu đám người. Mấy người không để ý tới Hàn Uyên, rất nhanh có nghỉ dạ báo cáo, Vân Hần xuất hiện tập kết hiện tượng. Nhìn đến Vân Hần muốn lui, Phù Gạ Cụ nói, Họ Dỗ nói Vân ẩn trong doanh địa cũng không tất cả đều là thuần cơm, vẫn có nhất hai cái thanh tình. Nã Dạ Sưng hiếu cười cười nói, "Đây là tất nhiên, hiện tại Tam đại Nhẫn thôn, Lỵ Dạ tụ tập hợp lại cùng nhau, tùy thời có thể điều tra ra hơn vạn nhị dạ." Cuối cùng chờ đợi Vân ẩn chỉ có bại vong đầu hàng một con đường có thể đi, lập tức tập kết nhị dạ, không thể để cho Vân ẩn cứ như vậy an tâm rút lui, chúng ta muốn cho bọn hắn thêm chút phiền phức. Vân ẩn mấy năm này nhiều lần muốn đối phó Cổ Nỗ Hạ, lần này liền để đối phương cảm thụ một cái khổ. Đám người nhẹ gật đầu, nhanh, ở bắt đầu tập kết thời điểm, hành động cũng đã bắt đầu. Gần 3000 lính dạ hướng về Vân ẩn doanh địa xuất phát, tuy thời chuẩn bị toàn lực bắn gọn. Cố nổ hạ doanh địa lính dạ nhanh chóng tập kết, chuẩn bị đối Vân ẩn tiến hành chặn đường. Hành độc a, đừng để Vân ẩn bằng hữu thất vọng, lúc trước Vân ẩn phản bội minh nước, nhắc lên nguy quốc gia chiến tranh nên nghĩ tới một ngày này đến. Nạ dạ sừng hiệp nói, phu gạ cùng một đạo tuấn thân phật trui vào doanh địa, đứng ở một chỗ chỗ cao hướng về nơi xa nhìn lại, đồng thời một đạo ảnh phân thân lặng không một động xuất hiện lại biến mất. Tập kết. Đại lượng từ trong lều chạy ra, hơn 10 sau từng đội từng đổi cũng đã toàn bộ xuất hiện ở doanh địa phía trước trên đất chống xuất phát, tự do chặn đường đánh giết. Theo lấy nạ dạ sừng hiếu ra lệnh một tiếng, từng đội từng đội nhị dạ thoát ra doanh địa, thẳng đến rút lui Vân ẩn mà đi. Lúc này Vân ẩn đã cùng nha mẫn cũ triển đến cùng một chỗ. Lần này quyết không thể để cho Vân ẩn tùy tiện rút lui. Trọng thương thổ ảnh đại nhân thủ chỉ có thông qua huyết ra huấn mới có thể cọ rửa. Liên bang các ngươi nha mẫn, hôm nay trước hết giết người, nếu như lôi ảnh đại nhân táng thân thổ quốc, sao ta Vân ẩn thôn tất nhiên san chưa bao giờ đình chỉ, đồng thời nương theo lấy đại lượng chọi rùa, Song Phương đều cho rằng đối phương phản bội bản thân, Nha Mẫn mắng Vân Ẩn không giữ lời hứa, vừa mới nói xong hợp tác lập tức cắn ngược một cái. Vân Ẩn nhị dạ mắng Nha Mẫn sớm đã cùng cổ nổ hạ cấu kết, mặt đất đại lượng máu tươi nhiễm đỏ từng mảnh từng mảnh kì sụ chi địa. Thạch gia đánh chết một tên đánh lén Vân Ẩn, vuốt một cái trên mặt dính đốn máu, hướng về nhìn bốn phía, nhấc lên tâm cuối cùng thở dài một hơi. Nha Mẫn mặc dù sĩ thịnh, cùng cùng lệnh, đó, chỉ nhìn thấy nơi Vô luận Cổ nổ Hạ cùng xa ẩn có phải hay không toàn lực xuất thủ, chỉ cần cái này gần 7000 nị dạ xuất hiện ở trên chiến trường liền có thể kiềm chế đại lượng Vân ẩn binh lực. Vân ẩn cũng sẽ không quản Cổ nổ Hạ có thể hay không toàn lực xuất thủ, chỉ có thể liều mạng đánh giết trước mắt sở hữu không phải bổn tôn nị dạ. Gần 7000 nị dạ, tính cả chữa bệnh nhân nhịn cùng một chỗ xuất hiện ở trên trường, có từ thông thường nị dạ bộ đội chuyển hình đi qua lúc này toàn bộ gia nhập trong chiến tuyến. Trong đó bao quát Hắc Hắc hổ trước đó là cán bộ thành viên, tinh thông ám sát, cán bộ sau khi giải tán, ở thích ứng người bình thường sinh hoạt sau liền tiến nhập Cổ nổ Hạ bệnh viện. Ở bệnh viện học tập khoảng thời gian này, nhượng hắn ám sát chi thuật lần nữa có tiến bộ, luận đối người thể trưởng khống, rất nhiều bác sĩ phải mạnh hơn sát thủ. Chương 477, không biết tự lượng sức mình. Hắc hồ thân ảnh giống như một đạo hắc ảnh ở trong đám người nhảy vọt, phi tiêu giống như một đầu độc xà, mỗi lần xuất thủ đều thẳng đến đối thủ yếu hại. Mỗi một tên bị hát hồ đánh trúng Vân Nhận không có một người cần lần thứ hai xuất thủ, đều là một kích mất mạng. Hôn loạn chiến trường, hắc hồ biểu hiện cũng không dễ thấy, ngay ở hắc hổ vừa mới đánh giết một tên Vân Nhận thời điểm, trước mắt đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh. Là một tên tướng mạo quái dị thanh niên ủy dã, hắc hổ không có phát giác được dị thường gì dưới chân đập mạnh, tốc độ tăng lên tới cực hạn, Phi Tiêu thẳng đến đối phương trái tim. Một cái rắn chắc hữu lực bàn tay đột nhiên xuất hiện ở Hắc Hồ đâm ra Phi Tiêu phía trước một tay nắm chặt hắc hồ cánh tay, hắc hồ trên mặt lộ ra kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ở đệ Tam Lôi Ảnh bị vây nốt vân nhẫn dĩ nhiên còn có loại này tưởng giả, liền ở lúc này, đối phương đột nhiên kéo vào cùng hắc hồ cự ly. Một đôi hắc sắc đôi mắt biến thành màu đỏ tươi mạn trẻ quỷ u, hắc hồ chỉ là nhìn thoáng qua, ngáy mắt hôn mê bất tỉnh, bất quá khẩn trương tâm cuối cùng để xuống. Mạn Trệ Cửu hơi có vẻ tức thì, lại có Hắc Hổ thân thể tiến hành che chắn, không có bất luận kẻ nào phát giác được tên này Vân nhẫn dị thường. Chiến trường vẫn như cũ hỗn loạn, thỉnh thoảng vang lên kêu giết sinh, tiếng nổ mạnh cùng nhận thuật đủ loại nhận thuật công kích thanh âm. Hắc Hổ mất tích không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, tối đa cũng chỉ là có nghi dạ phát giác được trước đó tinh thông ám sát Cổ nổ Hạ nhị dạ biến mất. Ở Cổ Nô Hạ cũng chỉ biết xuất hiện Hắc Hổ ở trong đại chiến mất tích tin tức, ở trên loại này 10000 tên nhị đại chiến, xuất hiện hài cốt không còn cùng mất tích đều là hiện tượng bình thường. Phù ảnh phân thân mang theo Hắc Hổ rất nhanh biến mất ở chiến trường, xuất hiện ở nơi xa một vách đá chỗ. Nơi này cự ly chiến trường có gần 20 phút lộ trình. To lớn dưới mặt đá, ảnh phân thân tướng Hắc Hổ thân thể phóng tới địa phương, bất quá vài phút, thân thể chậm rãi thức tỉnh. Vướt vướt có chút u ám đầu, Hắc Hổ nói: "Đại nhân, ta liền biết là ngài, vân ẩn ngoại trừ đệ Tam Lôi ảnh không có khả năng có loại này cường giả." Đừng quá khinh địch, giới lý dạ thiên tài tầng tầng lớp lớp, không chỉ là cổ nô hạ mới thừa thai thiên tài, dù cho cái khác nhận thôn cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ xuất hiện nhất hai tên thiên tài. Quá lớn ý cuối cùng sẽ chỉ làm ngươi lật thuyền trong mương. Hắc Hổ nhẹ gật đầu, không có phản bác phụ gạ mà nói: xuất ra một cái quyển trục giao cho Hắc Hổ nói, cái này phía trên địa đồ là trụ sở bí mật địa chỉ, trong căn cứ chỉ có ngươi và Bùi rắn biết rõ ta thực sự thực thân phận. Tạm thời trước không được lộ ra ta thân phận, ở thí nghiệm phương diện, Bùi rắn sẽ phối hợp ngươi, đem ta giao cho Bùi rắn trên quyển trục mật thí nghiệm nghiên cứu minh bạch, đồng thời giúp ta bồi dưỡng một chút thí nghiệm phương diện nhân tài, lấy trên quyển trục mặt nội dung làm chủ. Vâng. Hắc Hổ sử dụng biến thân thuật biến thành một cái thổ quốc bình dân, hướng về quỷ quốc phương hướng chậm rãi đi đến. Ảnh mất ở nguyên chỗ, trường, bản thể vừa mới lên vũ khí, thần sắc sững một cái, Phi Tiêu đứng ở giữa không trung, Trước mắt một tên cảm giác mình sắp tử vong vân vân trên mặt tức khắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn không biết trước mắt nhị dạ vì cái gì sẽ dừng lại, cũng không cần biết rõ, tay phải đột nhiên huy động, hướng về phủ gạ cụ củ cổ của hắn tới. Khen, một đạo hỏa táng lướt qua, phù gạ cụ tay phải đột nhiên nâng lên đón đỡ ở đối phương công kích, tay trái phi tiêu xẹt qua một đạo tàn ánh kết thúc đối phương sinh mệnh. Hắc hổ cũng đã an toàn đưa tiễn, trụ sở bí mật sự tình không cần hắn nhiều quan tâm. Quay người đảo qua toàn bộ chiến trường, ánh mắt rất nhanh nhắm ngay mấy tên vân vân bộ đội cao tầng. Cái này mấy tên vân bộ đội cao tầng xem như vân vân tôn trong số lượng không nhiều trung kiến lực lượng. Lần trước ở nguyện quốc gia, Vân ẩn nòng cốt cũng đã hao tổn một nhóm, nếu như ở nơi này trận chiến tranh lại thiệt tổn hại số lớn năng cốt, Vân ẩn thôn muốn vận hành bình thường đều có mấy phần khó khăn. Rất nhiều chức vị không có nhất định thực lực là làm không đi lên, tuy tiện để bạn một chút thực lực không đủ nhị dạ chỉ có thể chết càng nhanh. Lúc này có hai tên Vân ẩn bộ đội cao tầng mang theo một bộ phận nhị dạ cũng đã xông ra vòng đây, nếu như lại không tiến hành ngăn cản, đối phương khả năng trực tiếp rút về lui quốc. Một đạo chỗ, về tiến về theo, thân không ngừng ở trên đại địa lên xuống. Ngẫu nhiên lúc rơi xuống đất bên người sẽ có nhất hai tên vân nhẫn đều bị phủ gạ cụ tiện tay đánh chết. Trong đầu hắn thu hoạch đồng lực tin tức cũng đã lướt nhá lướt nhít, may mắn những cái này hấp thu đồng lực tin tức sẽ không ảnh hưởng hắn suy nghĩ, nếu không rất dễ dàng nhượng hắn tư duy đứng máy. Đồng thời tại hắn trong cảm giác, thân thể vạn tượng chi lực hợp thành tụi hồ tăng nhanh một tia, vạn tượng chi lực là từ âm dương thuộc tính trả cờ dạ dung hợp mà thành. Mạn Trệ Cửu đồng lực là âm, hiện tại hắn thể nội âm thuộc tính lực lượng không ngừng tăng cường, muốn nhanh chóng hình thành gìn nệ gặm, đợi đến chiến tranh kết thúc, hắn còn muốn tiếp tục tiến hành đệ nhất tế bảo thiên bảo. Nếu không thì chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy. Hắc thì dạ mạ tế bảo ở thể nội chậm rãi phân liệt, cuối cùng phân liệt đến có thể hình thành dịn nệ gặm mới thôi. Một tên vân ẩn bộ đội cao tầng tựa hồ phát giác được sau lưng có cỗ to lớn áp ý, quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, là Uchiha phụ gạ cụ. Cẩn thận, là Hạ phụ gạ cụ, hắn truy đến đây. "Đội trưởng, ngươi chạy mau, ta tới ngăn cản hắn một cái." Một tên vân nhân nói. "Đúng vậy à, đội trưởng mau bỏ đi, ngươi là trong thôn cao tầng, ở lúc ảnh đại nhân không ở đây đoạn thời gian vân ẩn thôn còn cần ngươi duy trì trong thôn vận chuyển bình thường." Có vân nói. Cùng một chỗ ngăn cản Uchiha phụ gạ cụ, cho mấy tên cao tầng sáng tạo rút lui cơ hội. Phu Gà Cụ nhìn xem xong tới mấy tên vân nhân nói, một nhóm không biết tự lượng sức mình hả người, các người những cái này phổ thông nhị dạ muốn chạy trốn còn có một đường sinh cơ, muốn cản ta chỉ có một con đường chết. Phu Gà Cụ dưới chân mảy may không dừng lại, Mạn Trệ Cửu chậm dài chuyển động, trước mắt hai tên nhị dạ nhìn thấy Mạn Trệ Cửu nháy mắt vừa muốn mở miệng nhắc nhở, bất quá hết thể đều đã trộng. Trong đầu không tự giác xuất hiện một đôi xoay tròn Mạn Trệ Cửu, để mất đi suy nghĩ năng lực. Phu Gà nhanh chóng đi tới hai người bên cạnh, hai thanh tiêu trước sau ra, kết thúc hai người sinh mệnh. Đồng thời tốc độ mảy may không giảm hướng về sau mặt nị dạ đen tối, phi tiêu mang theo hàn mang đâm ra. Ta liệu mạng với ngươi. Phía trước Vân Nhẫn thẳng đến mình và ủ trí hạ phụ gạ cũ chích lệnh, mảy may không có phòng ngựa ý tứ, mấy tên Vân Nhẫn điên cuồng hướng về phủ gạ cụ trên người đâm tới. Phụ gạ cụ sắc mặt bình tĩnh, mảy may bất vi sở động, hai thanh phi tiêu như hai đầu độc long lớn lượn xoay quanh từ hai tên nị dạ yết hầu đâm vào, lần nữa kết thúc hai người sinh mệnh. Mấy tên nị công kích đồng thời đến phụ gã cũ thân thể một bên, mạng trẻ cũ xoay tròn, một đạo hắc sát mặc ở thân thể phù hiện. Keng keng keng. Liên tục mấy đạo phi tiêu đứt gãy thanh âm truyền ra, yếu ớt phi tiêu căn bản không phá được sợ sạn đụ phòng ngự, ngược lại có mấy cái phi tiêu trực tiếp đứt gãy. Phu gạ cụ không có thủ hạ lưu tình ý tứ, hai đạo giống như nửa vòng tròn ngân mang lượn qua, phu gạ cụ nắm chặt phi tiêu hai tay vẽ một cái vòng tròn. Từng đạo từng đạo tơ máu xuất hiện ở vây công hắn mấy tên văn nhẫn của Hạng Bộ vị, mấy người đứng ở đường trường, rất nhanh lần lượt ngã xuống, trên mặt mang theo mấy phần không cam lòng. Chương 479: Về thôn, giải bảo. Bảy ngày thời gian, đội ngũ tử phong quốc trở về tới cổ Nổ hạ, đội ngũ lập tức giải tán, chỉnh đốn một đoạn thời gian liền muốn tiếp tục đầu nhập nhận thôn vận chuyển bình thường. Về thôn ngày thứ ba, trong thôn cử hành long trọng tang lễ, ai điếu lần này chiến tranh chết đi cô nội hạ Niiza. 4 ngày thời gian trôi qua, trong thôn tất cả khôi phục bình thường, một đạo thân ảnh lướt qua, phụ gạ cụ xuất hiện ở một chỗ kiến trúc phía trên hướng về bốn phía liếc nhìn. Mấy ngày nay thôn coi như thái bình, phụ gạ cụ tuần tra thường lệ một lần, chấn nhiếp một cái có ý khác người. Tướng thôn tuần tra một lần, không có gì lớn sự tình, gạ cụ hướng về thôn biên giới mà đi, trước đó hắn nghĩ qua, chờ thổ quốc chiến tranh kết thúc về sau tướng giả sẽ ngăn gặm truyền Lấy Mị Nạ Tổ Thiên Tư hoàn toàn có thể khai phá xuất càng thêm cường đại nhất thuật, Mị Nạ Tổ Trạ Cỡ Dạ và Nạ Vũ Tổ Mở Dạng đều là thiên sinh phong thổ tính, nếu như không có người quấy nhiễu, về sau hắn còn sẽ tiếp tục khai phá xuất lôi cùng hòa. Cô Lộ hạ biên rồi huấn luyện, Mị Nạ Tổ một người đang huấn luyện, vừa mới kết thúc chiến tranh, hắn có mấy ngày nghỉ, cũng không lo lắng nhận nhiệm vụ. "Lão sư." Phù Gạ cúi nhẹ gật đầu, Hai Long nhìn Mị Nạ Tổ một cái nói, "Không sai, có thể chịu đựng cô độc luyện là trở thành cường giả cơ sở nhất." Mị người đã có trở thành cường giả cơ sở, về sau chỉ cần cố gắng huấn luyện, tương lai thành tựu không trở về so hiện tại họ Zoro và hai vị tiền bối kém, thậm chí còn muốn vượt qua bọn họ. Họ tiền bối cùng dị giải ra sư thực lực tương đại, hiện tại chính là thực lực lên cao kỳ, về sau sẽ càng thêm cường đại. Muốn vượt qua bọn họ, mắt của ta hạ cố gắng còn chưa đủ, nhìn đến về sau ta còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Phu gạ cũ cười cười, Mị tự tin cùng sức cuốn hút rất dễ dàng làm cho người tin phục. Họ cùng Shizue hiện tại danh theo lấy từng trận chiến tranh cũng đã truyền khắp giới này ra không còn là trước kia hồ ca đệ tam đồ đệ mà là tên mình, Mị Na Tổ chưa hề nói đổi không lên bọn họ mà là nói bản thân huấn luyện còn chưa đủ. Nói rõ ở Mỹ nạ Tổ trong lòng, bản thân về sau thực lực tất nhiên sẽ đạt tới cái này hai người độ cao. Ta tin từ ngươi, lần này từ thổ quốc trở về, ta trong lòng cho ngươi định một mục tiêu. Mị Na Tổ lộ ra vẻ tò mò nói, lão sư, cái mục tiêu gì? Lần này chúng ta ở thổ quốc đối chiến lôi quốc, ta cho ngươi tìm mục tiêu cũng đang lôi quốc. Vân Ẩn thôn ở bồi dưỡng một chút nhất lôi ảnh thời điểm, lại ở trong thôn tuyển một cái tư chất rất tốt hài tử cùng lôi ảnh người thừa kế tạo thành một tổ hợp Đệ tử Lôi Ảnh là đệ tam Lôi Ảnh nhi tiểu tử, so với ngươi phải lớn mấy tuổi, ta đối với ngươi kỳ vọng là ở ngươi khi 20 tuổi thời gian có thể đối đầu đệ tứ Lôi Ảnh cùng hắn hợp tác. Dù cho không thể đánh bại, cũng phải giữ cho không bị bại, đến lúc đó ngươi chính là cổ nổ hạ tuổi trẻ đệ nhất lĩnh quân nhân vật, tuyệt đối hợp tâm. Mị Na Tổ sững sốt một cái, hắn không nghĩ đến, phụ gã cụ dĩ nhiên đối hắn có lớn như vậy kỳ vọng, đệ tam Lôi Ảnh thực lực hắn không có tận mắt được chứng kiến, bất quá nghe qua không ít. Đệ Lôi Ảnh tân làm tam Lôi Ảnh nhi tiểu tử, tất nhiên chiếm được đệ tam Lôi Ảnh chân truyền. sư, ta nhất định không cô phụ ngài chờ mong." Rất tốt, mấy năm này ta lưu ý một cái Cổ nổ Hạ tuổi trẻ đệ nhất, các ngươi cái này mấy đời không có quá mức kinh tài tuyệt diễm nhĩ dạ, ngươi là duy nhất một cái. Cổ Nộ Hạ bốn bề tọa địch, mỗi một thứ giới nhĩ dạ đại chiến đều là đa tuyến khai chiến, đợi đến 20 năm, 30 năm sau sau liền là các ngươi thế hệ này người chống lên Cổ nổ Hạ. Lão sư nói cười, ngài so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi có ngài ở, nhĩ dạ muốn đánh Cổ nổ Hạ chú ý nhận thôn cuối cùng chỉ có thể giở lên thạch đầu đập chân mình. Phu gà cụ cười cười, không có nói cái gì. Mỹ tổ cũng không cảm thấy mình nói là lấy lòng. Trước đó lao sư nhắc tới họ dỗ xì mà cùng gì, gì dạ lại không có nói chính hắn đây là một cách tự nhiên cho rằng lão sư bản thân thực lực so họ dổ xì mà cũng từ trước đến nay đều lên mạnh bị nạ tổ không biết lao sư chân chính thực lực lấy hắn hiện tại thực lực cũng suy đoán không ra hắn tin tưởng chỉ cần hắn thủy chung duy trì nhanh chóng tiến bộ sớm một có thể nhìn thấy lao sư đi đến độ cao đi đừng nghĩ một chút loạn thất bát tao sự tình, còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi nói chuyện à ta có một đạo bản thân khai phá nhận thuật muốn giảng dạy cho người nhớ kỹ lao sư nói chờ chiến tranh kết thúc sẽ dạy cho ta một chút bản thân khai phá nhân thuật Phu gật đầu nói: "Ngươi loại thứ nhất trả cơ giáp thuộc tính là phong, ta hôm nay dạy cho ngươi không phải phong độn nhận thuật, về phần về sau có thể hay không căn cứ cái này, nhận thuật khai phá xuất phong độn nhận thuật liền nhìn ngươi bản thân thứ tư. Ta hôm nay dạy cho ngươi đạo thứ nhất nhận thuật là một đạo vô ấn vô thuộc tính tính công kích nhận thuật, chỉ cần thể nội nắm giữ trả cơ dạ nghị giá đều có thể sử dụng." Bí nạ tổ trên mặt xuất hiện hiếu kỳ ánh mắt, hắn tiếp xúc qua nhận thuật cũng không ít, cũng đã được nghe nói không ít uy lực cường đại nhận thuật, cho tới bây giờ chưa thấy qua vô thuộc tính tính công kích nhận thuật. Nhìn kỹ, phu gã mở ra bàn tay, một đạo chạ cơ luồng khí xoáy ở trên bàn tay xoay quanh. Dần dần chạ cơ dạ luồng khí xoáy càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một cái chạ cơ dạ hình cầu. Phu gạ cũ nhanh chóng hướng về bên cạnh trên đại thụ nhân tới, mảnh vụn bay tán loạn, một cái to lớn hình xoắn ốc chống rông xuất hiện ở trên cây. Uy lực thật mạnh. Coi như có thể chứ, đây chính là dạ sẽ đặng, là ta quan sát vi thu phát ra vi thú ngọc nguyên lý suy nghĩ đi ra. Chạ cơ dạ ở trong bàn tay vô quy tắc vật chuyển sau đó đem hắn áp xúc thành hình tròn cũng tiến hành công kích, Người trước thử xem. Minato hai mắt tỏa ánh sáng, đây là hưng phấn ánh mắt. Tốt lão sư, ta nhất định cố gắng luyện tập. Một huấn luyện 2 giờ không có mấy may tiến bộ, bất quá mì nạ tổ nhật tỉnh không giảm, hắn rõ ràng muốn nắm giữ một cái nhận thuật cho tới bây giờ đều không phải dễ dàng sự tình. Tốt, không cần tiếp tục huấn luyện, Dạ Tiên Găng nhìn như đơn giản, kỹ thật cũng không đơn giản, cần cường đại trả cờ dạ điều khiển năng lực. Vì để cho ngươi mau chóng học được Dạ Tiên Găng, ta đem hắn phân giải thành 4 bước, ngươi chỉ cần nắm giữ luyện tập trình tự, rất nhanh liền năng học được, đồng thời sẽ gia tăng ngươi trả cờ dạ lực khống chế. Đa Tạ lao sư, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày học được Dạ Tiên Găng. Phù gạ cú gật đầu nói, ngươi hiện tại đã là một tên mỹ có bản thân nhiệm vụ, ta cũng chưa chắc luôn, có thời gian Lần này ta đem 4 bước toàn bộ dạy bảo cho ngươi, ngươi bản thân chậm dãi tu luyện. Vâng. Phu gã cụ rũ ra tay phải, một đoàn trạ cờ dạ ở phía trên tụ tập. Đây là một bước, ở trên bàn tay tụ tập trạ cờ dạ, hai bước thì là dùng trạ cờ dạ tướng tràn ngập thủy khí cầu xông phá, bộ thứ ba thì đổi thành bóng ra. Đến một bước này cơ bản liền không sai biệt lắm, cuối cùng liền là tướng tất cả chỉnh tự kết hợp, ở trên tay hình thành chân chính dạ sẽ gắng. Minato cái hiểu cái không nhẹ đầu. Phu cụ nói trong đó nguyên lý cụ thể ta liền không ở nơi này nhiều lời, ngươi lại luyện quá trình trong tự nhiên sẽ chậm dãi trải nghiệm nguyên lý bên trong. Rất nhiều đạo lý bản thân ngộ ra đến cảm thụ càng thêm sâu sắc, không có trải qua chúng quy là đạm binh trên giấy. Lão sư, ta nhất định cố gắng tu luyện. Chương 480, Châm niệm. Dạ xẹt gằng có thể kéo dài duỗi ra rất nhiều cái khác nhân thuật, những cái này nhận thuật ở người quen thuộc dạ xẹt gằng sau đó có thể chậm dài khai phá. Nạ tổ cái hiểu cái không nhẹ cái đầu, phụ gạ cụ không có biểu thị, biểu thị quá nhiều còn sẽ để cho Mí nạ tổ trong lòng xuất hiện táo bạo chi khí, tham thì thâm, trước đem dạ xẹt gằng tiêu hóa mới là đúng lý. Minato, chúng ta định vị ước định thế nào? Minato trong mắt lóe qua vẻ tỏ mò nói, lão sư, cái gì ước định? lấy nửa năm kỳ hạ, nếu như ngươi nâng trong vòng nửa năm thuần thuộc sử dụng Dạ sẽ gặng, ta đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu, điều thỉnh cầu này vô luận nhiều khó khăn, chỉ cần trên lý luận có thể hoàn thành liền có thể. Nếu như ngươi không hoàn thành, liền đáp ứng ta một điều thỉnh cầu, ta sẽ sách một cái ở ngươi năng lực bên trong sự tình. Mỹ Na Tô sững sốt một cái, phụ gạ cụ Ước định nhìn như tùy ý, bất quá hắn khẩu khí lại không giống tùy ý, chỉ cần trên lý luận có thể hoàn thành. Tại nhân giới, cho dù là hiện tại Hổ đệ tam cũng không dám nói loại lời này. Lao sư, loại này ước định đối với ngươi quá không công bằng. Ha, ha không có gì có công bằng hay không. Ngươi trước hoàn thành dạ sèn gằn nói sau đi, ai thắng ai thua còn không nhất định. Vâng."Mị nạ Tô nhẹ gật đầu, bất quá hắn nhìn ra, lão sư là cố ý nói như thế, về phần cụ thể nguyên nhân, hắn đoán không ra. Phu gạ cô gật đầu nói, "Hảo hảo huấn luyện, ta còn có việc, đi trước, đừng quên chúng ta ước định." Một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, hắn và Mị nạ Tô ước định càng giống là cho hai người lưu lại một đầu đường lui. Hắn đã cùng họ Zoro và tác, hơn nữa vũ chí hạ nhất tộc phát triển cấp tốc, hiện tại cô nổ hạ bình an vô sự, tiềm ẩn mâu thuẫn một ngày nào đó sẽ bộc phát. Đến lúc đó lấy hắn thực lực, cô nổ hạ không có người có thể hạn chế hắn." Hôm nay cùng Mị hẹn nhất định là ở tình thế mất khống chế thời điểm cho song phương một cái giảm sóc, không đến mức tướng sự tình dẫn hướng tuyệt đoan. Hắn tin tưởng Mị không đến bạn không được đã, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng ước định này. Cái thế giới này dù chỉ hạ đại muốn so nguyên tắc tốt rất nhiều, hắn không hy vọng gia tộc cũ bành trướng đến cổ nổ hạ dung không được trình độ. Hắn kế hoạch sát thực rất hữu dụng, khoảng thời gian này, dù nhất tộc tân sinh nhi tăng lên không ít, đồng dạng bởi vì thực lực gia tăng, có ít người tâm tính lại bắt đầu thả, biến ngạo mạn lên. Trước kia hắn dự định mang lựa chọn đánh một chút gia tộc bên trong phân tử, hiện tại cảm giác không có tác dụng lớn chỉ cần đủ chỉ hạ nhất tộc còn nắm giữ xạ dịn găng huyết kế giới hạn, loại vấn đề này liền sẽ vĩnh viễn nương theo lấy u chỉ hạ nhất tộc. U chỉ hạ tiên tổ có người xưng xạ dịn găng là chớ chú nhãn tỉnh, liên quan tới điểm này, phụ gã cụ cho rằng đã đúng hay không? Hắn liên tục cảm thụ qua hai lần từ mở mắt một mực tiến hóa đến màn trệ củ tâm tình biến hóa, một lần từ tam câu ngọc tiến hóa đến vĩnh hằng màn trệ củ xạ dịn găng biến hóa. Xạ dịn găng là phóng đại người nội tâm cảm xúc, không chỉ là mặt trái cảm xúc, còn có chính diện cảm xúc. Vừa đến tam câu ngọc thời cũng không rõ ràng, đại bộ phận tộc nhân biểu hiện ra cảm xúc đều là cao ngạo cùng ngạo mạn. Một khi đến mạn trẻ quỷ sẽ phát sinh chất biến hóa. Cho người trong đầu rất nhiều ý nghĩ thậm chí biến thành chấp niệm, từ CC, ít tria còn có ổ bị tổ ba người liền có thể nhìn thấy điểm này. Ba người này cũng đã thức tỉnh mạn trẻ quỷ trong lòng một loại nào đó tín niệm cũng đã biến thành chấp nhiệm, cho nên làm sự tình nguyện người bình thường không lý giải, cũng đã trở nên có chút đặc lập độc hành. Đây cũng là hắn thẳng đến hiện tại cũng không có trợ giúp ám sát tiểu đội mấy người thức tỉnh mạn trẻ của nguyên nhân, một khi tình huống mất khống chế, hắn không những không có bồi dưỡng được hợp cách trợ thủ, ngược lại sẽ bồi dưỡng được phiền phức. Dù cho hắn có lấy tùy tiện trấn áp phổ thông mạn trẻ quỷ thực lực, cái này bảy người dù sao đều là hắn xem trọng gia tộc Nam Cốt. Mạn trẻ quỷ nhất định muốn bồi dưỡng đi ra, chỉ là hắn còn muốn cẩn thận quan sát ám sát tiểu đội mấy người trong lòng chấp nghiệm. Chấp niệm loại này đồ vật thực sự cho người nhìn không thấu, đồng dạng chấp nghiệm sâu cạn cũng quan hệ tiến giai mạn trẻ quỷ tư chất. Hồ Bỉ Tổ có thể từ hai câu ngọc trực tiếp tiến giai mạn trẻ quỷ, liền là bởi vì Jin cùng cả cả xỉ si là hắn trong lòng chấp niệm, hơn nữa còn là khắc cốt mình tâm chấp niệm. Làm tận mắt nhìn thấy chỉ đỏ dị xuyên thấu Jin mấy mắt, hắn trong lòng chấp niệm hóa thành mạn trẻ chất dính dưỡng. Đồng thời vô hạn phụ định cái thế giới này, Tại hắn trong cảm giác, xì xì chấp niệm hẳn là toàn bộ cô nỗ hạ, hắn trải qua lần thứ 3 giới nghị dạ, một trận chiến này là giới nghị dạ thương vong thảm thiết nhất một trận chiến. Xì xì tận mắt nhìn thấy vô số cổ nổ hạ nghị dạ chết ở trên chiến trường một màn, cho nên thức tỉnh mãn trệ quy Loại này chấp niệm ở tam câu ngọc thời cũng không mấy liệt, hoặc là bản nhân biểu hiện cũng không mấy liệt, chỉ có ở mất đi thời mới đột nhiên hiện ra đến. Đây cũng là phủ gạ cũ cảm giác khó giải quyết nguyên nhân, không tìm chuẩn chấp niệm, tất cả phương pháp đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ở Tam Câu Ngọc thời dù cho phụ gạ cụ tự mình hỏi thăm bọn họ trong lòng trọng yếu nhất người hoặc sự tình, nói ra cũng chưa chắc là lời nói thật. Tướng trong lòng đủ loại tạp niệm nhanh trừ, phụ gạ cụ trở về trong nhà, màn trệ cụ sự tình có thể chậm rãi quan sát. Trong nhà mật thất, phụ gạ cụ xuất ra một cái cơ mật của chủ, phía trên ghi chép là nguyên bản căn bộ tinh anh nhị dạ danh sách. Hắn muốn chọn lựa mấy cái làm người mới tại nhận giới mở ra căn cứ. Ở mở đầu, chỉ lớn rắn hoàn một người tại nhận giới liền nắm giữ vô số căn cứ, đủ loại nói lên được danh tự, không thể nói danh tự tổ chức nhiều vô số kể. Từng cái danh tự tự ái gạ cụ trước mắt lướt qua. Hai cái danh tự hiện lên ở phụ gạ cũ trước mắt. Gián đuôi chuông. Căn bộ một tên tinh thông ám sát thành viên, hiện tại tiến vào thông thường bộ đội, là một tên đột nhẫn. Kim dấu. Nguyên căn bộ thành viên, đàn rồ đối với hắn đánh giá là làm việc ổn định. Tướng quyền chụp thả lại nguyên địa, lần này hắn chọn lựa ra đến thành lập căn cứ nhân tuyển liền là hai người này, một cái tinh thông ám sát, một cái nắm giữ không sai cái nhìn đại cục. Hơn nữa đàn rồ từ giới nghị dạ biến mất thời gian đủ dài, là thời điểm biểu hiện một cái tồn tại cảm giác. Ban đêm, trong thôn một chỗ phổ thông trong phòng, một đạo hắc ảnh lặng yên tiến vào trong đó, ngay sau đó đạo thứ hai hắc ảnh tiếp tục tiến vào. Gián đuôi trùng, Kim Giấu, không nghĩ đến chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, nhìn đến đại nhân lần này an bài nhiệm vụ cần chúng ta hai người liên thủ hoàn thành. Gián đuôi trùng nói, Kim Giấu nói, từ chúng ta tiến vào căn bộ bắt đầu, liền đã đi lên một đầu không đường về, ta sớm đã dự liệu được một ngày này. Chúng ta loại người này, là không thể nào vượt qua người bình thường sinh hoạt. Giới Lý Dạ cho tới bây giờ không có bình tĩnh qua, sao là bình tĩnh sinh hoạt? Đột một lời nói ở trong phòng vang lên, hai người lập tức tiến vào tình trạng giới bị, đồng thời hai mắt hướng về nhìn một phía. Không biết lúc nào, phụ gã cũ đã xuất hiện ở trong phòng, hai người lập tức biến cung kính. Đại nhân. Phu gạ cụ gật đầu nói hai người các ngươi nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt. Đây chỉ là chúng ta hy vọng xa vời thôi, cũng đã vượt qua người bình thường sinh hoạt, không có người sẽ lại nghĩ đi qua căn bộ loại kia sinh hoạt." Dãn đuôi chúng nói. tốt, có bản thân truy cầu nói rõ các ngươi đã là một cái người bình thường, nắm giữ người bình thường tình cảm, Tín Nghiệm." Hai người không giải nhìn xem phu gạ cụ, không biết tình cảm, Tín Nghiệm cùng lần này nhiệm vụ có quan hệ gì. Chương 481: Âm hồn bất tán. Phu gạ cụ nhìn xem hai người nghi hoặc biểu lộ, không có giải thích gì tứ. Tín Nghiệm loại này đồ vật, cũng là cho người nhìn không thấu một loại năng lực. Các ngươi không cần hiểu ta hỏi lời này đi tứ, hai người các ngươi nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt, thế nhưng là giới nghị dạ bản thân liền không thái bình. Cô nô hạ bình tĩnh là bởi vì vô số nghị dạ bỏ ra, lần này nhiệm vụ nếu như chấp hành để cho ta hài lòng, các ngươi có thể lấy được đến mức hoàn toàn tự do. Vô luận là nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt vẫn là nghĩ tiếp tục tại nhận giới chém giết đều có thể. Đại nhân xin phân phó. Ta nhiệm vụ rất đơn giản, hai người các ngươi phản bội chạy trốn cô nô hạ, đối ngoại thuyết pháp là tiếp vào đạn mệnh lệnh, muốn đi hiệp trợ đảng rồ. Trân thực tình huống thì là hai người các ngươi có thể tại nhận giới tùy tiện tuyển một chỗ tiểu quốc thành lập trụ sở bí mật, ta cho các ngươi chủ yếu nhiệm vụ liền là hào hào phát triển bí mật này càng thứ. Tiên kỳ tuyển nhận cô nhi cùng lang thang nghị dạ bồi dưỡng bản thân thành viên tổ chức, thông qua tiếp nhận một chút giải rác nhiệm vụ thu hoạch trà thủ lao. Tiên kỳ hai người các ngươi thân phận cần giữ bí mật, chú trọng bồi dưỡng nghị dạ, ta sẽ vì các ngươi cung cấp tiền tài cùng một bộ phận nhận thuật của chủng. Hai người gật đầu nói, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tướng tổ chức phát triển lớn mạnh. cụ tuyên bố lần này nhiệm vụ có thể nói vô cùng an toàn, so ở trong cỗ nô hạ chấp hành nhiệm vụ còn muốn an toàn. Tốt, ngày mai hai người các người bắt đầu hành động, phản bội chạy trốn thời điểm không cần làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ là lưu lại một chút chỉ hướng đàn rồ dấu vết liền có thể. Vâng. Phu gạ cụ đưa mắt nhìn hai người ra khỏi phòng mới biến mất ở nơi chỗ. Sáng ngày thứ hai, một chi tiểu đội ở nhiệm vụ nhận lấy chỗ lặng lặng chờ đợi, một mực đến mặt trời lên cao 3 sao, vẫn như cũ không có người cùng bọn họ tụ hợp. Đội trưởng làm sao còn chưa tới, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ hắn đều là chuẩn nhất thời. Có lẽ có chuyện gì làm chết lại, đội trưởng dù sao là thượng nhẫn, thường xuyên sẽ tiếp một số bí mật nhiệm vụ. Đám người nhẹ gật đầu. Trước kia đội trưởng chấp hành bí mật nhiệm vụ đều sẽ khiến người khác thông chi chúng ta, lần này không có thông chi, chúng ta có phải hay không tìm người nghe ngóng một cái. Đội trưởng là từ căn bộ đi ra, ở thông thường nhị dạ bộ đội bên trong quan hệ tốt không mấy cái, ta nhớ kỹ xuyên đảo tiền bối cùng đội trưởng còn có chút lưu tới, chúng ta có thể hỏi một chút xuyên đảo tiền bối. Xuyên đảo chỗ ở rất dễ tìm, ngay ở Cổ Nổ Hạ khu dân cư, xuyên đảo lúc này chính ở viện tử trong tu luyện đao thuật. Đạo thuật xem như giới nhị dạ tương đối phổ biến chiêu thức, sử dụng chiếm sơ so cũng so tương đối cao. Xuyên đạo tiền bối. Xuyên đạo có chút ngoài ý muốn nói, các ngươi sao lại tới đây? Phía trước trời xế chiều đội trưởng nói để cho chúng ta hôm nay buổi sáng ở nhiệm vụ nhận lấy chỗ tập hợp bất quá thẳng đến hiện tại đội trưởng cũng không có xuất hiện xuyên đảo lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói cái này không giống kim dấu phong cách kim dấu bình thường cảm giác 4 bề yên tĩnh, căn bản không giống từ căn bộ đi ra lý ra xuyên đảo tiến đối có phải hay không trong thôn có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ đội trưởng không kịp thông chi chúng ta ba người các người hiện tại nhiệm vụ nhận lấy chỗ chờ một chút ta đi tìm hổ cả đại nhân hỏi một chút tình huống Vâng 10 phút sau xuyên đảo xuất hiện ở hồ cạ văn phòng hồ ca đại nhân ta có sự kiện cầnả báo nói Hồ Cát đại nhân, kim dấu thượng nhận phải chăng đi chấp hành bí mật nhiệm vụ? Bọn họ tiểu đội tam nhận hôm nay đợi chờ tới trưa, kim dấu một mực đến hiện tại cũng không có xuất hiện. Hồ Cát đệ tam lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, người tới, cha một cái kim dấu thượng nhận phải chăng có xuất tôn đi chép, cùng hắn hiện tại vị trí. Vâng. Một tên ám bộ trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Thời gian chậm chạm trôi qua, thẳng đến một giờ về sau, ám bộ nị dạ một lần nữa trở về văn phòng. Tình huống tra rõ ràng sao? Ám bộ nị dạ nhìn thoáng qua xuyên đảo, xuyên đảo thân làm thượng tự nhiên minh trong đó ý tứ, tình báo cấp bậc cũng đã vượt qua hắn cấp bậc. Xuyên não tự giác đi ra bên ngoài, Hồ Ca Đệ Tam không có nửa phần ngăn cản, khi xác định tình báo cấp bậc trước kia, nhiều một người biết rõ lại nhiều một phần phong hiểm. Nói đi, Hồ Ca đại nhân, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ thôn cũng không có phát hiện kim dấu thượng nhận tung tích. Chúng ta hắn phòng ở, ở bên trong tìm được cái này. Ám bộ thành viên xuất ra một đoàn cũng đã đốt cháy khét giấy vụ đoàn, xem ra là có người nhìn qua phía trên tình báo, tướng tình báo sẽ thành vỡ nát cũng tiến hành đốt cháy. Có lẽ là quá mức vội vàng hoặc là đường mưu nhân, hiện tại có phía trên còn có lưu một ít chữ viết. Hồ Ca đại nhân, chúng ta từ linh tinh chữ viết suy đoán Kim Giấu Thượng nhận hẳn là nhận được đàn dụ mật tín, làm ra phản bội chạy trốn, Cổ Nộ Hạ cử động. Hắn lần này phản bội chạy trốn có thể là lâm thời hành vi, chúng ta tại hắn trong nhà phát hiện hắn góp nhặt một chút tiền tài, cùng một bộ phận thiết tế, còn có hắn một chút nhận thuật tu luyện tâm đắc. Hồ cá đệ tam rướn rướn mi tâm nói, đàn dụ thật đúng là âm hồn bất tán, hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Nếu như hắn tiếp tục lưu ở Cổ Nộ Hạ, hiện tại dù cho không được thả ra, vị trí hoàn cảnh cũng sẽ so dị vãng càng thêm rộng rãi. Thông cáo giới lý ra, tuyên bố lệnh truy phái ra truy sát tiểu đội, dù cho tìm không thấy người, cũng phải nhượng giới nghị dạ biết rõ Cổ Nộ Hạ quyết tâm mà khắc tra một cái, nguyên căn bộ nhị dạ có bao nhiêu đi cùng kim dấu cùng một chỗ trốn tránh. Vâng. Ám bộ thành viên mới ra hổ cạ văn phòng, hộ bộ dạ cùng xuyên đạo hai người đi tiến đến. Xuyên đạo, lần này do ngươi dẫn đầu nguyên bản kim dấu tiểu đội cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, về phần kim dấu cũng đã phản bội chạy trốn cổ nô hạ. Kim dấu có chút ngoài ý muốn, bất quá không có nói ra miệng, mang theo nghi vấn đi ra ngoài. Kỳ Dụ Dễn, nhìn ngươi biểu lộ, tình huống có chút không ổn a, chuyện gì phát sinh? Đạn Dỗ lại đi ra hồ vũ. dĩ nhiên lại xuất hiện, Kỳ Dụ Dễn, Đạn hiện tại cũng đã giảm trắng trận liên hệ trước kia căn bộ nhị Hiện tại ngươi phải chú ý thông thường bộ đội bên trong căn bộ tinh uyệ, những người này tùy thời có khả năng phản bội chạy trốn cô nô hạ. Hồ Ca đệ tam gật đầu nói, ta cũng có loại này ý nghĩ, ta đã để ám bộ đi tra, nhìn xem lần này phản bội chạy trốn nguyên căn bộ nhị dạ có mấy người. Ám bộ nhị dạ rất nhanh lần nữa xuất hiện ở trong văn phòng. Hồ Ca đại nhân, ngoại trừ kim dấu bên ngoài, còn có ngoại hiệu gián đuôi chung nhị dạ cùng một chỗ biến mất. Chúng ta đang vang lên vi gián trong nhà đồng dạng phát hiện hắn bình thường góp nhạc vật tư, gián đuôi chung cùng kim tình huống không sai biệt lắm, đều có thể là Lâm Thời nhận được đạn dụ thư tín. Đi xuống đi. Truy sát sự tình tiếp tục tiến hành, đồng thời thẩm vấn một cái nguyên căn bộ Nỉ Dạ, nhìn xem có hay không người biết chuyện. Vâng. Lấy đàn dò thủ đoạn cùng căn bộ Nỉ Dạ thực lực, muốn tống bọn họ săn bắt cũng không dễ dàng. Hồ Mù già nói, dù cho không dễ dàng cũng phải tiến hành. Ám bộ thành viên đi ra văn phòng về sau, vài phút tập kết đại lượng ám bộ Nỉ Dạ, lần lượt từng bóng người nhanh chóng tập kết. Sau đó, từng đội từng đội ám bộ tiểu đội bắt đầu hành động, ngay ở ám bộ Nỉ Dạ bắt đầu hành động thời điểm, kim dấu cùng dẫn đuôi phản bội chạy trốn tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Loại tin tình báo này, Đệ Tam cũng không tất yếu dấu giếm. Chương 482 Tím thức tỉnh. Nguyên căn bộ nhị dạ phản bội chạy trốn, Đạn Dụ một lần nữa xuất hiện ở giới nhị dạ sự tình ở Cổ Nộ Hạ Thượng tầng chuyển sôi sung sục. Ở trong Cổ nổ Hạ tầng dưới lại là một mảnh yên tĩnh, không có gây nên bất luận cái gì còn sóng, hơn nữa hiện tại Đạn Dụ đã không phải là Cổ nổ Hạ cao tầng. Rất nhiều người cũng không thèm để ý hắn xuất hiện, hiện tại hắn chỉ là một tên Cổ nổ Hạ phản bội nhị dạ, chỉ có coi hắn là Cổ nổ Hạ cao tầng thời điểm hắn mới là vị cao quyền trọng Bây giờ đang ở rất nhiều Cổ Nộ Hạ cường giả nhìn đến, hắn chỉ là một cái hơi lợi hại một chút chó nhà cỏ tang. Bảy ngày sau đó, Kim dấu thông qua đường dây bí mật đưa tin cho phụ gã cụ, kèm theo bọn họ đặt chân địa điểm, hai mắt đảo qua, đem hắn trong nội dung khát sâu vào náo hải. Thư tín nhẹ nhàng hướng phía dưới phương rơi xuống, hắc sắc hỏa diễm hơi có vẻ đất thì, tính cả thư tiến cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Vẹn vẹn hai cái căn cứ vẫn là quá ít, cái gọi là thỏ khuôn có ba hàng, đạn rồ là cái rất tốt hấp dẫn hổ cả đệ tam ánh mắt mục tiêu. Trong thôn xuất hiện mâu thuẫn thời điểm cũng có thể dùng đạn rồ đến chuyện di mâu thuẫn, trước kia trong thôn đạn là một cái uy hiếp. Hiện tại chết đi lại thành hắn giúp đỡ, phụ cụ chỉ có thể cảm thán, tạo hóa chơi ngươi, vận mệnh khó có thể suy nghĩ. Trong nhà Phu gã cũ bình tĩnh ngồi ở trong phòng khách uống trà, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phụ gạ cụ trong nhà, là ủ trì Hạ Kim. "Phu gạ cụ, ngươi tìm ta?" "Tùy tiện tâm sự, không cần phần trương." Kim lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thần sắc dần dần bổng lòng, ở phụ gạ cụ đối diện nhẹ nhõm tọa hạ. "Gần nhất ở cảnh vệ đội công tác còn thích đứng sao?" "U trì Hạ Kim sững suốt một cái ngay sau đó cười nói, ta lại cảnh vệ đội công tác 10 năm, làm sao sẽ không thích đứng." "Phu gã cũ, ta cảm giác ngươi hôm nay có chút kỳ quái, làm sao sẽ hỏi những vấn đề này, chúng ta Vũ trì Hạ nhất tộc nị gia, rất nhiều từ nị gia học giáo tốt nghiệp liền tiến vào cảnh vệ đội." Chúng ta thân bằng hảo hữu đều ở cảnh vệ đội, làm sao sẽ không thích hứng, không chỉ là ta, chỉ sợ bất luận cái gì một tên đủ chỉ hạ nhất tộc nị dạ đều có thể thích hướng cảnh vệ đội sinh hoạt." Phù gạ cụ cười cười nói, năng cùng ta ngươi nói một chút mới vừa vào cảnh vệ đội thời điểm sự tình sao?" "Tốt a." Kim Thần sắc giống như là hoàn toàn lâm vào hôi ức, vừa muốn mở miệng, trước mắt chẳng cảnh triệt để phát sinh biến hóa. Lờ mờ thiên không, lộ ra có mấy phần khắc nghiệt, Kim Đượi Hồ hoàn toàn quên đi bản thân đang cùng Phù gạ cụ trong phòng khách nói chuyện thiếm, mà là hướng về nhìn bốn phía. Bốn phía đại môn có mấy phần quen thuộc, là gia tộc cũ chi hạ tộc địa, đi vào đại môn, tộc địa trong náo nhiệt phi thường. Đường cái thượng nhân người tới hướng, đường đi hai bên cửa hàng hiện ra bạo mãn trạng thái. Kim sắc mặt lộ ra ý cười, đây chính là hắn trong suy nghĩ ra tộc bộ dáng, không ngừng cùng mọi người chào hỏi, bất quá luôn cảm thấy thiếu đi chút gì, cảm giác thiếu khuyết đồ vật ở trong lòng hắn chiếm cứ lấy trọng yếu địa vị. Kim không nghĩ quá nhiều, tiếp tục tại trên đường cái đi dạo, đúng lúc này, mấy đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở trong tộc địa mấy chỗ tương đối kiến trúc cao lớn phía trên. Kim trong lòng cảnh giác, hướng về hắc ảnh nhìn lại, chỉ cảm giác màu đỏ tươi đôi mắt thẳng vào hắn trong lòng, thân thể tức khắc cứng ngắc ở chỗ. Rít. Một thấu xương thanh âm vang lên. Phản vật từ địa ngục bên trong phát ra thanh âm, chính muốn đông kết người linh hồn. Kim trong lòng tức khắc bắt đầu hướng phía dưới nặng. Mấy đạo băng hàn phong mang lượi qua, Hắc Ảnh đã riêng phần mình rút ra nhất đem Cợ Tỳ Ma chỉ là trong chớp mắt chui vào đám người bên trong. Cợ Tỳ Ma giũi một thứ lượi qua, đều sẽ mang đi một tên tộc nhân sinh mệnh, mỗi chết một tên tộc nhân, hắn tử trạng cũng sẽ ở vũ trí hạ kim nhãn phía trước hoàn toàn phóng đại, nhượng hắn thấy rõ ràng. Huyết sắc dần dần trải rộng hắn tất cả tầm mắt. Dương tay, một tiếng to lớn gào thét phát ra, kim nhãn con một mảnh, muốn ngăn cản trước khốc cục diện, nhưng ngay cả nhất ngón tay đều không thể A Ta muốn giết các ngươi." Giết Chóc còn đang tiếp tục, Kim cũng đã lâm vào trạng thái điên cuồng, cuồng họng hàm ác, còn tại phát ra vô ý thức gào thét, khóe mắt xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách, máu tươi từ hai mắt trong chảy xuống. Từng người từng người tập nhân đều là hắn tận mắt nhìn xem bị giết chết, sâu sắc ấn đến trong đầu hắn. Diệt Chóc dừng ngừng lại, nguyên bản vốn hoa đường đi đâu đâu cũng có thi thể, mấy đạo hắc ảnh trong chớp mắt biến mất ở đường đi, xuất hiện ở mấy chỗ kiến trúc cao lớn phía trên. Kim như là cái xác không hồn đồng dạng tại đường phố lão hai mắt một cho tàn, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là tử trạng thê thảm Đúng lúc này mấy đạo hơi một chút tiếng bước chân ở kim bên thai vang lên, cũng đã lâm vào chết lặng cụ chỉ hạ kim nhắc lên một tia tinh thần hướng về chuyển xuất ra thanh âm địa phương nhìn lại. Là mấy tên trước đó che giấu cụ chỉ hạ hai đồng, cũng đã lâm vào chết lặng tâm bị người rót vào một tia lực lượng, bất quá hắn dư quang thấy được đứng thẳng ở chỗ cao hắc ảnh. Trong lòng tức khắc bắt đầu chìm xuống, một đạo hắc ảnh lướt qua, vừa mới xuất hiện một cái tộc nhân nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Liên tục mấy đạo đao quang qua, xuất hiện mấy tên nhi đồng toàn bộ trong vũng máu. Không. Kim lớn tiếng thét, muốn ngăn cản trước mắt tất cả phát sinh, có thể cuối cùng hắn cái gì cũng không ngăn cản được. Tốc nhân bị tàn sát đã để hắn tuyệt vọng đến chết lặng, mấy cái Uchi hạ hài đồng xuất hiện nượn hắn trong lòng dốc vào một tia sức sống. Lần thứ hai đồ sát nượn kim tê tâm liệt phế đau, cho tới bây giờ không có cảm giác qua, một người trong lòng thống khổ có thể đạt tới loại này trình độ. Một cỗ tín niệm vỡ vụn cảm giác từ trong lòng dâng lên, hắn trước đó tất cả kiên trì, tất cả cố gắng toàn bộ hóa thành hư không, to lớn không cam lòng ở trong lòng lan tràn. Ủ chỉ hạ kim tam câu ngọc xuất hiện kịch liệt cảm xúc ba động, ba khỏa câu ngọc nhanh tròn, dần dần thành một mảnh hình thành một đạo vòng tròn, ở vòng tròn bốn phía kéo dài ra lục bánh răng. Liên Phảng phất một cái mang theo lục đạo bánh răng hổ trụ, cho người nhìn mà phát khiếp, hai hàng huyết lệ theo lấy mạng trẻ của hình thành dần dần nhỏ xuống. Trước mắt huyết sắc hình ảnh, khắp nơi thi thể dần dần biến mất, Vũ Trị Hạ Kim hướng về phía trước nhìn lại, chỉ nhìn thấy phủ gạ cụ một mặt an uể nhìn xem hắn. Kim đợi hồ một mặt không dám tin, hướng về bốn phía vách tường đụng, chân thực xúc cảm nhượng hắn lệ nóng doanh trọng. Quá tốt rồi, tất cả những thứ này đều là giả. Phụ gạ cụ nghiêm túc nói ra, xác thực đều là giả, chẳng qua nếu như có một ngày, nhân không có lòng tiến thủ, tất cả những thứ này có rất lớn có thể sẽ trở thành thật. Kim Trầm mặc, hắn hiểu được phụ gã cụ trong lời nói ý tứ. Năm đó đệ nhị hổ cả cầm quyền thời điểm hoàn toàn có cơ hội tướng Hự trị hạ nhất tộc độ diệt hầu như không còn. Bất luận cái gì gia tộc đều có cao phong cùng tung lũng, hiện tại Hự trị hạ nhất tộc phảng phất đi tới hoàng kim thời kỳ, yếu tố nhị dạ không ngừng hiện lên. Ta sẽ không nhượng loại này sự tình phát sinh ở gia tộc, bất luận cái gì ngăn cản gia tộc tiến lên con đường nhị dạ đều đưa đứng trước hộ trị hạ thẩm phán. Phù gạ cụ cười cười, từ chối cho ý kiến. Haha, ha, có phù gạ cụ ngươi ở, đủ để bảo gia tộc an hoàn toàn không có lo. Một đôi hắc sắc nhãn tình biến thành mãn trệ củ, huyết lệ lại chảy xuống tới. Mãn trệ biến mất, một lần nữa biến thành tam câu ngọc. Đây chính là mạng trệ củ a, quả nhiên cường đại, mở ra mạng trệ củ sau đó, một loại cường đại cảm giác tràn ngập não hải, đơn giản cho người có loại quên hết tất cả cảm giác. Chương 483, mâu thuẫn xuất hiện. Đây là ngươi vừa mới thức tỉnh mạng trệ củ sinh ra trong lòng não giác, vừa mới thức tỉnh mạng trệ củ kỳ thật đối thực lực tăng lên cũng không đại. Ngươi cần thời gian đối mạng trệ củ tiến hành quen thuộc, khoảng thời gian này ngươi thực lực sẽ có một cái nhanh chóng lên cao kỳ. Một đôi mạn trệ quỷ mỗi một chỉ trong ánh mắt ẩn giấu đi một cái độc thuộc về kỹ năng, hai mắt đồng thời phát động liền lá sợ sàn Những cái này về sau chậm giữ. Phù gà nhắc nhở Hắn nhắc nhở Kim sớm muộn cũng sẽ biết rõ, bất quá có thể tiết kiệm một chút thời gian. Kim nghiêm túc gật đầu nói, mạn trệ quỷ tiêu hao quá lớn, ta vừa mới chỉ là mở ra thời gian ngắn, nhãn tình liền chảy ra huyết lệ. Thiên hạ không có ăn không cơm trưa, muốn thu hoạch được mạnh cỡ nào thực lực thì phải bỏ ra bao nhiêu, mạn trệ quỷ liền là một cái đồng giá trao đổi. Về sau không đến bạn không được đã, không nên tùy tiện sử dụng mạn trệ quỷ ủi, ngươi hiện tại cũng đã thức tỉnh, về sau thực lực sẽ xuất hiện một cái nhanh chóng tiến bộ kỳ. Dù cho không thực dụng mạn trệ quỷ thực lực đối phó nhất bản địch nhân hoàn toàn đầy đủ. Huân nữa hiện tại còn không phải bại lộ thời cơ tốt nhất, chờ thời cơ đã đến ở bại lộ mạn trệ củ, có lẽ có thể trợ giúp gia tộc lấy được không tưởng được chỗ tốt. Kim nhẹ gật đầu, trước đó hắn cảm giác không thấy phủ gạ cụ thực lực sâu cả, chỉ biết là sâu không lường được, hiện tại thức tỉnh mạn trệ củ sau đó, đối mọi người thực lực phán đoán càng thêm chuẩn xác. Hiện tại hắn lại nhìn phụ gạ cụ, vẫn là một đoàn mê vụ, vẫn như cũ sâu không lường được. Bất quá ủ chí hạ kim trong lòng cũng đã dâng lên hy vọng, hắn cảm giác, chờ mình hoàn toàn thích ứng mạn trệ lực lượng, vượt qua đoạn này thực lực cao tốc tiến bộ thời gian, liền có thể thấy rõ phụ gạ cụ hiện bây giờ thực lực Phù gạ cụ không có giải thích gì tứ, duy trì một tia thần bí càng có thể nhượng kiệt nạo các tộc nhân có một quả lòng kính sợ. Cho dù là hắn rất xem trọng hộ chí hạ kim cũng không thể ngoại lệ, hiện tại kim thức tỉnh mạn trệ quỷ u, thoạt nhìn cùng trước đó không có bất luận cái gì biến hóa. Người nào cũng không biết hắn ở trong huyến cảnh sinh ra cái dạng gì biến hóa, những cái này đều là tiềm ẩn thai hoang ầm, một tia này đối bản thân kính sợ liền là dai ở trên đầu hắn khẩn cô chú, nhượng hắn không thể triệt để thả bản thân. Về phần sử dụng mạn sẽ mù vấn đề, chờ hắn phát giác, vấn đề biến cực kỳ nhãn nghiêm trọng thời điểm, cụ sẽ vì hắn tiêm vào dệt trắng tế bào. Cử động lần này liền là nhượng hắn hiểu được, bất luận cái gì cường đại lực lượng đều là cần trả giá cắt, cho dù là mạn trẻ cù đồng dạng cần đại giới. Uchi Hạ Kim cũng đã thức tỉnh, ám sát tiểu đội còn có 6 người cần thôi miên, bất quá không cần nóng lòng nhất thời. Kim là tiểu đội thực lực mạnh nhất, liền hắn đều kém chút ở phù gạ cù huấn thuật trong sổ đổ, những người khác càng thêm cần cẩn thận. Có lẽ hẳn là chờ mấy năm, bọn họ thực lực lần nữa có tiến bộ, kinh lịch sự tình càng nhiều, tính cách càng tốt cứng cũng lại tiến hành thôi miên. Đây chính là ngươi trước đó nói, người đối mạn trẻ cù nghiên cứu. Kim đạo: "Phù đầu nói, không sai." Loại này phương pháp chỉ có lần thứ nhất sử dụng thời điểm có chút tác dụng, đợi đến lần thứ hai lại dùng, trong tiềm thức có phòng bị, cơ bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trừ phi lại hiện thực trong chân chính phát sinh trong mộng cảnh sự tình mới khả năng kích thích thức tỉnh. Hiện tại lấy ám sát tiểu đội thực lực, chỉ có người mới có thể tiếp nhận loại trình độ này huấn thuật, những người khác chỉ có thể đợi thêm chờ. Kim đạo, sắp thực hành là chờ chút, hiện tại ta vẫn như cũ có loại lòng còn sợ hai cảm giác, huyễn cảnh bên trong cái kia trùng khắc cốt minh tâm thống khổ sợ rằng sẽ ẩn ở trong đầu ta thời gian rất lâu. Bất quá tất cả những thứ này thống khổ đều là đáng giá, tối thiểu nhất ta thức tỉnh mãn trẻ quy. Hai người lại hàn huyên một đoạn thời gian, Kim đứng dậy đi già phủ gà ra phủ gã Củ gia. Tướng một tên tộc nhân tăng lên tới mạn trẻ cụ nhượng phủ gã Củ núi lòng khẩu khí, hai tên mạn trẻ cụ lực ý hiệp muốn mạnh hơn nhiều một tên. Hiện tại giới Nỉ Dạ không có so sánh lớn chiến tranh, lấy phủ gã cụ làm chừng, lần thứ ba giới Nỉ Dạ đại chiến sẽ như kỳ bộ phát, dù sao Triệu Dụ Nhi tử cùng con dâu cũng đã trước sau chết trận. Saso dị phát triển quỹ tích không có quá lớn biến hóa, phủ gã Củ tướng lần thứ ba giới Nỉ đại chiến xem như hữu hạ nhất tộc chỉnh thể bộc phát một lần giới Nỉ đại chiến. Đồng thời thông qua lần này, giới nghị ra đại chiến nhượng giới nghị dã các đại quốc nhận thức lại một cái Uchiha nhất tộc. Ở ám sát 7 người tổ, hắn tương đối xem trọng ngoại trừ Kim liền là Fuji Moto tổ, Fuji Moto thực lực không phải mạnh nhất, bất quá đầu não linh hoạt. Trọng yếu nhất một chút, Fuji Moto tổ càng thêm cảm tính, túc trí đam hữu, mẫn cảm mà cảm tính, là một loại mâu thuẫn tính cách. Loại tính cách này nảy ra, chỉ cần tâm lý cường đại, lại tăng thêm thích hợp kích thích, rất dễ dàng mở ra mạn trệ quỷ. Ban đêm, Uchiha Kageno cũ trở về trong nhà. Phu thân đại nhân, như, như có điều suy nghĩ bộ dáng, có phải hay không phát sinh cái gì? Ân Sự tình xác thực có chút ra ngoài ý định không biết là tốt là xấu A phụ thân đại nhân cụ thể nói một chút Ngươi còn nhớ rõ trước đó thức tỉnh một độn hai tên tộc nhân sao. Phong hỏa cũng ra quá là khoảng thời gian này đi theo hổ cả học tập hai người tiến bộ tốc độ rất lớn tư tưởng cũng phát sinh thay đổi thật lớn chỉ sợ tiếp qua một đoạn thời gian một khi hổ cả cùng ng chi tri hạ nhất tộc trở mặt hai người này sẽ đứng đến hổ cả một phương phu gạ cù cười cười nói phụ thân đại nhân không cần lo lắng hai người thực lực tiến bộ tốc độ đều ở ta trong dữ liệu lần này đúng là ta khinh hưởng hồ cả đệ Tam thủ đoạn ta đều rõ ràng Trước kia ta dự định cách mỗi một đoạn thời gian liền đối bọn họ tiến hành tư tưởng giáo dục, gần nhất quá bận rộn, đem bọn họ hai người sự tình quên, mấy ngày nay ta sẽ rút thời gian và bọn họ hai người gặp một mặt. Nhìn xem hai người bị hổ cả tẩy nào đến trình độ gì, kỳ thật phụ thân không cần lo lắng, lấy bọn hắn một bộ độ thủ đoạn, khai phá đến cực hạn cũng chỉ có thể tương đương với huyết kế giới hạn thực lực. Phát huy không ra đệ nhất chấn áp giới nhị dạ thời thực lực, hiện tại gia tộc và thôn mâu thuẫn cũng đã nhượng hóa rất nhiều, lên xung đột khả năng rất thấp. Uchiha Kagego nhẹ gật đầu, hắn thưởng thức phụ gã cừ loại này không nhìn tất cả thái độ, loại thái độ này cho hắn cung cấp đại lòng tin. Đây cũng là hắn lúc trước quyết đoán từ nhiệm tộc trưởng, tranh cử trưởng lao chủ yếu nguyên nhân. Một đêm thời gian bình tĩnh đi qua, buổi sáng mặt trời mọc, là một cái tinh lãng thiên khí. Cô nộp hạ, Fugaku lại khái tuần tra một lần, thôn một mảnh yên tĩnh. Fugaku cụ vây vẫy tay, một tên cảnh vệ đội thành viên xuất hiện ở trước mắt. Tộc trưởng đại nhân có gì phân phó? Giúp ta cha tìm một cái phong hỏa cùng rộng quá hai người hiện tại hành tung. Vâng. Bàn giao sự tỉnh, Fugaku hướng về cảnh vệ đội đi đến, vừa mới đi vào văn phòng, chủ trì hạ Kim đi tiến đến. Fugaku, ngươi muốn tìm phong hỏa cùng rộng quá? Lạ, có cái gì không đúng sao? Nói ra không sợ ngươi cười nhạo, từ khi thức tỉnh một độn, hai người ban đầu đáng hoảng một đoạn thời gian. Về sau ở hồ cả đại nhân học tập một đoạn thời gian, bắt đầu biến bảng trưởng rất nhiều, dù cho phụ gạ cụ ngươi hôm nay không tìm bọn họ hai người, ta qua mấy ngày cũng sẽ tìm bọn họ. Phụ gạ cụ gật đầu nói cụ thể vị trí, ngay ở thôn Đông Nam để bát sân huấn luyện tu luyện. Chương 484, quy tắc bên trong. Phụ gạ cụ lúc trước mục đích là cho hữu trí hạ nhất tộc đổi dưỡng hai cái dạ mã tổ, bất quá hai người biến hóa nhanh chóng có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn chỉ suy tính bình thường xuất hiện tình huống, không để ý đến sạ dịn gặng đối hai người ảnh hưởng có chớ rửa, trong lòng bành trướng, còn không có quên tu luyện, nhìn đến còn không có quên bản thân căn bản." Phu Gạ cụ nói, "Bản thân đã để tộc nhân rất không thích, lại không điểm thực lực, bọn họ hai người không cần ở Vũ Trì Hạ lan lộn." Kim đạo, "Ta đi gặp bọn họ một mặt, nếu như tâm còn tại Vũ Trì Hạ liền để bọn họ hai người tiếp tục về cảnh vệ đội trưởng ban." "Phu Gaga cụ, ngươi là tộc trưởng, ta trực tiếp thông chi bọn họ hai người tới." "Không cần, ta và cái khác tộc trưởng khác biệt, lấy ta hiện tại thực lực cũng đã không cần loại này hành vi hiện lộ rõ ràng tộc trưởng uy nghiêm, nếu như hai người không phải quá nghe nói không chừng bọn họ ăn chút đau khổ." Cảnh vệ đội không phải động thủ địa phương. Kim Cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nếu như là thức tỉnh mãn chế củ trước đó hắn có lẽ không hiểu, hiện tại có mãn chế củ hắn mới minh bạch, Phù Gạ Củ trong lòng đại khai ý nghĩ. Cả hai đã không phải là một cái tầm thứ nhị dạ, không tất yếu lại tuân theo trước kia phương pháp. Phù Gạ Củ nhẹ nhàng bật lên, ở trong thôn nhảy vọt tiến lên. Huấn luyện giữa sân, hai đạo thân ảnh chính đang lẫn nhau đối chiến, hỏa độn sen lẫn một độn lộ ra náo nhiệt phi thường. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất ở sân huấn luyện bên trên thủ, An Tính nhìn xem hai người luật bàn. Giọng thái khỏe mắt tựa hồ quét một đạo thân ảnh, quay đầu nhìn lại, trong lòng tức khắc run run một cái tốc độ chậm nửa nhịp, bị đối diện Phong Hỏa đá ngã trên mặt đất. "Dũng quá, ngươi tiểu tử làm sao luận bàn thời điểm còn thất thần, nếu như ở trên chiến trường, lấy ngươi hiện tại thực lực đã để địch nhân giết chết." "Dũng quá lôi kéo Phong Hỏa của lão nói, quay đầu nhìn xem." Phong Hỏa quay đầu nhìn lại chính nhìn thấy Phù Gà Cù bình tĩnh nhìn xem hắn, Phong Hỏa so rộng quá mạnh không có bao nhiêu. Hai người vội vàng đi đến đại thụ phía dưới. "Tộc trường đại nhân." Phu Gạ Cù nhẹ gật đầu, nhìn đến hai người còn không có quyên gốc, còn có thể cứu. "Hai người các ngươi luận bàn ta xem, tiến bộ không nhỏ, bất quá về sau cảnh vệ đội trực ban sự tình không thể vượt xuống." Hai người trên mặt lóe qua không cam lòng, cuối cùng không dám phản bác, gật đầu đáp ứng. Phù gạ cụ tại nhận giới uy thế hai người đều nghe nói qua, nếu như là trước kia thiên thường tộc trưởng, hai người còn dám phản bác một cái, hiện tại phụ gạ cụ tộc trưởng, hai người chỉ là đứng ở trước mặt hắn liền cần to lớn nhũ khí. Phù gạ cụ trong lòng có chút nham chán, vốn coi là hai người sẽ phản bác, không nghĩ đến thống khoái đáp ứng, nhượng phù gạ cổ có loại một quyền đánh vào không trung tẩm rác. Phù gạ cổ quay người biến mất ở nơi chỗ, phong hỏa cùng rộng quá mới nối lòng khẩu khí. Ta đã sớm nói qua, không thể vứt xuống cảnh vệ đội công tác một mình tu luyện, hiện tại tộc trưởng lên tiếng. Chúng ta còn là muốn quay quay trở về. Lần này không biết bị những cái tia gia hỏa làm sao chế giễu đây." Dũng quái nói, "Phong Hỏa đạo, chúng ta không ở cảnh vệ đội trực ban, nghiêm túc tu luyện thế, nhưng là hộ cả đại nhân đồng ý, hộ ca đại nhân mới là cỗ nỗ hà người chuẩn quản, dù cho tộc trưởng đại nhân cũng phải nghe theo hộ cả đại nhân." Rộng quá nhiếc miệng nói, "Ngươi vừa mới sao không phản bác, hiện tại tộc trưởng đi mới cùng ta cầu nhỏ. Tộc trưởng đại nhân thực lực quá mạnh, ta ánh sáng đứng ở trước mặt hắn đều có chút run chân, ta còn không có sống đủ đây, làm sao dám phản bác tộc trưởng đại nhân?" Dũng quái, "Ngươi nói tộc trưởng đại nhân cùng hộ cả đại nhân người nào thực lực tăng mạnh?" Đương nhiên là hỏa. Dũng Quá nói được một nửa đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó lại nói ra, ai mạnh ai yếu khó mà nói, trước kia cảm giác tộc trưởng cùng hộ ca đại nhân đều rất hòa ái, đối mặt chúng ta những cái này tộc nhân lộ ra rất thân thiết. Hiện tại lần nữa đối mặt tộc trưởng đại nhân, thái độ không thay đổi, ta lại có chủng run chân cảm giác. Phong Hỏa gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này, tộc trưởng đại nhân ngữ khí không thay đổi, ta lại sinh không ra phản bác ý niệm. Có lẽ tộc trưởng đại nhân thực lực cũng đã vượt qua hộ ca đại nhân. Loại lời này không nên nói lung tung, hộ cả đại nhân trưởng quản toàn bộ cô nô hạ, ở hai người không có chân chính đấu qua trước đó chỉ có thể là hộ cả đại nhân mạnh nhất." Rộng Quá nói, "Phong Hỏa Trẩm Mặc, hắn trong lòng đối tộc trưởng kính sợ ở thời khắc này vượt qua hồ cả, rộng Quá thì như có điều suy nghĩ. Trên thế giới không có chân chính đồ đần, cho dù là trong lòng có chút cực đoan đủ chỉ hạ tộc nhân ở đối mặt cường giả thời điểm cũng là thất thời." Phu Gạ Củ trở về cảnh vệ đội, Kim Đi tới nói, "Thế nào, có hay không thủ hạ Lưu tình? Phu Gạ Củ cười cười nói, "Căn bản không xuất thủ, ta chỉ là nói một câu nói bọn họ liền đáp ứng, liền một câu phản bác lời nói đều không có. Như thế nghe lời tộc nhân ta còn muốn giáo huấn, ta cái này tộc trưởng cũng quá bất cận nhân tình." Kim ha ha cười nói, nhìn đến hai cái này ra hỏa vẫn rất ngại bén, liền là không biết hổ cạ sau khi biết trong lòng nghĩ như thế nào. Phu gạ cụ cười cười nói, hổ cả tự mình lên tiếng cũng không được, hổ cạ cũng phải tuân thủ cổ nổ hạ quy tắc, chỉ cần chúng ta ở trong quy tắc làm việc, bất luận kẻ nào cũng không làm gì được chúng ta. Trừ phi hắn nghĩ đánh vỡ quy tắc, bất quá một khi hắn phá vỡ quy tắc, có thể hay không tiếp tục làm hổ cạ cũng không phải là hắn định đoạn. Kim nhẹ gật đầu, phu gạ cụ càng ngày càng tự tin, dù cho ở trong quy tắc làm việc vẫn như cũ có to lớn lòng tự tin. Những gia tộc khác có lẽ trở ngại hổ cả quyền thế sẽ lựa chọn trận một con mắt bế một con mắt, phù gạ cụ thì có thể hoàn toàn dựa theo quy tắc làm việc, bởi vì hắn có lật bản thực lực. Hiện tại liền nhìn hổ cả có phải hay không tức thời ở trong quy tắc làm việc. Năm đó ủ hạ mạ đa dạ cũng là bởi vì có lật bản thực lực mà không có tuân thủ quy tắc, mà cô nổ hạ lúc ấy còn có càng thêm cường đại xẻn dù hạt hi dạ mạ, cho nên mạ đa dạ chúng bạn xa lãnh. Có người làm gia tộc tộc trưởng là ta hữu chi hạ nhất tộc may mắn. Đừng đa sở đắc cảm, gần nhất gia tộc bên trong không chỉ đám bọn hắn hai người bành trướng, rất nhiều tộc nhân đều có bành dấu hiệu, đây không phải tuyệt đối Kim Thần sắc biến chỉnh trọng, nói: "Không sai, gần nhất gia tộc bên trong mở mắt tộc nhân đại lượng gia tăng, đồng thời nhất câu ngọc biến nhị câu ngọc, nhị câu ngọc biến tam câu ngọc, tộc nhân càng ngày càng nhiều." Rất nhiều người khó tránh khỏi lại bắt đầu biến cùng nhất phía trước một dạng ngạ mạn, không đem mặt khác người để vào mắt, "Chuyện này ta đang muốn hướng ngươi bẩm báo, không nghĩ đến ngươi nói ra trước. Ngươi có cái gì tốt biện pháp?" Kim trầm ngâm nói: "Tạm thời không có, ngươi có cái gì tốt phương pháp?" Cao ngạo là một chuôi kiếm hai lưỡi, "Chuyện này ta tạm thời không sẽ quản, xem như đối với ngươi một lần nghiệm." ngươi có thể cùng ám sát tiểu đội mấy tên thành viên cùng một chỗ thảo luận, cũng có thể thỉnh giáo gia tộc bên trong cùng trong thôn tiền bối. Nếu như thực sự không giải quyết được, ta lại ra mặt giải quyết, đừng quên hiện tại ngươi cũng thức tỉnh mãn chế quỷ ủ, cùng tốt ba câu nọc cũng đã khác biệt. Kim gật đầu nói ngươi có giải quyết biện pháp. Tạm thời có một chút ý nghĩ, bất quá cũng không hoàn thiện, ta còn đang tiếp tục hoàn thiện. Được rồi, ta thử xem, bất quá không thể cam đoan, xạ gìn gẳng đối tâm linh phương diện phóng đại sát thực không dễ không chế. Ở ta thức tỉnh mãn chế quỷ thời điểm kém chút mất chế, may mắn có ngươi ở, để cho ta lần nữa nhận rõ bản thân. Chương 485, kế hoạch Phu gã gật đầu nói: "Ngươi năng nhận rõ bản thân, vô luận là đối với ngươi bản thân vẫn là đối với hạ nhất tộc đều không phải sai sự tình. Tộc nhân trong lòng bành trướng sự tình liền giao cho ngươi." "Tốt." Ban đêm, cảnh vệ đội một chỗ trong văn phòng, ám sát tiểu đội bảy tên thành viên toàn bộ tụ tập ở đây, bao quát xã nạ đã cùng phụ gì mộ tổ hai tên trưởng lao hộ vệ. "Kim, không biết lần này tướng chúng ta toàn bộ tụ tập lại có cái gì chuyện trọng yếu, có phải hay không lại có mới hoạt động, lần này là ai dám trở ngại ta Uchiha nhất tộc phát triển?" Uchiha nhân trí lên tiếng trước nhất nói ra. Kim lắc lắc đầu nói: "Không phải ám sát sự tình." Hôm nay phụ gạ cổ cho ta hạ đạt một cái nhiệm vụ. Gần nhất gia tộc bên trong rất nhiều thành viên bắt đầu bành trướng, biến càng ngày càng ngạo mạn, đây không phải một loại hiện tượng tốt, tộc trưởng để cho ta cùng các ngươi thương lượng ra một khả thi biện pháp, xem như đối với chúng ta khảo nghiệm. Ngươi vừa nói ta xác thực cảm thấy. Lang Suy nói, rất nhiều tộc nhân đã không phải là ngạo mạn cao ngạo, mà là có chút càng rỡ, có ít người hành động ngay cả ta cũng nhìn không được. Rất nhiều tộc nhân rõ ràng thực lực nhỏ yếu, ở đối mặt cường giả thời điểm không có nửa phần tính sợ, đây là tự tìm đường chết, có chút tộc nhân vừa mới mở ra dịn gặng liền một bộ thiên lao đại hán láo nhị bộ dáng dường hồ chỉ cần mở ra xạ rỉn găng liền đã vô địch thiên hạ. Phu Tổ cười ha ha nói, Lang Xuyên mà nói có chút khoa trương thành phần, bất quá có chút tộc nhân sát thực quá phận. Phu dị ngươi là ám sát tiểu đội quân sư, có phải hay không có cái gì tốt phương pháp có thể ướt thúc một cái những cái này tộc nhân. Ta Uchiha nhất tộc có thể có hôm nay hy vọng không dễ dàng, là vô số tộc nhân ở trên chiến trường liều sống liều chết, cảnh vệ đội vô số tiền bối cố gắng phấn đấu được đến. Không thể để cho cá biệt tộc nhân hành vi hỏng toàn bộ gia tộc phát triển kế hoạch. Uchiha Geni nói, Mấy người cũng đều nhìn xem phụ gì mô Tổ, phụ dị mô Tổ thực lực ở đám người trong không phải mạnh nhất, bất quá lại là thông minh nhất một vị. Cá biệt tộc nhân biểu hiện càng nhiều là hai năm gần đây gia tộc phát triển quá nhanh, từ khi phụ gã cũ chế định đủ loại kế hoạch sau đó. Gia tộc Nghị Dạ giống như diễu phun, tuổi trẻ đệ nhất mở mắt tỷ lệ trên phạm vi lớn lên cao, ngay cả tiến giai nhị dạ cũng bắt đầu diện rộng tăng nhiều. Hiện tại ủ trì hạ như là dầu sôi lửa bỏng, chỉnh thể thực lực gấp đôi tăng trưởng, đây cũng là trong đó một loại trọng yếu nguyên nhân gia tộc phát triển quá nhanh, bản thân xạ Dĩn gẳng thì có phóng đại trong lòng cảm xúc tác dụng, lại tăng thêm nhanh chóng gia tăng chỉnh thể thực lực, có chút tộc nhân bắt đầu biến mù quáng tự tin, thậm chí trở nên có chút ngốc nghếch, rất nhiều sự tình căn bản không đi qua đại nào suy nghĩ, chỉ là một mực tự đại. Ta ngược lại là có không phải biện pháp biện pháp, lần tiếp theo gia tộc tỷ thí sắp tới, tướng Nạp Mỹ Cạ Giơ Mị Nạp tổ mời tới tham dự. Nạp Mỹ Cạ Giơ Mị Nạp tổ thực lực ta kiến thức qua, rất không sai, hơn nữa hắn tuổi còn nhỏ, mới vừa tốt nghiệp không bao dài, đem hắn cùng gia tộc bên trong tương đối kiệt ngạo nhất câu ngọc hai câu ngọc tộc nhân phân phối đến một tổ hảo hảo giáo huấn một cái những cái này gia hỏa. Thân làm Hào môn đũ hạ, lại thua ở một tên bình dân trong tay, đến lúc đó mất hết mặt mũi, tối thiểu nhất nhượng một bộ phận ngạo mạn đến cực đoan nhỉ nhạ hơi thú liễm. Phu dị kế hoạch tốt thì tốt, Mị cũng là phủ gạ cụ đệ tử, bất quá một khi sử dụng cái này kế hoạch, chúng ta hữu trí hạ thế nhưng là muốn mất bỏ không ít mặt mũi, Mị nạ trùng quy là ngoại nhân." Tu trí hạ bình nói. Kim Như có điều suy nghĩ, Phu dị cười cười nói, liền là ngoại nhân mới hữu dụng, nếu như là cổ nổ hạ gia tộc nội bộ đỏ sức lên không được bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa các chẳng lẽ không nhìn ra phụ gạ cụ ý?" Minato hiện tại không chỉ là phủ gạ cụ đệ tử vẫn là gì rẻ ra đệ tử Minato thế nhưng là phủ gạ cụ ký thắc kỳ vọng đệ tử bình dân xuất thân phục gạ cụ đệ tử cũng là gì rẻ ra đệ tử bình dân sẽ Uchiha, hắn ba cái toàn bộ chưa cứ phù gạ cụ đây là bồi dưỡng tương lai hồ cả bạn bởi thiếu niên thời đạihổ ca đợi đến về sau có lẽ là bọn họ có thể hoài niệm cả một đời sự tình đám người cười ha ha. lấy phủ gạ cụ thực lực hoàn toàn có thể tranh đoạt hổ cả chi vị vì cái gì tốt muốn bồi dưỡng mình nhân trí nghi ngờ nói bồi dưỡng Mỹạ có thể nói là một cái quá độ Senju nhất hệ từ đệ nhất đến hiện tại đệ tam, Uchiha nhất tộc tùy tiện bắt đầu tranh đoạt hộ cả chi vị cũng không dễ dàng, chỉ sợ Senju nhất hệ cũng sẽ kiệt lực phản đối, phu gạ cụ hiện tại không nghĩ phá cổ nổ hạ quy tắc, chỉ có thể thông qua mỹ nạ tổ tiến hành qua độ. Nếu như hữu chỉ hạ nhất tộc tiếp theo lại xuất hiện không chịu thua kém tông nhân, đến lúc đó hộ cả chi vị tự nhiên sẽ đến phiên ta hữu hạ nhất tộc. Phu gạ cụ cách làm càng thêm thuận mưa mảnh ý mắng, không cần nội loạn, đây là đường đường chính chính dương lưu, dù cho đệ tam phản đối cũng vô dụng. Fuji Moto nói, Kim gật đầu nói, "Mỹ tổ sự tình ta tự mình đi nói." Bất quá chỉ một cái mì nạ tổ sợ không quá đủ, liền muốn nhìn các ngươi có sợ hay không né mặt mũi, trước đó ở trong cổ nổ hạ nhẫn khảo thí thời điểm, phụ gia cụ đề cập tới mấy cái chúng nhân, chúng ta có thể mời một cái. Mấy cái này tuy là trung nhẫn, thực lực muốn viễn siêu qua nhất bản tục nhân, chỉ là bình thường cũng không dễ thấy. Bị loại này vô danh hạng người đánh bại, chỉ sợ sẽ làm cho một chút gia tộc đệ tử càng thêm có cảm giác bị thất bại. Fuji Moto nói, Haha, hôm nay hội nghị thật là kỳ quái, bình thường đều là nghĩ đến làm sao tăng cường gia tộc thực lực, hiện tại thì nghĩ đến làm sao nhượng gia tộc đệ tử kinh lịch thất bại." Lang Xuyên cười nói, Uchiha có thể có hôm nay địa vị, phù gả cụ cư công chi vĩ, nếu như không có hắn cường đại thực lực, Uchiha nhất tộc không đến được hôm nay trình độ. Phu gì mỗ tộc ngươi tổng cộng tổng cộng, đều cần mời người nào tham dự gia tộc tỷ thí, gia tộc hương thịnh cùng những cái này thực lực nhỏ yếu lại tính cách ngạo mạn tộc nhân không bao nhiêu quan hệ. Dù cho bọn họ mất mặt, cô nốt hạ đám người cũng sẽ không xem thường ta Uchiha nhất tộc, bởi vì phù gả cụ cùng chúng ta còn tại. Chỉ cần đỉnh phong lực lượng cùng trung kiến lực lượng tiếp tục tồn tại, Uchiha mặt mũi lớp vài lớp liền tồn tại. Kim đạo, bất quá chúng ta là lấy cái gì danh nghĩa mời những người này? Huân nữa tổng không thể chỉ mời những người này à. Sa nạ đã nói. Phu Nhĩ Mộ Tổ suy nghĩ chốc lát nói, cảnh vệ đội lâu vô chiến sự, rất nhiều nghị dạ cũng đã bắt đầu mang phế, vì tăng lên những cái này, nghị dạ lòng tiến thủ chúng ta có thể hướng hộ cả đại nhân thân đình một lần đại hình tái sự. Không chỉ ta vũ chỉ hạ nhất tộc tham dự, còn muốn mời cổ nổ Hạ một chút như là tình báo bộ môn, phong vân ban, mật ma ban, cùng một chút công tác nhân viên. Xem như Cố Nộ Hà Nội bộ bộ môn một lần tỉ thí. Những cái này nghị dạ tu luyện cũng, cũng đã hoang phế, một khi phát sinh đại quy mô chiến tranh, những người này đến chiến trường liền là phá hôi. Về phần thông thường nghị bộ đội Áp dụng tự do phương thức ghi danh, phần thưởng do ta Hự trị hạ suất, bên trong bao quát nhận thuật quân chủ, kim tiền, vũ khí, phàm lan nghi dạ sử dụng cái gì cũng có thể xem như phần thưởng. Ở chiến sự an đứng hàng hơi quấy nhiều một cái thứ tự đối chiến, tướng một cái bình dân trong không quá nổi danh cường giả chuyên môn an bài đối phó gia tộc một chút ngốc nghếch ngạo mạn tộc nhân, nhược bọn họ thêm chút trí nhớ, khiêm tốn một chút. Kim cười nói, "Tốt, không hổ là chúng ta quân sự, chỉ cần ở tối trung chiến đấu kết thúc thời điểm ta Hự trị hạ nhất tộc lấy được không sai thành tích, một chút tộc nhân thất bại nói rõ không được cái gì." Chương 486, tự tuyệt Loại sự tình này vẫn là thông chi một cái tộc trưởng cùng trưởng lão, từ bọn họ cầm một chú ý có thể càng tốt làm việc. Chúng ta dù sao thấp cổ bé họng, hồ cả quá sức sẽ nghiêm túc cân nhắc." Fuji Mộ Tổ nói. Kim gật đầu nói, "Tốt, ta hiện tại liền đi phụ gạ cụ ra, Thiên Thượng trưởng lão cùng phụ gạ cụ hiện tại cũng hẳn là ở nhà." "Phu gì Mộ Tổ ngươi cùng ta cùng đi, có chút không hoàn thiện địa phương có thể thừa dịp khoảng thời gian này hoàn thiện một cái." Fuji Mộ Tổ gật đầu nói, "Cũng tốt, hôm nay hội nghị liền đến nơi này, mọi người cũng đều hào hảo ngẫm lại còn có những cái kia cần hoàn thiện." Dù sao một người kế đoàn đám người tính trưởng, có lẽ có thể từ đó phát hiện sơ hở gì." Tất đám người nhẹ gật đầu. Kim cùng phủ gì mổ tổ hướng về Vũ Trị Hạ tộc địa đi đến, phụ gạ cụ trong nhà, phụ gạ cụ hai người chính đang trong phòng khách uống trả. Gần nhất cảnh vệ đội trong vẫn thuận lợi chứ? Tất cả đều đang bình thường phát triển, Kim quản lý không sai, một chút khó giải quyết sự tình cơ bản không cần ta ra mặt chính hắn liền có thể giải quyết." U Trị Hạ Kẹn Go cụ gật đầu nói, "Kim đúng là một không sai nhân tài, có hắn phụ trợ ngươi, ta cũng năng yên tâm. Ngươi lại cảnh vệ đội bên trong rút đi hộ vệ phụ gì mổ tổ không sai, là một cái nhân tài, đầu não linh hoạt." rất nhiều vấn đề ở trong tay hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Phu gạ cũ cười cười nói, "Phu gì mổ tổ quả thật không tệ, ở tuổi hạ tuổi trẻ đệ nhất hắn thế nhưng là quân sư, Túc trí đam ưu, đây cũng là ta đem hắn điều đi ra nguyên nhân." U chỉ hạ kèn ha ha cười nói, "Ta nói đây, nguyên lai là người cố ý chọn lựa, tất nhiên phu gì mổ tổ là quân sư, Sa nạ đã có cái gì đặc điểm?" Sa nạ đã tuổi tác tương đối nhỏ, là ta vì gia tộc bồi dưỡng nhân tài trụ cột, về sau có lẽ có trọng dụng, nhượng hắn đảm nhiệm trưởng lão hộ vệ cũng coi như khai thác một cái tầm mắt. Hắn là người xúc động, có mấy phần cao ngạo vất quá có phụ rỉ mô tổ ở bên người thời khắc nhắc nhở, so ở cảnh vệ đội trưởng thần nhanh. U Chỉ Hạ Tiển nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thôi một chút tiếng bước chân đột nhiên truyền tiền đến, nhìn đến có khách nhân tới. Là Kim cùng phủ gì mô Tô. U Chỉ Hạ Tiển Cổ cụ ngoài ý muốn nói, ngươi làm sao biết rõ? Từ tiếng bước chân liền có thể nghe được, bọn họ không có che giấu bản thân bước đi thanh âm, nghe nhiều tự nhiên năng phát ra đi ra, điểm ấy không coi là cái gì. Tựa như phụ thân năng nghe ra xạ xạ kỳ tiền bối bước đi thanh một dạng. Hai người các ngươi vào đi, đã chế thế này, có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu? Kim cùng phụ dị Mô tổ chức sau đi tiến đến. Có chút việc cùng tộc trưởng cùng trưởng lão nghiên cứu thảo luận một cái. Phu gạ của gật đầu nói, vừa vận hiện tại có rảnh, nói một chút đi. Kim lúc này tướng trước đó nghiên cứu thảo luận tranh tài kế hoạch nói một lần. Các bộ môn ở giữa tranh tài, đúng là một không sai chủ ý, một khi công bố, chỉ sợ có chút trộn lẫn ăn chờ chết bộ môn cũng phải nỗ lực tu luyện. Bất quá loại này đại quy mô tái sự muốn tổ chức nhưng lại không dễ dàng, một lần điều đại lượng đi ra, chỉ sợ thôn vận chuyển bình thường đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Phu gạ cô nói. Phu dị mộ cùng Kim đầu nói, theo tộc trưởng đề nghị, hẳn là làm sao cử hành. Phu gạ cũ trầm ngâm nói, "Còn là muốn so, bất quá không cần tập trung cùng một chỗ, tiền kỳ thi tuyển không cần tập trung cùng một chỗ, có thể tách ra." Tướng những cái này lý dạ phân phối thành mấy cái tiểu tổ, nhược bọn họ lợi dụng công tác bên ngoài ở giữa tiến hành tự mình tỉ thí, tỉ như một cái tiểu tổ 10 người, mỗi người cần tỉ thí chính trận, cũng chính là mỗi hai người đều có thể giao thủ. Mỗi cái tiểu tổ thắng liên tiếp to lớn nhất một người có thể tấn cấp, kỳ hạn một tháng thời gian tuyển bản xuất ưu tú nhẫn nhịn tiến hành vòng thứ hai. Tộc trưởng đại nhân cân nhắc xác thực chủ đạo, như thế đến nay chúng ta ở phân tổ phía trên cũng sử dụng một chút thủ đoạn." Fuji Moto nói, Không sai, ngày mai ta đi tìm Hổ cả thân thể tỉnh một cái, có chút bộ môn sắc thực hẳn là bức ép một cái, nếu không một mực hoang phê xuống dưới cuối cùng chỉ có thể biến thành phế nhân." Phu gạ Cụ cười nói. Phu Gỉ Mộ Tổ cùng Kim không có chờ lâu, tướng sự tình bản giao rõ ràng đứng dậy rời đi phủ gạ củ Phu gạ Cụ ra. "Phu Gà Cụ đại nhân cảm thấy lần này kế hoạch thế nào?" "Không sai, chỉ là không biết Hổ cả đại thái độ như thế nào, ngày mai sẽ năng thấy rõ ràng." Một ngày thời gian trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Phu Gà Cụ đứng dậy hướng về Hổ cao ấp đi đến, bất quá vừa mới đi ra ra môn, một đạo ám bộ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Phu Hồ Cạ đại nhân cho mời. Phu gạ cụ có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Hồ Cạ đã biết rồi hắn muốn nói kế hoạch, lập tức trong lòng phủ nhận, đoán chừng là vì hỏa cùng rộng quá sự tình. Liên là không biết Hồ cả là muốn tiếp tục tuân thủ cổ nổ hạ quy tắc, vẫn là muốn dùng Hồ cả quyền lợi trực tiếp tướng bản thân áp đạo quy tắc bên ngoài. Đi thôi. Một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, ám bộ Nỉ Dạ còn không có kịp phản ứng, phu gạ cụ cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở nơi xa trên phong ốc. Ám bộ Nỉ phấn khởi đối sát, bất song phương cự lại càng ngày càng xa, một mực đến phu gạ đi vào hồ cao, bộ thành viên mới từ từ ngắn song phương cự ly. Hồ Cát văn phòng chỉ có Hồ Cát Đệ Tam một người, Hồ Mộ Dạ gần nhất chính đang chỉ huy ám bộ thành viên tra tìm Đan Dụ tung tích. Đan Dụ hiện tại không sai biệt lắm cũng đã thành Hồ Cát Đệ Tam cùng Hồ Mộ Dạ một đạo tâm ma, chỉ muốn mau chóng tìm tới hắn. Hồ Cát đại nhân. Đệ Tam nhẹ gật đầu, cười nói, lần này đem ngươi tìm đến là có chút ít sự tình, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Hồ Cát đại nhân khách khí, có nhiệm vụ chỉ cần phải người thông chi một tiếng là được, vừa vận ta cũng có cái sự tình muốn thỉnh giáo Hồ Cát đại nhân. Hôm nay lúc đầu muốn tìm ngài, bất quá mới vừa đi ra tộc địa vừa vận động phải truyền tin ám bộ. Hồ Cà gật đầu nói, có sự tình nói trước đi à, Phụ Gà Cụ lúc này tướng phụ dị mổ tổ kế hoạch đại khái nói một lần, đệ tam sắc mặt biến coi trọng. Cố nột hạ rất nhiều bộ môn bởi vì không phải chiến đấu bộ môn, sắp thực xuất hiện lười biếng hiện tượng, bất quá loại này tỉ thí muốn so chung nhận khảo thí còn muốn trọng đại. Tham dự nghị ra đông đảo, cần hảo hảo mưu đồ mưu đồ, tốt nhất cử hành một lần thượng nhận hội nghị, tiếp thu ý kiến của chúng. Đệ tam nói, hồ ca đại nhân nói là, là nên làm đi qua thượng nhẫn hội nghị xác nhận mới tốt cử hành, không biết hồ cả đại nhân sự tình gì tìm phụ gà cụ. Không có gì lớn sự tình, ngươi tốt nhớ kỹ hỏa cùng rộng quá hai người sao? Nhớ kỹ Dù sao bọn họ hai người là ta từ căn bộ cứu ra đến đồng thời thức tỉnh một đột Đúng rồi, dù sao là một độit ta hy vọng phủ gạ cụ tộc trưởng có thể đủ nhiều cho bọn hắn một chút tự do thời gian nhựa bọn họ có thể có sung túc thời gian tu luyện ta sẽ tận lực cân đối bất quá không dám hứa chắc hai người trước đó một chút hành vi đã có chút phạm vào nhiều người tức giận liên tục rất nhiều tiền không có tham dự cảnh vệ đội trực ban nhự rất nhiều tộc nhân bất mãn hồ cả đại nhân biết rõ cổộ nộ hạ là một cái giảmg thực lực giảm chiến công địa phương hai người thực lực hiện tại cũng mạnh hơn nữa ở trước đó chiến tranh tốc công bị đứng cái gọi là chưa trải qua thai nạn thì chưa biết sợ Hai tên không lập qua chiến công tộc nhân lại hưởng thụ lấy ra tộc cao tầng đãi ngộ, chỉ sợ ta cái này tộc trưởng sợ tác sở vi sẽ để cho rất nhiều tộc nhân có phục, tiếng lòng bất mãn. Bất quá hổ cả đại nhân yên tâm, ta sẽ tận lực cho bọn hắn cân đối xuất càng nhiều huấn luyện thời gian. Chương 487, một độn, đệ tam trong lòng có chút ngoài ý muốn, bất quá mặt ngoài bất động thanh sắc, mặt mũi tràn đầy ý cười cũng biến bình tĩnh. Người nói có chút đạo lý, bọn họ hai người không có lập xuống qua bất luận cái gì trên công, mỗi ngày không ở cảnh vệ đội trực ban chỉ lo tự mình tu luyện sát thực không giống như luận đại. Như vậy đi, ta đem bọn họ hai người từ cảnh vệ đội điều đến năm phủ. Ám bộ thành viên những cái này nên vẫn không có hoàn toàn khôi phục, nhân thủ thiếu. Bọn họ hai người nắm giữ một đồn, ở trong ám bộ có càng nhiều cơ hội cùng người động thủ, một đồn cũng sẽ lấy được chân chính rèn luyện. Phu gạ cụ trên mặt một tia ý cười nói, có thể tiến vào ám bộ là bọn họ phúc phận, dù chỉ hạ hai năm này phát triển cấp tốc. Cảnh vệ đội rất nhanh liền năng đủ con số, nếu như hổ cả đại nhân có cần nhị dạ có thể tùy thời từ hữu chỉ hạ điều. Phối hợp cổ nổ hạ phát triển là chúng ta mỗi một cái gia tộc ứng tận nghĩa vụ. Hồ cả nguyên bản nghiêm túc trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười nói, tốt, gạ cụ tộc trưởng quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa trực tiếp điều chỉnh đến ám bộ muốn so trước kia thuận tiện không ít, hắn tin tưởng hai người cuối cùng lại ở hắn tư tưởng giáo dục hạ phát sinh cải biến, nhận rõ cái gì là gia tộc cái gì là thôn. Đồng thời một tia nghi hoặc xuất hiện ở đệ tam trong lòng. Hai tên này thức tỉnh một độn nhị dạ phụ gạ cụ tộc trưởng liền không muốn tướng bọn họ lưu ở Hạ, dù cho không bằng đệ nhất một độn, cũng là một loại vi lực không tệ huyết kế giới hạn. Thôi bồi dưỡng một cái, không cần mấy năm liền là hai cái tinh anh tộc nhân, loại này cường giả ở mỗi một cái nhận thôn đều là cực kỳ quý giá nhân tài. Đây cũng là đệ tam nghi hoặc tại nhân giới. Vô luận cái nào gia tộc đều sẽ không tùy tiện từ bỏ hai tên tương lai tinh anh tộc nhân." Phu gạ củ cười cười nói, tiến vào ám bộ cũng là ở vì thôn làm công hiến, dù sao cũng so nhượng bọn họ mỗi ngày tu luyện gây nên tộc nhân bất mãn muốn tốt. Hơn nữa tiến vào ám bộ hộ cả đại nhân dễ dàng hơn chỉ đạo, bọn họ tuy là ủy trí hạ nhất tộc lý ra, đồng dạng cũng là cổ nổ hạ lý ra, hai cái này cũng không xung đột. Bọn họ tiến vào ám bộ, về sau vẫn như cũ có thể tiếp tục vì gia tộc hiệu lực, hai cái này là giống nhau mà không phải đối lập. Ca nhẹ gật đầu, trong lòng đối phụ gạ củ đánh giá lần nữa cất cao mấy phần. Tối thiểu nhất phụ gạ cụ khí phách cùng lòng dạ cao hơn trước đó mấy đời tộc trưởng. Nếu như không có cái gì sự tình ta cáo từ trước, các bộ môn tranh tài sự tình liên phiền phất hổ cả đại nhân. Đệ Tam gật đầu nói, ta sẽ ở nơi này mấy ngày tận lực tổ chức thượng nhẫn hội nghị, cô nỗ hạ từng cái bộ môn rất nhiều nỉ dạ sát thực lười biếng không tưởng nổi. Ta hy vọng thông qua lần này tranh tài có thể làm cho bọn họ một lần nữa phân chấn. Phụ gạ củ cáo từ rời đi văn phòng, trong lòng có chút muốn cười xúc động, hắn đang suy nghĩ làm sao ở ám bộ xếp vào nhân thủ, hồ cá lập tức đưa tới cho hắn cơ hội. Phong hóa rộng quá đúng là tốt nhất nhân tuyển. Hai người trước đó cũng đã bị qua hộ cả đệ tam tẩy não, chỉ sợ ở đệ tam trong lòng, hai người này cũng đã tâm hướng hổ cả một mặt càng nhiều. Hai cái dạ mạ tổ hắn cũng không quá quan tâm, lấy hắn hiện tại thực lực, hẳn là có thể sử dụng chân chính một độn, liền là không biết cực hạn ở nơi đó. Lần thứ tư giới nị ra đại chiến lúc, ủ chi lúc, tổ chỉ hạ mạ đa dạ có thể sử dụng một độn là bởi vì hệ thổ chuyển sinh thân thể là dạ cỡ sĩ cả bù tổ đế chế. Bất quá phủ gạ cụ suy đoán, khả năng gia tăng hạt hỉ dạ mạ tế bảo tỉ lệ, bằng không tụ giới hàng sinh loại này cấp bậc nhận thuật chỉ rượi vào tiêm vào chút ít tế bảo là sử dụng không ra đến, nhiều nhất trở thành dạ ma to. Trở lại cảnh vệ đội, Kim Đi tới nói, "Hồ Cát đại nhân đồng ý sao? Loại này đại hình hoạt động cần đi qua thượng nhẫn hội nghị." Hồ Cát đáp ứng gần nhất mấy ngày sẽ tổ chức thượng nhẫn hội nghị. "Phong Hỏa cung rộng quá ở cảnh vệ đội sao?" "Ở, người hôm qua hạ mệnh lệnh sau, bọn họ hôm nay liền đến đây. Ngươi bọn họ hai người tới một chuyến, ta có chuyện muốn bàn giao." "Tốt." Vài phút sau, hai người đi tới, một bộ phạm sai lầm bảo bảo bộ dáng. "Không cần câu thúc, từ hôm nay trở đi hai người các ngươi không cần ở cảnh vệ đội trực, vừa mới ta và Hồ Cát đại nhân tham khảo một cái, đem bọn ngươi hai người điều đi ám bộ. Không chỉ có thể gia tăng thực chiến cơ hội, Hổ Ca đại nhân hướng dẫn cũng mới liền, hai người các ngươi thay quần áo khác đến hồ Ca cao ốc đưa tin đi thôi. Hai người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá nhìn thấy phủ gạ cụ giống như cười mà không phải cười, ánh mắt trong lòng tức khắc sợ run cả người. Tộc trường đại nhân, chúng ta hai người là hữu trì hạ nữ dạ, còn mời tộc trưởng đại nhân cùng Hổ Ca đại nhân nói một chút, chúng ta vẫn là ở cảnh vệ đội tương đối tốt. Rộng quá nói, không dụng tâm còn nghi vẫn lo, ở cảnh vệ đội cùng ở ám bộ không có gì khác biệt, đều là vì cô nô hạ làm công hiến. Gia tộc và thôn bản thân cũng không phải đối lập, không muốn nghĩ quá nhiều, xuống dưới chuẩn bị a. Vâng. Phong Hỏa cùng rộng quá lần lượt rời đi, trong văn phòng chỉ còn đủ Trí Hạ Kim cùng phụ gạ cụ hai người. Phụ gạ cụ, ngươi? Phụ gạ cụ khoát tay áo cắt đứt kim tiếp xuống mà nói, "Ta biết do ngươi muốn nói cái gì, cảnh vệ đội vị cao quan trọng, đồng thời cũng là hạn chế, tướng Vũ Trí Hạ hạn chế ở cảnh vệ đội." Từ khi đệ tam cùng hắn mấy tên đồng bạn chấp trưởng của nô hạ, ám bộ cũng đã thời gian rất lâu không coi Vũ Trí Hạ tổng nhân, lần này là không sai cơ hội. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, về sau sẽ từ từ trở thành thái độ bình thường, hơn nữa đệ tam muốn thông qua tướng bọn họ hai người điều nhân ám bộ tiến hành tẩy não. Chúng ta cũng có thể thông qua bọn họ hai người thu hoạch được cả bộ tình báo, Kim, không muốn xem thường mạn trẻ của uy lực. Nếu như phát huy tốt, một đôi mạn cù đủ để nhiễu loạn toàn bộ giới lý ra, huống bọn họ hai người nắm giữ loại này, một độn chỉ có thể đối phó một chút phổ thông lý ra. Dù cho về sau trưởng thành đối thế cục ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Kim nhẹ gật đầu, nhìn đến bản thân còn là muốn tiếp tục nghiên cứu mạn trệ của đủ loại nguyên lý, mau chóng tướng hai mắt trong hai loại thuật thí nghiệm đi ra. Phu Gạ Cụ nhìn xem Lâm vào suy nghĩ Kim, đoán được hắn trong lòng ý nghĩ, bất quá lại không nói cái gì. Dù cho thiên tài như Vũ Trị Hạ cũng là ở bí hỏa bỏ mình mới dùng ra A mạn trệ củ trưởng không là cần thời gian. Về phần chính hắn thì là nắm giữ sung túc động lực, nếu như không phải mạn trệ củ cùng Vĩnh Hằng Mạn Trệ Củ Sạ Dĩng gặng ở giữa có một loại nào đó thiếu hụt, hắn có thể trực tiếp thức tỉnh Vĩnh Hằng Mạn Trệ Củ Sạ Dĩng. Đi ra cảnh vệ đội, Phu Gạ Củ trực tiếp đi ngoài thôn, ở bên trong thôn thí nghiệm một độn rất dễ dàng bại lộ, ngoài thôn càng thêm an toàn. Cô độn hạ gắt cổng đối với hắn tới nói thùng rông tiêu to, rất dễ dàng kiếm ra thôn, không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi, đi ra thôn liên tục ở rừng rậm bên trong chạy nửa giờ. Cuối cùng đứng tại một chỗ tương đối vắng vẻ rừng rậm bên trong. Nhắm lại hai mắt, hai tay giao thoa, ngón trỏ ngón giữa hình thành một đạo mười. Một độn, Thiên Sáp thuật. Từng đạo từng đạo gai nhọn từ mặt đất dâng lên, trong chốc mắt bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán, sắc bén gai nhọn cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Thiên Sáp thuật xem như một độn một cái đường ranh giới, cái này nhận thuật mặc dù đơn giản, bất quá hắn lại không nhìn ra mạ tổ dùng qua. Không thức tỉnh chân chính một độn, không cần xuất đạo này nhẫn thuật, phù gạ cụ gia tăng trả cở dạ chuyển vận, từng đạo từng đạo Thiên Sáp thuật hướng về nơi xa lăn tràn. Đồng thời mỗi một đạo tiên sáp thuật nhanh chóng sinh trường, nếu như phụ gạ củ liên tục cung ứng trả cờ ra, những cái này tiên sáp thuật rất nhanh liền năng vượt qua 4 phía đại thụ.